Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện Tiểu trù Nương ở Biên Quan. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc trăm linh 101 Hàn Lão Phu Nhân lời nói đều nói đến phân thượng này, Sở Sương Bình còn có thể nói cái gì? Hắn quay đầu nhìn Sở Lão Thái Gia, phụ thân, ngài nghĩ sao? Sở Lão Thái Gia hiển nhiên còn không có lấy lại tinh thần, liêu Nam Vương thân phận gì, Sở Gia lại là thân phận gì? Hắn cầm quả trượng tiêu pha gấp quấn rồi lòng, một mặt không thể tin hỏi cái này đây là muốn ngênh ý nha đầu vì chính thê Không nói đến phong sóc vốn là thiên hoàng quý tộc liền sở ra còn phong quang lúc ấy, trong nhà con gái đưa đi làm chắc phi cũng không đủ tư cách. Hiện tại phong sóc thành mấy lớn phản vương bên trong có thực lực nhất cầm xuống kinh đô, hắn chính phi nhân tuyển, lại thế nào cũng phải là cái vương hầu chi nữ. Hàn lão phu nhân cười ha hà nói cái này đều án lấy tam môi sáu mời tới cũng không phải cưới chính thê a Sở lão thái gia cầm quả trượng chậm chạp không nói gì, sở xương bình vận quan tài hồi kinh lúc ấy, hoàng đế muốn đối phó sở ra, liêu Nam Vương xuất thủ tương trợ hắn đã cảm thấy là lạ hiện tại rốt cuộc biết đáp án. Liều Nam Vương cũng không phải là ngay từ đầu liền nhìn chúng sở xương bình năng lực mà là bởi vì Khương môn ý nguyên nhân mới ra tay bảo sở ra. Về sau Phong phủ đại phu đến cho Sở Ngôn Quy nhìn tổn thương, Liêu Nam Vương tại trên ghế cố ý để Sở Ngôn Quy thương thế, tỉ đệ hai người rời phủ lúc Phong phủ trước xe ngựa tới tiếp ứng khi đó hắn chỉ mơ hồ phát giác Liêu Nam Vương có lẽ đối với cháu ngoại gái lại như vậy mấy phần ý tứ, nhưng chưa từng nghĩ, đối phương là trực tiếp sự định nghênh làm chính thê. Sở lão thái gia há to miệng, cuối cùng chỉ nói, vương gia đối với Sở gia có đại ân, cháu gái có thể được vương gia nâng đỡ, là phúc khí của nàng. Sương Bình, ngươi là phụ thân của ý nha đầu, việc này ngươi làm chủ là được. Sở Sương Bình tâm tình vẫn là phức tạp chiếm đa số. Hắn một mặt vì liêu Nam Vương như vậy nhìn chúng Khương ngôn ý cao hứng, một mặt lại bởi vì môn này thứ tranh lệch quá lớn, sợ Khương ngôn ý ngày sau thụ khi dễ. Hắn nói: Nhi nữ việc hôn nhân vẫn phải là hỏi hỏi các nàng ý nguyện của mình cực khổ hàn lão phu nhân vân vân. Ta sai người hỏi một chút ý nha đầu chính mình ý tứ. Từ nên như thế, từ nên như thế. Hàn lão phu nhân trên mặt ý cười không giảm, sở ra tại Tây Châu căn cơ cũng không sâu, thế lực cũng so ra kém phong sóc dưới chướng cây khác đại tướng, có thể được dạng này một mối hôn sự, hãy cùng bánh từ trên trời rất xuống giống như. Nhưng sở ra nhân trừ khiếp sợ chút ngược lại là không giống bán con gái, tranh thủ thời gian một ngụm đáp ứng cái này việc hôn nhân cùng gia đình bình thường nghị hôn không có gì khác biệt, hàn lão phu nhân cũng có chút thưởng thức sở ra sự sự phương thức. Đến hỏi lời nói hạ nhân rất nhanh đi tới đáp lời, nhị tiểu thư nói, hết thầy bằng tam gia làm chủ. Nữ nhi ra e lệ, nói lời này, không sai biệt lắm coi như đồng ý cửa hôn sự này ý tứ, hàn lão phu nhân nhận ủy thác đi chuyến này, tự nhiên là ngóng trong việc hôn nhân có thể thành, nàng cười hỏi sở sương bình, sở tam gia, ngài nhìn. Nạp thải sau nhà gái như ý, liền có thể vấn danh, bà mối đem nhà gái họ và tên cùng ngày sinh tháng để mang về giao cho nhà trai, từ nhà trai dùng hai người bát tự tại tổ miếu trước xem bói, đây là Nagi. Nagi về sau liền có thể nạp trinh, cũng chính là hạ xính, xính lễ vừa thu lại, cái này hôn không sai biệt lắm liền thành một nửa. Sở xương Bình nói, cực khổ hàn lão phu nhân tự mình đi chuyến này, ta để cho người ta đem tiểu nữ ngày sinh tháng để viết cùng ngài hàn lão phu nhân cười đến không ngậm miệng được lão thân có thể ngóng trông ăn sở tam gia nhà cái này chén rượu mừng khương ngôn ý cũng bị phong sóc cái này sóng đột nhiên cầu hôn cho làm mộng nhưng nên đối mặt từ đầu đến cuối đều phải đối mặt phòng trước gã sai vặt tới hỏi nói chuyện về sau sở lão phu nhân liền để sở thục bảo tỉ muội mấy người đi ra ngoài trước lưu lại khương ngôn ý đơn độc tra hỏi Hảo Hải Tử, người nói cho tổ mẫu, người có phải hay không là tại Tây Châu Đại Doanh lúc ấy hãy cùng Liêu Nam Vương quen biết sở lão phu nhân tiếng nói trong mang theo một tia ái náy. Vừa tới Tây Châu lúc ấy, nàng đau mất ái nữ, vẫn là Khương Ngôn Ý mỗi ngày hỏi han ân cần chiếu cố nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày, ngẫu nhiên nói đến được đưa đến Tây Châu Đại Doanh thời gian, Khương Ngôn Ý cũng chỉ nói là tại hỏa đầu Doanh nấu đồ ăn. Bên người nàng dương mụ mụ ánh mắt lão đạo chỉ là nhìn cô nương ra tư thái tướng mạo, liền biết là không phải xử nữ. Từ dương mụ mụ nơi đó biết được Khương Ngôn Ý không có ở trong quân doanh thủ khi dễ, sở lão phu nhân trong lòng hơi an ủi chút nhưng cũng sợ nhắc lên những kinh nghiệm kia để Khương Ngôn Ý khó xử. Ngày bình thường liền hiếm khi hỏi đến nàng tại Tây Châu Đại Doanh thời gian, chỉ coi hết thảy là lại bắt đầu lại từ đầu. Có thể liêu nam vương đột nhiên tới cửa cầu hôn, sở lão phu nhân liền không được không suy nghĩ nhiều. Đối mặt sở lão phu nhân cha hỏi, Khương ngôn ý nhẹ gật đầu. Nàng một cái nữ nhi ra trường bối không chủ động hỏi những này, nàng cũng không cách nào nói với các nàng. Khương ngôn ý nói tổ mẫu yên tâm, hắn cũng không phải là theo như đồn đại như vậy, là cái giết người không chớp mắt ác nhân, hắn đợi ta cũng một mực là thủ lễ. Đây là muốn nói cho sở lão phu nhân, phong sóc không có khi dễ qua nàng ý thứ. Sở lão phu nhân thở dài, đứa nhỏ ngốc liêu nam vương cửa phủ thứ cao tổ mẫu là sợ thân phận của ngươi thấp hèn tương lai thời gian không dễ chịu. Quang chiếm chính thất tên tuổi, lại bị tiểu thiếp bỏ đến đỉnh đầu làm mưa làm gió, sở lão phu nhân đời này gặp quá nhiều. Nàng nói, ngươi bây giờ tuổi trẻ, bộ dáng cũng tốt, hắn từ là ưa thích. Nhưng các loại ngươi già rồi còn trẻ tuổi có xinh đẹp tiểu cô nương sẽ hướng bên cạnh hắn góp, khi đó ngươi là không tranh nổi, nhất định phải có con trai bằng thân. Ngươi dù nhận làm con thừa tự đến ngươi tam cữu dưới gối, nhưng mẫu thân ngươi hiếu kỳ, lại thế nào vẫn phải là thù một năm, một năm nay à tổ mẫu tìm người cho ngươi điều trị thân thể. Khương nguồn ý chính là con ngốc cũng đã hiểu sở lão phu nhân nói điều trị thân thể là chuyện gì xảy ra. Nàng đỏ mặt nói, lúc này mới nạp thải đâu thân thể ta cũng tốt không cần điều trị. Sở lão phu nhân điểm một cái chán của nàng, ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì nghe lời của tổ mẫu, tổ mẫu tổng sẽ không hại ngươi. Các loại khương ngôn ý thật sở lão phu nhân trong phòng ra ngoài, sở thục bảo ba tì muội trong nháy mắt vây quanh. Bị sáu ánh mắt quay tròn nhìn chằm chằm, khương ngôn ý đang có chút xấu hổ, đã thấy sở thục bảo một mặt khổ sở a ý, nghe nói liêu nam vương sở dĩ không gần nữ sắc là thích nam sắc, hắn có phải là muốn mượn đối với sở gia ân tình cưới ngươi trở về làm ngụy trang a Khương ngôn ý, cái này phát triển là nàng không ngờ tới. Sở ra bảo sắc mặt cũng có chút lo lắng ta ở kinh thành lúc ngược lại là nghe qua một chút tiếng gió, nói là liêu nam vương căn bản là không có cách nhân đạo cho nên tính tình mới như thế tàn bạo, hắn nếu là tại ngươi qua cửa sau cha tấn ngươi có thể như thế nào cho phải. Khương ngôn ý, nàng rất hiếu kỳ, phong sóc thanh danh đến cùng là có bao nhiêu nát. Nhỏ tuổi nhất sở huệ bảo khẩn trương nhéo nhéo góc áo, nói, hắn có thể sẽ đem nhị tỷ tỷ giam lại, không cho nhị tỷ tỷ cơm ăn. Khương ngôn ý, hắn tính tình thật cũng không hư hỏng như vậy. Cùng ngày về cổ đồng canh cửa hàng, Khương ngôn ý liền đi tìm phong sóc. Phong sóc vốn cho rằng nàng sẽ kinh hỉ, nhưng Khương ngôn ý thấy hắn câu nói đầu tiên là chúng ta đem ngươi thanh danh làm tốt một chút đi. Phong sóc, hắn dừng lại bút từ trong công văn ngẩng đầu chỉ làm sơ suy nghĩ, liền rõ ràng Khương ngôn ý là nói hắn ở bên ngoài thanh danh buồn cười nói chê khương ngôn ý rời cái theo đôn ngồi vào hắn án thư bên cạnh muộn thanh muộn khí nói tâm ta đau hắn tính tình xác thực không tốt lắm nhưng tuyệt đối không có theo như đồn đại như vậy không chịu nổi thậm chí vì bách tính làm rất nhiều sự tình cũng chưa từng tuyên dương qua phòng sóc vuốt vuốt tóc của nàng thiên hạ du du miệng mồm mọi người là không trận nổi đám đạo trích khi hạng người mới thích lắc qua lắc lại lời đồn đại các loại bản vương chu tận đạo trích lời đồn đại tự nhiên tự sụp đổ khương ngôn ý đem hắn đặt ở đỉnh đầu của mình tay đào kéo xuống ôm lấy cánh tay của hắn dùng mặt nhẹ nhàng cọ sát ta không nghĩ ngươi bị người dạng này hiểu lầm phong sóc nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền bách tính đều là bị người nắm mũi dẫn đi ai thanh âm lớn bọn họ liền tin tưởng ai người khinh thường đi chế tạo những âm thanh này ta đi vào đông y phục xuyên được dày, nhưng Khương Ngôn ý hai tay ôm Phong Sóc cánh tay lúc tay hắn khuỷu tay vừa vặn trống đỡ tại trước ngực nàng, kia một chỗ tựa hồ so địa phương khác mềm mại rất nhiều. Phong Sóc cầm bút lông cái tay kia có chút lắc một cái, một giọt mực nước từ ngòi bút rớt xuống, dơ bẩn nửa tờ giấy. Hắn bất động thanh sắc rút tay ra cánh tay, Người đi ngươi phải làm như thế nào? khương ngôn ý cái đầu nhỏ cấp tốc vận chuyển nàng nói trời lạnh ngươi thi cái cháo ta tìm người xen lẫn trong lĩnh cháo trong đám người trắng trợn tuyên dương ngươi nhân hậu yêu dân những cơm kia đều không kịp ăn bách tính tự sẽ cảm kích ngươi thanh danh đều là một chút xíu góp nhặt đứng lên còn có tiền tuyến chiến tích mà kệ nói là sách vẫn là biên soạn thành kịch nam muốn tại bách tính ở giữa nhiều hơn tuyên dương mới là Tây Châu đến bây giờ còn có thể an định tất cả đều là phong sóc công lao, phía Nam không ít bách tính mấy năm liên tục đều không cách nào qua tất cả đều đang chạy chối chết. Có đôi khi dù sao cũng phải phải có điểm so sánh, mới biết mình bây giờ sinh hoạt tốt bao nhiêu. Phong sóc nói, đều tùy ngươi. Hắn lời nói xoay chuyển, ta để hàn lão phu nhân đi sở ra làm mai. Khương ngôn ý cái này mới có mấy phần ý xấu hổ, ho khan hai tiếng ta biết làm sao đột nhiên như vậy. Phong sóc nhìn xem nàng như có điều suy nghĩ, sợ đêm dài lắm mộng. Lúc này Khương ngôn ý còn không biết rõ nàng lời này ý thức các loại sau đó không lâu trả lâu tu chỉnh hoàn tất cổ đồng canh cửa hàng di chuyển hôm đó mới biết Hương An Hầu tại trên yến hội muốn phong sóc cưới nữ nhi của hắn một chuyện. Khương ngôn ý di chuyển cửa hàng tuyển ở Tết mồng 8 tháng chạp 2 ngày trước trà lâu trước cổng chính đổi màu lót đen kim sơn mới tấm biển, bởi vì cái này một mảnh quảng trường gọi như ý phường, khương ngôn ý tại cho trà lâu lấy tên cũng liền dùng cái này địa danh, gọi như ý lâu. Lầu 1 cùng tầng 2 đều bán cổ đồng canh, nước dùng lấy thịt dê nồi cùng khuẩn nồi làm chủ canh đỏ thụ chúng không có nước dùng rộng, bất quá đã có một nhóm thị cay thực khách. Bây giờ địa phương lớn, khương ngôn ý trong tay cũng xa xỉ, như ý lâu trang trí so với trước kia cổ đồng canh cửa hàng càng lịch sự tao nhã thật đẹp, bất quá phong cách vẫn là tiếp tục sử dụng lúc trước. Chạy đường gã sai vặt lầu trên lầu dưới các phối năm cái, bếp sau đã gia tăng rồi nhân thủ, nước dùng cùng cây nổi đơn thuốc tại khương ngôn ý trên tay mình, sớm sâu thật cao canh, xào kỹ để lưu là được chiêu phần lớn là đôn tử sư phụ cùng làm việc vặt giúp việc bếp núc Chính thức kinh doanh trước nàng cho trong tiệm hòa kế cũng thống nhất làm quần áo mới, nguyên liệu dùng đến thể diện, bọn tiểu nhị thống nhất ăn mặc về sau, nơi này thoạt nhìn cũng chỉ hạng sang không ít. Khương ngôn ý còn đơn giản cho bọn hắn huấn luyện một chút từ bưng thức ăn mang thức ăn lên tư thế đến cùng thực khách nói chuyện muốn dùng kính ngữ, đều tự thể nghiệm giảng giải làm mẫu. Bọn tiểu nhị cũng có thể làm đến trong tiệm của nàng phục vụ trong lúc vô tình liền đã cùng địa phương khác kéo ra tranh lệch. Chính thức khai trương ngày này, Khương Nguồn Ý có thể sử dụng ôm khách kế sách đều dùng, đến trong tiệm thực khách cũng không ít, có thể địa phương quá lớn, đại đa số thực khách lại đi lên lầu, đến mức dưới lầu trong đại đường nhìn xem trống rỗng cho người ta một loại trước cửa có thể răng lưới bắt chim ảo giác. Lão Tú Tài Nguyên bản muốn dưới lầu trên sân khấu thuyết thư, bởi vì dưới lầu không có mấy cái thực khách đều không có ý tứ mở tiếng nói. Khương ngôn ý rất có vài phần đau đầu cái này đích xác là nàng thất sách nàng chỉ có thể phân phó dương thụ ngươi đi mua phiến Bình Phong trở về. Đem Bình Phong đứng ở cửa chính chỗ đã có thể ngăn cản ánh mắt lại cảnh đẹp ý vui cũng coi là vẹn toàn đôi bên. Khai trương ngày đầu tiên sinh ý tốt xấu ảnh hưởng đến cửa hàng danh tiếng nếu là khai trương đều không có mấy người đến cổ độc đối với người khác trong mắt tiệm này cũng sẽ không sao thế. Khương ngôn ý trong lòng đang giàu, mấy cái dáng vẻ lưu manh người đại gia giống như đi tới lâu bên trong ồn ào hỏi có món gì ăn ngon. Mặc dù đối phương thái độ rất chảnh, nhưng trải qua khương ngôn ý học bổ tốt qua điếm tiểu nhị vẫn là khách khí giới thiệu trong tiệm các loại nồi đôn nước cùng làm nồi cùng diêu đầu bếp thức ăn cầm tay thức. Đồ vật nhìn không giống thứ gì, như thế nào giá tiền so nơi khác đắt nhiều như vậy cầm đầu hán từ đảo mắt đại sành một vòng, xẹp xẹp miệng, khó trách trong tiệm không có mấy cái khách nhân. Trên bàn có miễn phí đưa tặng một bàn bánh hoa quế, hán tử nhặt lên một khối cắn một cái, lúc này xì một tiếng khinh miệt hét lên, đây là người ăn sao một cỗ siêu vị, trưng bánh ngọt thời điểm ngắt cứt chuột tiến đi không được. Điếm tiểu nhị sắc mặt khó coi, cũng ý thức được người trước mắt này là đến gây chuyện, chỉ nói, nha, vị gia này tiệm chúng ta bên trong hoa bánh ngọt liền những cái kia quan lại quyền quý nếm đều nói xong, ngài vẫn là đầu một cái nói khó ăn. Hán tử trực tiếp đem một bàn bánh hoa quế ngã trên mặt đất dùng chân nghiền vỡ nát, lão tử nói nó khó ăn, nó chính là khó ăn, mở tiệm làm ăn, còn không cho lão tử nói đồ vật làm không được đây là cái gì quy củ. Hán tử giọng lớn tại cửa đều nghe được nhất thanh nhị sở. Khương ngôn ý còn không có giận, sở thục bảo ngược lại là nhìn không được nàng vỗ quẩy hàng đứng lên, cái này bánh hoa quế là trong tiệm miễn phí đưa tặng người một phân tiền không tốn, trả đạp trong tiệm đồ vật lấy ở đâu mặt có tin ta hay không báo quan. Hán tử đánh giá sở thục bảo, dưới ánh mắt lưu ai không biết lầu này là các ngươi sở ra cuộn xuống, sở tam gia quan uy lớn đâu ta tất nhiên là rất sợ hãi. Ngươi, sở thục bảo tức giận đến muốn vuốt tay áo. Khường ngôn ý đè lại sở thục bảo, đối với hán tử kia nói, trong tiệm đồ vật không hợp tráng sĩ khẩu vị, làm phiền tráng sĩ đi nhà khác đi. Nàng một mới đầu còn lo lắng là Lai Phúc tửu lâu bên kia lại làm yêu, nhưng đối phương biết đã các nàng là sở gia nhân. Phong sóc cầu hôn sự thình không sai biệt lắm cũng đầy thành đều biết lại còn dám tới nháo sự người sau lưng khẳng định là cái cọng dơm cứng. Hán tử đứng lên đi theo hắn mấy cái dáng vẻ lưu manh tiểu lâu la cũng đá văng ra băng ghế đứng dậy. Hán tử nói ta ăn ngươi trong tiệm bánh ngọt hiện tại đau bụng. Khương ngôn ý phân phó vừa mới tiếp đãi bọn hắn điếm tiểu nhị đi cho vị này tráng sĩ mời cái đại phu tới. Điếm tiểu nhị liền muốn ra bên ngoài chạy, hắn từ kia lại trêu đùa, cái nào cần phải đại phu, đông ra dùng tay cho ta xoa xoa, có thể liền hết đau. hắn ngôn ngữ lỗ mãng, không chỉ có cổng vây quanh một đống người xem náo nhiệt liền ngay cả trên lầu có thực khách nghe thấy được hắn hỗn chướng lời nói, cũng nhịn không được đứng dậy, đến lan can chỗ hướng xuống nhìn quanh. Khương ngôn ý sắc mặt triệt để lạnh xuống trong tiệm công phu tốt nhất dương tụ không ở quách đại thẩm thật là một mực đi theo khương môn ý lúc này uống thanh bẩn thiểu đồ vật còn không đem người đánh đi ra dưới lầu mấy cái tiểu nhị đều đi qua xô đầy hán từ chưa từng nghĩ hán từ mấy người đều là biết chút công phu quyền cước bọn tiểu nhị hoàn toàn không phải là đối thủ trực tiếp bị đặt xuống ngã xuống đất quách đại thẩm đang chuẩn bị tự mình xuất thủ chợt từ trên lầu truyền tới một đạo giọng nữ hỗn trướng Theo sát lấy một gã hồ phục nữ tử trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống, gỡ xuống treo ở bên hông trường tiên đối nháo sự mấy người chính là một trận mãnh đánh. Mấy người đại hán đều không dám làm sao trả tay, có cái trên mặt còn bị đánh rách ra cơ hồ là chạy chối chết. Nữ tử thu hồi trường tiên ước chừng 16-17 tuổi niên kỳ, dung nhan mỹ lệ, so với bình thường khuê các nữ tử, hai đầu lông mày càng nhiều một cỗ khí khái hào hùng. Trên lầu các tân khách đều vỗ tay bảo hay khương ngôn ý tiến lên hướng nữ tử nói cảm ơn đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ không biết cô nương tôn tính đại danh nữ tử đánh giá khương ngôn ý một chút cười mờ cười nói ta họ dương nàng hướng trên quầy thả một thỏi mười lượng bạc nhìn lướt qua khương ngôn ý cùng sở thục bảo sở ra bảo nghĩ nghĩ tựa hồ cảm thấy chưa đủ lại móc ra hai cái mười lượng bạc dòng thả cùng một chỗ người lầu này bên trong đồ vật ăn ngon son phấn cũng đẹp mắt ta mua hai hộp sở ra bảo cũng không kịp dùng theo xinh đẹp hoa văn cái túi cho nàng đem son phấn hộp gói kỹ nàng liền tùy tiện nhặt được hai hộp son phấn bước chân nhẹ nhàng ra cửa tiệm khương ngôn ý cùng sở thục bảo hai tìm muội liếc nhau luôn cảm thấy quái chỗ nào quái mặc dù có như thế cái không vui nhạc đệm nhưng sinh ý vẫn phải là làm khương ngôn ý để một cái điếm tiểu nhị đi theo bị đánh chạy mấy hán từ kia xem bọn hắn cuối cùng đi nơi nào Lai phúc tiểu lâu từ trưởng quỹ có thể là nghe nói Khương Ngôn Ý bên này có người nháo sự, giả vờ giả vịt tới ăn lầu, gặp Khương Ngôn Ý chắp tay nói, nghe nói sở trưởng quỹ hôm nay rời cửa hàng, chuyên tới để chúc mừng sở trưởng quỹ. Hắn quét dưới lầu đại sành một chút kinh ngạc nói, như thế nào dưới lầu đều không có mấy bàn người ngài trong tiệm này bình thư đều không ai nghe sao. Hắn ra vẻ đáng tiếp nói, chủ trưởng quỹ cổ đồng canh lại đô hộ phủ đường cái lúc ấy sinh ý tốt bao nhiêu a tiểu điếm kinh doanh dễ dàng, từ lâu cũng không phải ai cũng có thể mở. khương ngôn ý ngoài cười nhưng trong không cười, cực khổ từ trưởng quỹ quan tâm ta lầu này bên trong sinh ý vẫn được. Từ trưởng quỹ nói ta là chân tâm thật ý vì sở trưởng quỹ ngài cân nhắc từ lâu này ngài nếu là không làm tiếp được không ngại truyền cho ta, sớm làm thua tay lại tổng không đến mức cuối cùng bồi thường bản thường ngôn ý còn không có trả lời dương tụ vội vã từ bên ngoài đuổi trở về hô đông ra, nhanh để bếp sau chuẩn bị đồ ăn an lão thai thái thái trúc thọ muốn tại chúng ta lâu bên trong xử lý thịt từ trưởng quỹ nghe được tin tức này đầu óc mộng một chút trên mặt có chút nhịn không được rồi an gia là tây châu nhà giàu an lão thai thái thái trúc thọ cái này bàn tiệp nói ít cũng phải có cái hơn 30 bàn Khương ngôn ý nói, ngài nhìn ta cái này còn phải bận bịu liền không cùng từ trường quỹ nhiều lời từ trường quỹ muốn ăn cái gì cho điếm tiểu nhị nói là được. Từ trường quỹ chỉ cảm thấy trong tiệm dùng cơm thực khách tựa hồ cũng tại chỉ trò cho cười hắn cơm này khẳng định là không ăn được cơ hồ là chạy chối chết. Lầu một đại sảnh chính dễ dàng lưu cho an gia chuẩn bị tiệc thọ yến, đối phương nói muốn ăn lầu, nhưng đây là trong tiệm tiếp vào đệ nhất đơn làm ăn lớn, Khương Ngôn Ý muốn làm ra cái danh tiếng đến tự mình đi phòng bếp nhìn xem còn dự định làm chúc thọ dùng mì trường thọ. Đang bận, sở thục bảo đột nhiên tiến vào phòng bếp, đem Khương Ngôn Ý kéo ra ngoài, thần thần bí bí nói, người biết vừa mới giải vây cô nương kia là ai chăng? Khương Ngôn Ý lắc đầu. Sở thục bảo sắc mặt phức tạp nói, là Hưng An Hầu huyện chủ ta mới vừa nghe người nói, tam thúc về Tây Châu Khánh công hôm đó, Hưng An Hầu tại trên yến hội liền đưa ra để liêu nam vương cưới nàng. Khương ngôn ý xem như rõ ràng phong sóc vì sao muốn vội vội vàng vàng bên trên sở ra cầu hôn. Bất quá cô nương kia nếu thật là Hưng An Hầu huyện chủ, nàng chạy biểu hiện cũng không giống là muốn nhằm vào nàng, ngược lại có điểm giống cho nàng cùng sở thục bảo, sở ra bảo một chút lễ gặp mặt. Hưng An Hầu đặt chân khách sạn từ khương ngôn ý trong tiệm đi ra ngoài mấy cái hán từ quỳ trong phòng hưng an hầu chỉ lấy cái mũi của bọn hắn giận mắng phế vật một chút chuyện nhỏ cũng làm không được cầm đầu hán từ nói hầu gia là là huyện chủ xuất thủ chúng ta mới rút lui hưng an hầu đạp hán từ một cước cả giận nói tranh nhi tính tình thẳng có thể liêu nam vương gan dám làm nhục ta như vậy khẩu khí này bàn hầu như luận như thế nào cũng nuốt không trôi khách sạn trong một gian phòng khác dương tranh ôm gối theo đã trên giường mừng rỡ lăn lông lốc vài vòng chăm sóc nha hoàn của nàng nghi ngờ nói: "Huyện chủ, ngài ngốc cười cái gì?" Dương Tranh lật ngồi xuống, cái cầm đặt tại gối theo bên trên, cười đến gặp răng không gặp mắt, ta hôm nay giúp muội muội của hắn, hắn sẽ cảm kích ta. Chương 102. Trong tiệm đột nhiên có tốt như vậy sinh ý, Khương ngôn ý tuyệt không dám lời biếng, nàng tự mình nhìn chằm chằm bếp sau chuẩn bị đồ ăn, sợ cái nào một vòng xảy ra sai sót, lại để cho siêu đầu bếp tăng thêm mấy cái chốc thọ đồ ăn lầu một đại sảnh cũng phải lần nữa bố trí một phen phủ lên lụa đỏ trên tường đưa thiếp vàng thọ chữ bảng hiệu chúc thọ vui mừng trong nháy mắt liền ra dùng cho thọ yến hoa bánh ngọt bên trên cũng dùng khuôn mẫu ấn phúc lộc thọ vui hoa văn nam nữ bàn tiệc đạt được mở đại sảnh cái bàn liền phải phân loại hai bên ở giữa dùng dương tụ mua về kia phiến 12 lá gỗ lim sơn thủy bình phong ngăn cách vừa vặn giờ thị qua đi an phủ chúc thọ tân khách không sai biệt lắm liền đạt được bên này dùng cơm dương tụ ngươi đi mời cái gánh hát tới Khương Ngôn Ý tuần sát đại sảnh lúc nhìn xem trống rỗng sân khấu kịch phân phó Dương Tụ nói: "Chúc Thỏ giảng cứu một cái náo nhiệt mời gánh hát hát hí, khúc tuy nói muốn bao nhiêu hoa mấy đồng tiền, nhưng ít ra trên mặt mũi không có trở ngại." Dương Tụ có chút do dự, đông ra ta phụ trách có mặt mặt liền thành, mời gánh hát cái này không được lấy lại tiền tiến đi a. Khương Ngôn Ý nói: "Ngươi đi làm theo lời ta là được." An Phủ lão thái thái mừng Thọ, đây là đại sự từ mời người nào đến Thọ Yến bày món gì, đều ứng trước kia liền kế hoạch tốt mới đúng. An Phủ hạ nhân lại đột nhiên tìm tới bọn họ, rõ ràng là phù thượng xảy ra điều gì chỗ sơ xuất, không có cách nào chiêu đãi những này tân khách. Trận này Thọ Yến nếu là làm xong, không chỉ có là bang An ra tìm về mặt mũi còn có thể mượn cơ hội này cùng An ra giao hảo và lại cũng là đem như ý lâu danh tiếng đánh đi ra. Tới đây dùng cơm đều là quan to hiền quý, lấy trong nhà bọn họ nếu là muốn xử lý cái gì tịch ngại trong nhà xử lý phiền phức nhận thầu cho như ý lâu, vậy liền lại là từng cọc từng cọc làm ăn lớn, cho nên ngày hôm nay cái này tịch coi như không kiếm tiền cũng phải muốn làm đến xinh đẹp. Dương Tụ đi theo Khương Ngôn Ý bên người lâu như vậy, cũng biết Khương Ngôn Ý mọi thứ đều có chính mình đạo lý, mỗi lần bọn họ cảm thấy Khương Ngôn Ý là tại làm mua bán lỗ vốn, nhưng đằng sau nhưng lại kiếm được đầy bồn đầy bát lần này hắn cũng lựa chọn nghe Khương Ngôn Ý. Đợi đến An gia tân khách khi đi tới, lầu một bọn tiểu nhị liền kêu gọi bọn họ ngồi xuống. Tới dùng cơm tân khách hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần muốn nhìn An phủ trò cười ý tứ, nhưng vừa vào cửa, lập tức có tiểu nhị chào đón tiếp nhận bọn họ cười ra áo choàng hoặc áo khoác, nói là cầm hong khô, so với chiếc người khác phù thượng chúc thọ làm khách chiêu đãi đến còn chu đáo, các tân khách không khỏi cảm thấy mới mẻ. Các loại dẫn đến trong bữa tiệc ngồi xuống, phát hiện đại sảnh bố trí vui mừng, không chỉ có tiểu nhị pha bên trên một chén nóng hôi hồi trà thơm còn bưng tới sửa ấm chậu than từ các tân khách trong lòng tỏa ra hào cảm. Quen biết người ngồi vào cùng một bàn, hoặc tán gẫu việc nhà hoặc nói chiều đại tuyên bây giờ chiến sự trên sân khấu chiêng trống vang trời, hát chính là chúc thọ từ khúc một phái náo nhiệt. Một số người người không thích ăn cổ đồng canh, lúc trước cũng không đến nếm qua, lần này chỉ là bởi vì cho an phủ trúc thọ mới thuận mang tới, nghe nói nơi này còn có liêu nam vương bút thích thực còn có đến trong tiệm dùng cơm tài tử làm thơ thi tập, lên lòng hiếu kỳ nghĩ khó tránh khỏi sẽ muốn cầu xem một chút, hào hứng đi lên đi theo làm thơ cũng không phải số ít. Khương ngôn ý tại tầng ba tích một khối địa phương chuyên bán văn phòng tứ bảo cơ linh chút điếm tiểu nhị liền sẽ lắc lưa tân khách đi tầng ba dạo chơi, dùng ba tức không nát miệng lưỡi nói động đến bọn hắn mua chút bút mực giấy nghiên. Không trách bọn họ tích cực chủ yếu là Khương ngôn ý trước đó thả lời nói cái này đồ đã bán đi, chỉ cần là chính bọn họ thuyết phục tân khách mua có thể tính trích phần trăm. Bán văn phòng tứ bảo đối diện chính là chuyên bán son phấn gian phòng, thỉnh thoảng có nữ khách đi theo sở thục bảo từ dưới lầu đi lên, hoặc là mua son phấn từ trong phòng ra ngoài. Bị điếm tiểu nhị một trận du thuyết công từ ca ra mặt mỏng, sợ cái gì đều không mua bị các cô nương trò cười, phần lớn sẽ mua chút giấy bút. Khương ngôn ý nhìn đại sảnh các tân khách hầu như đều ngồi xuống, liền phân phó phòng bếp bên kia mau đem cái nồi bưng lên. Xử lý cái này cỡ lớn bàn tiệc đến chiếu cố đại đa số người khẩu vị, thịt dê là đại khách nhất đem ra được loại thịt người xưa ăn cay cũng không phổ biến, trong bữa tiệc còn có lão nhân tiểu hài cho nên thọ yến chuẩn bị chính là hết thảy là nước dùng thịt dê nồi. Củ sen, măng mùa đông, nấm hương, đậu hũ loại hình thức nhắm thì dùng nhiều loại đĩa bày thành thật đẹp hình dạng bưng lên đi, trong mâm thỉnh thoảng biên giới sẽ còn để lên mấy đóa mai hoa, nguyên bản phổ thông nguyên liệu nấu ăn tựa hồ liền có thêm điểm ý cảnh các tân khách khen không dứt miệng, nguyên bản chế diễu tâm tư cũng không còn sót lại chút gì. an lão thái thái từ con dâu cùng tôn con dâu đỡ lấy tiến vào tiểu lâu, khương ngôn ý tiến lên chào hỏi, kinh hỉ phát hiện cái này an lão thái thái lại chính là lần kia đại hàn phủ cho nàng cùng phong sóc hồng bao lão thái thái, lão thái thái phúc thọ an khang, khương ngôn ý khóe miệng nhếch cười hướng nàng vấn an. An lão thái thái ngãnh ngãng, nghe không rõ Khương Ngôn Ý nói cái gì, nhưng tự hồ nhận ra Khương Ngôn Ý cũng hướng nàng gật đầu tiếu tiếu, một phái hiền lành. Mẫu thân, các tân khách vẫn chờ chúng ta qua bên kia đi. Vị an lão thái thái tuổi gần 40 quý phụ nhân đạo khóe mắt nàng hất lên, môi mỏng đến quá phận thần sắc rất là kiêu căng, có lẽ là chỉ coi Khương Ngôn Ý là thành một cái bình thường thương nữ. Khương Ngôn Ý suy đoán phụ nhân ước chừng chính là an lão thái thái con dâu. Người khác đều lên tiếng, nàng cũng không tiện nói thêm gì nữa, để một cái điếm tiểu nhị dẫn các nàng hướng đại sảnh đi. An lão thái thái cháu dâu ngược lại là cho Khương môn ý gật đầu gửi tới lời cảm ơn, trên mặt nàng dù bôi son phấn có thể hốc mắt vẫn là hồng hồng, xem xét chính là vừa khóc qua. Khương ngôn ý cũng hướng an thiếu phu nhân gật đầu một cái, an thiếu phu nhân cặp mắt kia, không khỏi cho nàng một gỗ cảm giác quen thuộc. Các tân khách đều dùng cơm đi, sở thuộc bảo cùng sở huệ bảo cũng phải nhàn nghỉ ngơi một lát sở thục bảo khuỷu tay chống tại trên quầy một tay chống cầm hướng khương ngôn ý nói thầm an gia thiếu phu nhân khẳng định là bị nàng bà bà mắng khóc ngươi nhìn nàng bà bà bộ kia gây nhiệt hình dáng khương ngôn ý hướng đại sảnh bên kia nhìn thoáng qua an lão thay thái cùng mấy cái lão thay thái nói xong lời nói đã trong bữa tiệc ngồi xuống nàng hướng sở thục bảo so cái cái da giấu im lặng bớt tranh cãi bị người nghe được sẽ không tốt Khương ngôn ý còn không biết An ra là tình huống như thế nào, nhưng sở thục bảo vừa mới cùng mấy cái cô nương trẻ tuổi trò chuyện trang dung lúc liền đem An ra tình huống giải cái đại khái, nàng xích lại gần Khương ngôn ý mấy phần nhỏ giọng nói, nghe nói An phu nhân không thích chính mình cái này con dâu, chỉ là bởi vì An tướng quân năm đó bị thương bị nàng cứu, vì báo ân mới lấy An thiếu phu nhân. Cái này quen thuộc mà cầu huyết kịch bản. Khương ngôn ý hổ khu chấn động đánh gãy sở thục bảo. Vị này An tướng quân có phải là gọi An Vĩnh Nguyên? Sở thục bảo kinh nghi nói, làm sao ngươi biết? Khương ngôn ý tâm nói mình có thể không biết a An Vĩnh Nguyên tại trong nguyên thư kia là Tây Châu Phó bản nhân vật phản diện a Trong sách hắn vợ cả bị mẫu thân mình khắt khe, khe khắt đến chết đến mức gặp phải nữ chính lúc phát hiện nữ chính có một song cùng mình vợ cả không có sai biệt con mắt liền nhốt nữ chính chỉ bất quá rất nhanh liền bị hoàng đế chạy đến chặt đầu. Khó trách nàng vừa rồi nhìn thấy An Thiếu Phu Nhân cảm thấy con mắt của nàng có một tia cảm giác quen thuộc. Khương ngôn ý mặc dù có thể nhớ Kỳ An Vĩnh Nguyên cái này nhân vật phản diện còn là bởi vì Hoàng đế nghĩ lầm hắn đụng phải nữ chính, nữ chính lại chết không giải thích sau đó hai người triển khai một hệ liệt ngược tâm thịt. Thường tình tiết, cổ sớm ngôn tình lôi điểm là tương đối nhiều, nhưng tiêu chuẩn tuyệt đối lớn thịt cũng hầm đến hương, nào giống về sau tiểu thuyết nước dùng quả nước tẻ nhạt vô vị. Khương ngôn ý vuốt vuốt kịch bản, phát hiện nay thời gian tuyến đã cùng nguyên sách không khớp. An Vĩnh Nguyên cầm tù nữ chính kịch bản tại nữ chính bị Lục Lâm Viễn tức giận đến rời nhà ra sau khi đi, đột quyết vương tử bắt đi nữ chính trước đó. Trước mắt đột quyết vương Từ cùng Khương Môn Tích cũng còn bị giam tại trong đại lao, An Vĩnh Nguyên vờ cả cũng không chết, hẳn là sẽ không lại phát sinh hắn cầm tù nữ chính tình tiết. Nghĩ thì nghĩ, Khương Môn ý đáy lòng vẫn có mấy phần lo lắng, đối mặt sở thục bảo nghi vấn, nàng qua loa tác trách nói, trong tiểu lâu hôm nay muốn làm an phủ tịch ta còn có thể liền chủ nhà danh từ cũng không biết a. Sở thục bảo tưởng tượng tự hồ là như thế cái đạo lý, nàng vỗ vỗ đầu mình, là ta khờ. Khương ngôn ý lấy cớ về phía sau chù nhìn xem rời đi quầy hàng, kỳ thực là đi nữ khách bên kia. Nàng cùng an lão thay thái tuy chỉ có hai mặt duyên phận, nhưng lão thay thái, thái cho nàng ấn tượng rất tốt, nàng vẫn là không hy vọng hôm nay thọ yến ra cái gì chỗ sơ suất. Mà lại an vĩnh nguyên xem như phong sóc dưới trướng một đại tướng đắc lực trong nguyên thư an thiếu phu nhân chết đối với hắn đà kích to lớn, cơ hồ là không gượng dậy nổi. Hiện tại phong sóc chính là lúc dùng người, nàng cũng ngóng trông An thiếu phu nhân một mực khỏe mạnh, dạng này An Vĩnh Nguyên liền sẽ không đi đến nguyên sách kịch bản. Khương Ngôn ý hư nhãn nhìn sang, phát hiện An thiếu phu nhân ngồi ở An lão thái thái bên người, An lão thái thái còn thỉnh thoảng cho nàng gắp thức ăn, hai ông cháu ngược lại là mười phần hòa thuận, An phu nhân một cặp con dâu bất mãn, lại cơ hồ là trực tiếp viết lên mặt. Bên cạnh có một bàn phụ nhân tại vừa ăn đồ ăn bên cạnh đàm luận An gia sự. Hôm nay An phủ còn phải nhờ có tìm tới như ý lâu, bằng không thì mặt mũi này có thể ném đến không biên giới đi. Không biết An ra bên kia là thế nào nói xong chính là tại Phù Thượng Trúc Thọ, như thế nào lâm thời lại đổi địa phương. Sách còn không phải An ra kia cháu dâu tiểu môn tiểu hộ xuất thân, căn bản không biết làm sao quản gia, bà mẫu đem An lão thay thái thọ yến giao cho nàng đến xử lý, cũng không liền làm hư. Cưới vợ vẫn phải là cưới hiền, cho lão nhân ra chúc thọ chuyện lớn như vậy cũng có thể ra yêu thiêu thân, có thể thấy được cái này hiếu tâm cũng không có mấy phần. Cái này đều không tính là gì ta nghe nói a tiểu thức phụ kia bất an tại thất đấy. Còn có việc này nàng có thể gả tiến an ra đều là một tổ bên trên bốc lên khói xanh đi còn không biết rừng. Lời này tận lực giảm thấp xuống tiếng nói, một bàn phụ nhân đều không tự giác xuống lại chút khương ngôn ý vừa vặn đứng tại dựa vào tường cất đặt ấm trà bàn con chỗ cũng nghe được rõ ràng, nàng làm bộ pha trà cố ý kéo dài thời gian. Chỉ nghe kia nói an thiếu phu nhân bất an tại thất phụ người nhỏ giọng nói cái này chuyện xấu bị áp xuống tới thôi, nghe nói là cùng phủ nha bên kia một cái họ lục tiểu quan có đầu đuôi, hai người yêu đương vụng trộm còn song song rơi hồ, nàng bị kia họ lục cứu lên đến an tướng quân lúc ấy đi đón người, mặt đều là xanh sáng. Khó trách hôm nay an lão thái thái mừng thỏ cũng không thấy an tướng quân từ quân doanh trở về. Câu này câu không phải đau, lại hơn hẳn đau. Khương ngôn ý không lên tiếng, có thể là nàng nhạy cảm nhưng mấy cái phụ nhân nói chuyện phủ nha bên kia họ lục nàng ngay lập tức liền nghĩ đến lục lâm viễn. Bất quá trong nguyên thư lục lâm viễn cùng an thiếu phu nhân liền không có chút nào gặp nhau, hẳn không phải là lục lâm viễn mới đúng. Mắt nhìn lấy tiểu nhị bưng khay tới mang thức ăn lên, Khương ngôn ý dừng lại suy nghĩ quá khứ tự mình bưng lên hai bàn trúc thọ đồ ăn, phóng tới an lão thái thái bàn kia, đây là tiểu điếm đưa tặng trúc thọ đồ ăn cùng chúc ngài thọ tựa Nam Sơn, phúc như Đông Hải. Thỏ tựa Nam Sơn là dùng điêu tinh mỹ hoa văn bí đỏ vì vật chứa thịnh canh ba ba, giết tốt con ba ba thêm nấm tuyết hương cô chân thịt nướng, sớm 2 giờ dùng nồi đất hầm đến mềm nát. Tạo hình phúc lục thọ vui xăm bí đỏ bên trên lồng hấp chưng đến bảy thành quen sau lấy ra, lúc này bí đỏ quen mà không nát đổ vào canh ba ba sau cũng sẽ không thay đổi hình hoặc là ép phá dưa bích. Đắp lên bí đỏ cái nắp hình dạng 10 phần độc đáo canh ba ba không chỉ có vị tươi còn nhiều thêm một tia về cam. Phúc như Đông Hải là một đạo cá trưng, giết tốt cả cá đổi đao bức nhỏ dầu kích đến hai mặt kim hoàng, dùng hương nồng xương canh đôn như thái sợi hương cô cùng giam bông, sử dụng sau này hương cô răm bông tô điểm thân cá nước canh rót vào bụng cá gia vị, lại đến lồng hầm hàm Trừng tốt cá da kim hoàng, bên trong thịt tinh tế trơn mềm, mùi thơm ngát mười phần. An lão phu nhân lỗ tai không dùng được, nhưng nhìn thấy Khương ngôn ý mang thức ăn lên lại nói cái gì, vẫn là cười đến không ngậm miệng được hướng Khương ngôn ý nhẹ gật đầu tính mỏ ý cảm ơn. An phu nhân cũng khó được mở một lần kim khẩu ta thay mặt ra mẫu cảm ơn chủ quán. Nàng trên ánh mắt hạ dò xét Khương Ngôn Ý, có lẽ là cảm thấy Khương Ngôn Ý dung mạo quá mức diễm lệ, trong mắt lộ ra một chút cao cao tại thượng xem thường tới. Khương Ngôn Ý bất vi sở động y nguyên lại cười nói, "Phu nhân khách khí." Nói xong nàng liền rời đi. Hai món ăn ngụ ý vô cùng tốt, đặc biệt là phúc như đông hải bí đỏ khắc hoa, dẫn tới các tân khách chật chật tán thưởng. Đây là diêu đầu bếp chiêu bài đồ ăn. Không chỉ có khảo nghiệm đao công, cũng là tỉ mỉ sống, hạ đao khí lực hơi nặng một chút, cái này bí đỏ liền điêu hủy hoại An phu nhân tại Khương Môn Ý sau khi rời đi, dùng khăn che một chút miệng mũi, phảng phất là người thấy cái gì làm cho nàng khó chịu hương vị, cái này tiểu lâu đông ra nhìn rất là lạ mặt, không biết là lai lịch ra sao chỗ ăn cơm còn loay hoay son phấn, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng đây là địa phương nào đâu. Sát bên An Phu Nhân ngồi phụ người nhỏ giọng nói An Phu Nhân ngài rốc lòng lễ Phật không biết vị này đông ra có thể khó lường, nàng là sở ra nhị cô nương, liêu nam vương trước mấy ngày vừa đi sở ra cầu hôn, chỉ là nạp thải lễ đều gọi người líu lưỡi. An Phu Nhân có ý riêng nói câu, bộ dáng ngày thường tốt. Lời này là công khai là khen khương ngôn ý dung mạo kỳ thực nói là nàng bất quá là cái lấy sắc người hồng. Sở ra được như thế một cọc tốt việc hôn nhân, không ít người nhà đều đỏ mắt chỉ bất quá khi mặt không dám nói ra thôi. Phụ nhân kia nghe An phu nhân nói như vậy, cũng nhìn qua khương ngôn ý bóng lưng che miệng cười lên, sở ra mấy vị cô nương đều làm lên cái này suốt đầu lộ diện sinh ý, không biết còn tưởng rằng là bọn họ sở ra đói nữa nha. Ngày bình thường một mực ngãnh ngãng An lão thái thái đột nhiên lên tiếng tố nương ta mệt mỏi. An phu nhân đành phải dừng lại chủ đề, đối với trên bàn mấy vị còn đang dùng cơm quan phụ đạo các ngươi chậm dùng, mẫu thân thể cốt không tốt ta trước mang mẫu hôn đi nghỉ ngơi. Quan phụ nhóm liền nói chút lời khen tặng an lão phu nhân đứng dậy an thiếu phu nhân tự nhiên cũng phải đi theo tiến lên nâng. Khương ngôn ý tại quầy hàng chỗ một bên nhìn sổ sách một bên lúc bóp đánh lấy bản tính thô sơ giản lực tính toán một lần. Như ý lâu hôm nay khai trương không đến nửa ngày liền đã kiếm lời có hơn 200 lượng bạc. Cái số này thành công an ủi Khương ngôn ý những ngày này bởi vì xài tiền như nước mà bị thương tâm linh. Nàng mừng khấp khởi hỏi một bên sở thục bảo các người bán son phấn kiếm lời nhiều ít. Sở Huệ bảo phụ trách quản sổ sách lập tức giòn tan trở về câu, 37 lượng. Đều là cái không tệ mở đầu, Khương Ngôn Ý tâm tình rất tốt, nhìn xem bận rộn đại sảnh, nàng chính suy nghĩ một hồi làm điểm món gì ăn ngon khao bọn tiểu nhị, một cái điếm tiểu nhị liền vội vàng hấp tấp chạy tới, đối với Khương Ngôn Ý nói, Đông gia An gia phu nhân ngã. Khương Ngôn Ý giật nảy mình, còn tưởng rằng là An lão phu nhân ngã, vội hướng về quầy hàng bên ngoài đi, ở đâu quẳng? Tiểu nhị nói an lão phu nhân mệt mỏi, an phu nhân đưa nàng sau khi lên xe, xuống xe ngựa thời điểm, không biết làm tại sao đau chân, trực tiếp từ càng xe chỗ té xuống, răng cửa đều đứt đoạn một cây. Như ý lâu trước chính là đường cấy, dài ra gạch xanh, răng cửa đập địa thật là có khoảng đoạn khả năng. Khương ngôn ý đi ra cửa tiệm, liền nhìn thấy an ra trước xe ngựa đã vây quanh một đống người, an phu nhân bị mấy tên nha hoàn bà tử vây quanh, bên miệng che khăn tay, nhưng khăn tay đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Ngược lại là An thiếu phu nhân chân tay luống cuống bị chen ở một bên. Rõ ràng ẩm ý chính là An ra chiếc xe ngựa, nhưng Khương ngôn ý giống như có cảm giác ánh mắt hướng phía đối với đường phố nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy rừng ở ven đường một chiếc xe ngựa, màn xe nửa vung lên, người ở bên trong có thể không phải liền là phong sóc. Hắn làm sao ở chỗ này? linh 103 Phong sóc cùng Khương Ngôn Ý liếp nhau về sau, rất mau thả xuống xe màn, xe ngựa của hắn điệu thấp lại đặt tại không đáng chú ý vị trí cũng không có người nào chú ý tới. Khương Ngôn Ý cũng biết bây giờ không phải là hỏi phong sóc tại sao lại tới đây thời điểm, tại phong sóc hạ màn xe xuống về sau, nàng mang theo quách đại thẩm cùng một cái tiểu nhị hướng an phủ xe ngựa bên kia đi đến kêu gọi an phủ hạ nhân trước tiên đem an phu nhân nâng tiến lâu bên trong, quay đầu lại phân phó điếm tiểu nhị. Nhanh đi mời cái đại phu đến. An phu nhân tự biết mất mặt gặp khương môn ý tới, vì thể diện cầm xuống che đậy tại trước miệng chiếc khăn tay, nhiều giới cảm ơn chủ quán buồn bực tốt ý, không cần ma đàm phiền. Đứt đoạn một cái răng cửa An phu nhân hiện đang đọc diễn văn đều là hở, mà lại cái này một ném không chỉ có té gãy răng, xương mũi tựa hồ đâm đến không nhẹ tay nàng lụa bên trên máu, hơn phân nửa đều bắt nguồn từ máu mũi. An phu nhân chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều là ma, đập đến răng cửa lúc còn đập đà thương đầu lưỡi, bây giờ đầu lưỡi cũng vuốt không chuyển, nước mắt hoa hoa tại trong hốc mắt đào quanh, nếu không phải cố kỵ trường hợp sợ là đến đau đến kêu cha gọi mẹ. Nàng nếu là tại khương ngôn ý trong tiệm quẳng, còn có thể đem quá mất quy tội khương ngôn ý khổ đồng canh cửa hàng, có thể đây là tại bên đường, từ nhà mình trên xe ngựa rơi xuống, coi như người già bị đụng cũng không đụng tới khương ngôn ý trong tiệm đi. Bộ này chật vật dạng vào cửa hàng đi, bị dự tiệc tân khách thấy được nàng mặt mũi lớp phải lót đều phải mất hết. Những cái này quan to phu nhân đức hạnh gì, an phu nhân lại quá là rõ ràng, sau lưng không chừng làm sao chê cười nàng đâu cho nên tại khương ngôn ý đưa ra làm cho nàng vào cửa hàng nghỉ ngơi, lại khiến người ta đi mời đại phu lúc nàng không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. An phu nhân bị an ra hạ nhân ba chân bốn cẳng đưa lên một chiếc xe ngựa khác cùng an lão phu nhân một đạo hồi phủ chỉ trừ an thiếu phu nhân tại tiểu lâu chiêu đãi tân khách. Khương Ngôn Ý mang theo An Thiếu Phu Nhân vào cửa hàng, An Phu Nhân ngã tin tức bị che đậy xuống dưới, Trừ lúc ấy tại người bên ngoài nhìn thấy, bên trong dùng cơm tân khách còn không biết An Phu Nhân xảy ra lớn như vậy xấu. An Thiếu Phu Nhân tại cửa trước chỗ dùng khăn tay lau một chút khoe mắt miễn cưỡng thay đổi một bộ nét mặt tươi cười đối với Khương Ngôn Ý nói, hôm nay bữa tiệc này, chủ quán dụng tâm ta ở đây cảm ơn chủ quán, mời gánh hát cùng nhiều đưa kia mấy món ăn tính tiền lúc chủ quán đem bà cùng nhau tính đến nàng nói tới nói lôi thanh mà không lớn nhưng trật tự rất là rõ ràng khương ngôn ý cảm thấy cái này an thiếu phu nhân cũng không giống lúc trước mấy cái kia phụ nhân nói như vậy sẽ không quản nhà nàng khách sáo nói thiếu phu nhân chuyện này nhờ có ngài phù thượng chiếu cố tiểu điếm sinh ý mới là các loại an thiếu phu nhân mời lại ở giữa chào hỏi nữ khách khương ngôn ý mang theo một bụng nghi hoặc ngồi về quầy hàng chỗ Sở thục bảo đập lấy hạt dưa, dùng cùi trỏ đụng đụng khương ngôn ý ta vừa mới nghe được người biết An ra trận này thọ yến làm sao bây giờ đập cho sao. Khương ngôn ý tiến tới một chút ta nghe đâu, người nói. Sở thục bảo một mặt bát quay nói An phu nhân muốn đỡ cầm nhà mẹ đẻ cháu gái cho con trai làm quý thiếp An thiếu phu nhân nhìn là tính tình mềm tại cái này việc sự tình bên trên lại chết sống không chịu gật đầu An lão thái thái lại là cái hộ tôn con dâu. An phu nhân không biết là thật cho khí bệnh vẫn là giả bệnh cứ thế để An thiếu phu nhân dậy sớm sờ soạng phục thị nàng hơn nửa tháng. Đằng sau An lão thái thái phải làm thọ, lão thái thái gặp An phu nhân bệnh liền để tôn con dâu chấp trưởng việc bếp núc An thiếu phu nhân nếu là làm xong trận này thọ yến vậy sau này quản gia quyền lợi coi như rơi xuống trên tay nàng. Sao liệu ngay tại An lão thay thái thọ thần sinh nhật trước một đêm An ra trong phòng bếp tiến vào con chuột đem chuẩn bị tốt đồ ăn cùng thịt cho hết trà đạp An ra bất đắc dĩ, lúc này mới lâm thời đem chúc thọ thiệt rượu bao cho bên ngoài tiểu lâu làm. Khương ngôn ý nói kia con chuột chẳng lẽ An phu nhân tìm người thả. Sở thục bảo trên mặt rất có vài phần cười trên nỗi đau của người khác tám thành chính là nàng, khó trách tại An lão phu nhân trước xe ngựa té gãy răng, đây thật là người đang làm thì trời đang nhìn sở gia bảo phụ họa nói thua thiệt nàng còn là một ăn chay niệm phật liền bà mẫu thọ thần sinh nhật cũng dám làm tay chân nàng nhìn trong bữa tiệc an thiếu phu nhân đồng dạng lắc đầu liên tục ngươi nhìn con dâu nàng tính tình mềm trong nhà không biết đến thụ nhiều ít khí khương ngôn ý cũng hướng bên kia nhìn thoáng qua rất nhanh liền thu hồi ánh mắt vị này an thiếu phu nhân lần thứ nhất quản ra là có thể đem thọ yến bên trên sự tình đều an bài tốt cũng không giống là cái vụng về Nhưng ở những ngày ra sự bên trên, nàng nếu là mình không đứng lên, người khác cũng không giúp được nàng. Tây Châu nổi danh tiểu lâu có mấy nhà, xử lý cỡ lớn yến hội đều phải sớm đặt trước, dạng này tiểu lâu tài năng sớm chọn mua nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị đồ ăn. Như ý lâu vừa khai trương, mặc dù có trước kia khách hàng cơ sở, nhưng ở xử lý yến hội cái này một khối hào vô danh khí. An Thiếu Phu Nhân có thể trực tiếp tìm tới các nàng, ước chừng cũng là biết cổ đồng canh chuẩn bị đồ ăn đơn giản, khách nhân vừa đến liền có thể trực tiếp ăn, không đến mức ngồi không chờ. Có bực này sức phán đoán cùng quyết sách năng lực An Thiếu Phu Nhân tính tình nếu là cứng rắn nữa một chút đâu còn có nàng bà bà làm yêu phần. An Phu Nhân sẽ cùng theo một đạo tới, đoán chừng cũng là nghe như ý lâu còn không có danh khí gì coi là An Thiếu Phu Nhân muốn ở chỗ này xấu mặt. Nghĩ đến sự tình làm lớn chuyện an lão thay thái, thái mặt mũi mất hết khả năng cũng sẽ không lại thích cái này tôn con dâu. Đến lúc đó một đỉnh bất hiếu mũ giữ lại an thiếu phu nhân bị hưu cũng có thể. Nàng một ngoại nhân đều có thể thấy rõ những này an thiếu phu nhân mình nói chung cũng rõ ràng nàng bà bà an chính là tâm tư gì. Sở thục bào thở dài nói an thiếu phu nhân gả nếu là người bình thường nhà thời gian này có thể còn có thể trôi qua dễ dàng chút. Dòng dõi chi kém mang đến có đôi khi không chỉ có là hàm dưỡng khí độ bên trên khác biệt còn có tư tưởng quan niệm cùng sự sự phương thức khác biệt. Vị này an thiếu phu nhân là trực tiếp bị nâng bên trên vị trí này tại đại hộ nhân gia trong nhà còn cần nàng lấy trước kia bộ sự sự quy tắc tự nhiên là không thể thực hiện được. Một mực dễ nói chuyện sẽ chỉ bị người xem như quả hồng mềm, muốn chấn được người nhất định phải đến cầm ra tính nét của mình tới. Tỉ muội mấy người đang nói chuyện quách đại thầm tới nói tầng ba có hai vị cô nương muốn mua son phấn. Sở thục bảo hai tỉ muội vừa nghe nói có sinh ý, nơi nào còn ngồi được vững, lập tức đi lên lầu. Khờ ngôn ý bật cười lắc đầu, nướng chậu than tử chính cảm thấy nhàm chán, suy nghĩ đến mai đến đem trong nhà kia mấy cái mèo mang tới, chợt thấy một đạo thẳng tắp bóng người xuất hiện ở quầy hàng trước mặt. Nhìn qua phong sóc cái kia trương mặt không thay đổi khuôn mặt tuấn tú, khương ngôn ý rốt cục nhớ tới mình lại đem người nào đó quên mất nàng giới cười hai tiếng ta cho là ngươi chỉ là đi ngang qua. Phong sóc cứ như vậy nhìn xem nàng, không nói lời nào. Khương ngôn ý chính cảm thấy tê cả ra đầu lúc hắn mới nói, muốn một gian nhã gian. Điếm tiểu nhị tưởng rằng tới khách mới, bận bịu tới cho phong sóc dẫn đường. Khương ngôn ý tại quầy hàng chỗ ngồi trong chốc lát mới đi lên lầu. Nàng vào cửa thời gian, phát hiện tiểu nhị đã cho phong sóc bưng lên một cái nồi, vẫn là canh đỏ, đồ ăn cũng tới đủ, liếc nhìn lại tất cả đều là thịt trừ hai truyền nhượng cửa hiệu bên trong khai trương miễn phí đưa tặng đậu nha cùng đậu hũ. Hôm nay sao rảnh rỗi tới Khương Ngôn Ý kéo ra ghế ngồi xuống phong sóc đối diện. Phong sóc đang tại xuyến một mảnh cắt đến cực mỏng thịt heo ngon, một đũa kẹp lấy đường vân rõ ràng thịt đang lăn lộn xúc cây bên trong vừa đi vừa về huy động tô mì thỉnh thoảng còn có thù vô cùng hoa tiêu hạt bởi vì nước mở mà bị trên đỉnh tới. Bày ra tại góc bàn bình xứ bên trong, một nhánh hàn mai nụ hoa chớm nở bởi vì trong nồi dâng lên sương mù, nhánh hoa bên trên ngưng một mảnh bọt nước nhỏ. Phong sóc đem xuyến tốt thịt heo ngon phóng tới khương ngôn ý trong chén không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, nghe nói có người đến tìm phiền toái. hắn kiểu nói này, khương ngôn ý liền hiểu, hắn là nghe nói có người đến trong tiệm của nàng nháo sự chuyên tới được. khương ngôn ý đáy lòng kia một tia hắn giấu diếm hưng an hầu muốn hắn cưới con gái bất mãn cũng tàn cái bảy tám phần kẹp lên trong chén thịt heo ngon ăn. người gây chuyện đã bị đánh chạy, may mắn mà có hưng an hầu huyện chủ xuất thủ tương trợ. Thịt heo ngon tục xương già thịt tại bí chế nổi lầu nước xúc bên trong xuyến quen về sau, nước xúc bên trong mùi thơm toàn tan đến trong thịt non mịn cảm giác tăng thêm thịt bản thân thuần hương thật sự là làm người dư vị vô tận. Đối với Khương Ngôn Ý mà nói, duy nhất không được hoàn mỹ, đại khái chính là thù du không đủ cay, khiến cho cái này canh đỏ nổi lầu không đủ địa đạo Phòng sóc nghe được Hưng An Hầu huyện chủ mấy chữ cao mày nói, nháo sự cũng là Hưng An Hầu người, bọn họ đây là nghĩ tự biên tự diễn một màn kịch cha Bị một mảnh thịt heo ngon khơi gợi lên thèm trùng Khương Ngôn Ý đang tại xuyến mảnh thứ hai, nàng nói ta nhìn kia Hưng An Hầu huyện chủ tính tình còn rất sảng khoái lợi. Phong sóc liếc nàng một cái, không ai sẽ đem mình tâm tư viết lên mặt. Khương Ngôn Ý tiếng nói lạnh lẽo mà nói, vương gia làm sao không có nghe ngài nói qua Hưng An Hầu muốn làm ngài nhạc phụ a Phong sóc nghe ra trong lời nói của nàng ghen tuông, nói, hắn hiện tại đã là bản vương nghĩa phụ. Hắn nhận hưng an hầu huyện chủ vi nghĩa muội có thể không liền đem hưng an hầu bối phận cũng nâng một đời. Khử ngôn ý nguyên bản cũng không chút giấm, nghe xong hắn nói như vậy, nhịn không được cười khẽ một tiếng, quay tới quay lui, hưng an hầu vẫn là ở bối phận trên chiếm người tiện nghi. Nàng đem xuyến tốt thịt heo ngon vớt lên, phát hiện mình bên này còn không có dầu đĩa, liền đi chấm phong sóc bên kia dầu đĩa. Phong sóc vừa mới cho nàng xuyến một khối. Gặp Khương Ngôn Ý đem miếng thịt phóng tới phía bên mình trong chén, đương nhiên cho rằng nàng đây là giúp mình xuyến, khóe miệng không tự giác ngoác ngoác cầm lấy mộc lấy đang chuẩn bị hưởng dụng. Đã thấy Khương Ngôn Ý dùng một đũa kẹp lấy thịt no bụng chấm nước tương về sau, lại kẹp lên đưa vào chính nàng trong miệng. Phong sóc ăn ngon không? Khương Ngôn Ý không rõ ràng cho lắm gật gật đầu ăn ngon a. Người nào đó câu lên khóe miệng chậm rãi ngưng trệ, cuối cùng vẫn tự mình động thủ xuyến thịt. Khương ngôn ý không biết rõ, người này trước một giây còn rất tốt, làm sao sau một giây lại với ai nợ tiền hắn giống như. Ăn một chút đệm thịt bụng, nàng lại nghĩ tới hỏi chính sự đến, an phu nhân thật sự là từ càng xe chỗ mình té xuống. Lúc ấy phong sóc liền tại bên ngoài, không khỏi quá xào hợp chút. Phong sóc chuyên chú xuyến thịt bản vương thế nào biết? Chính là hắn làm chỉ bất quá không muốn để cho Khương ngôn ý biết. An phu nhân ra như ý lâu, miệng còn không sạch sẽ an lão thay thái lại ngãnh ngãng, nàng một mặt xem thường cùng nha hoàn nói khương ngôn ý mở như ý lâu cùng kia xóm làng chơi không khác, không khéo bị phong sóc nghe được liền xuất thủ dạy dỗ nàng. Khương ngôn ý kinh ngạc nói, vậy cái này thật đúng là báo ứng. Phong sóc hỏi thế nào? Khương ngôn ý liền đem an phu nhân khát khe, khe khát con dâu làm những cái kia chuyện thất đức nói, trong nguyên thư an vĩnh nguyên cùng nam nữ chủ gút mắc cũng cùng nhau bảo hắn biết. Cùng phong sóc triệt để thẳng thắn đêm đó, nàng liền giàn lược ách muốn nói cho phong sóc trong nguyên thư cái này vương triều cùng nhân vật chủ yếu đại khái đi hướng, chỉ là hiện thế sớm đã cùng nguyên sách kịch bản lệch quỹ đạo rất nhiều thứ chỉ có thể làm làm tham khảo cùng dự phán. Ta nghĩ, nếu là An Thiếu Phu Nhân một mực khỏe mạnh có lẽ An tướng Quân có thể một mực vì ngươi sử dụng. Khương Ngôn Ý nói. Phong Sóc giống như đang trầm tư cái gì, Ngôn Ý, người nói, trên đời này sẽ có hay không có cái thứ hai giống như ngươi từ dị thế đến người tới chỗ này. Khương Ngôn Ý cầm mộc lấy tay trì trệ, vì sao đột nhiên như vậy hỏi. Phong Sóc nói, một tháng trước An Thiếu phu nhân từng ngoài ý muốn rơi hồ, là Lục Lâm Viễn đem người cứu. Mà tại Khương Ngôn Ý nói nguyên sách kịch bản bên trong, Lục Lâm Viễn cùng An Thiếu phu nhân chưa từng gặp nhau. Lúc trước Lục Lâm Viễn cũng nhiều lần giống như Khương Ngôn Ý tựa hồ có thể đoán trước một ít chuyện, phong sóc sớm có qua hoài nghi, hiện tại An Thiếu Phu Nhân sự tình, để hắn lòng nghi ngờ càng sâu. Khương Ngôn Ý ăn mới từ trong nồi vớt lên nồi lẩu đậu hũ không nói chuyện. Một tháng trước có thể không phải liền là đột quyết vương tử vượt ngục trước mấy ngày. Bởi vì An Thiếu Phu Nhân còn sống, cho nên mới không có An Vĩnh Nguyên cầm tù Khương Ngôn tích kịch bản. Nếu như Lục Lâm Viễn là ra ngoài bảo hộ Khương Ngôn Tích góc độ mới nằm vùng đi cứu An Thiếu Phu Nhân tựa hồ có thể nói tới thông. Nhưng Lục Lâm Viễn như cũng là xuyên, vậy hắn làm gì vì Khương Ngôn Tích làm đến nước này mà lại nguyên sách căn bản không có viết An Thiếu Phu Nhân là chết như thế nào, Lục Lâm Viễn như thế nào đi vừa vặn cứu người. Khương Ngôn ý nghĩ nghĩ mình mới gặp Lục Lâm Viễn lúc thái độ của hắn trần chờ mở miệng, Lục Lâm Viễn hẳn không phải là giống như ta đến từ dị thế người, bất quá ta có thể thử một chút hắn. Phong Sóc chỉ quẳng xuống hai chữ, không cho phép, Khương Ngôn Ý nhìn xem hắn trong nháy mắt biến thối sắc mặt buồn cười nói, người còn lo lắng ta cùng hắn có cái gì không thành. Phong Sóc lướt nhìn nàng một cái, cho nàng trong chén kẹp cái nấu đến mềm nát không xương chân gà, không cho phép chính là không cho phép. chương 104, Khương Ngôn Ý rời đi phòng lúc tại thông hướng tầng ba lâu. Bậc thang chỗ động phải sửa thuộc bảo hai tỷ muội các nàng khuỷu tay lấy một bát tiểu thang viên, ngồi ở cái thang bên trên ăn đến chính hương. Nhìn thấy khương ngôn ý, sở thục bảo tranh thủ thời gian chào hỏi nàng, à ý cái này thang viên ăn ngon, ngươi cũng đi múc một bát nếm thử. Cái này đều qua giữa trưa, bởi vì lâu bên trong còn có không ít khách nhân ở dùng cơm, lâu bên trong bọn tiểu nhị còn không phải nhàn, sở thục bảo tỉ muội vì không cho bếp sau gia tăng gánh nặng, đói bụng trước hết ăn chút bánh ngọt canh ngọt lót dạ một chút. Khương ngôn ý để bếp sau đốt hai đại thùng toàn bộ ngày cung ứng canh ngọt một thùng là nấm tuyết cầu kỳ canh, một thùng là mềm nhu ngon miệng tiểu thang viên tuy là nổi lớn chế biến hương vị so với một số người mọi nhà bên trong đầu bếp mình nấu còn tốt ăn chút. Khương ngôn ý mới cùng phong sóc ăn xong một trận nồi lầu, vẫn chưa đói, nhân tiện nói các ngươi ăn đi ta đi dưới lầu nhìn xem. thuận tiện cho các nàng làm điểm ăn ngon, sở ra bảo đột nhiên hỏi, nhị tỷ tỷ ngươi làm sao tại trúc danh tiếng phòng đợi lâu như vậy. Các nàng vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy trúc danh tiếng phòng, tìm muội hai người ở đây đã ăn xong hơn phân nửa chén canh tròn, thông hướng trúc danh tiếng phòng lại nhất định phải đi qua nơi này, các nàng không có nhìn thấy khương ngôn ý đi ngang qua, vậy chỉ có thể là tại các nàng tới đây ăn thang viên trước, khương ngôn ý liền tiến bao gian. Khương ngôn ý không có ý tư nói là phong sóc đến đây, qua loa tác trách nói, một vị lão bà bà sẽ không xuyến thịt ta bang bận bịu xuyến một trận nhìn xem nàng đi xuống lầu sở thục bảo một tay bưng bắt một tay khuỷu tay chống đỡ lấy đầu gối bàn tay kéo lấy mặt nghiêng đầu nhìn xem sở gia bảo nói gia bảo a một hồi ta ăn lầu ngươi giúp ta xuyến thịt chứ sao sở gia bảo ăn ngọt ngào mềm nhu nhu tiểu thang viên cũng không ngẩng đầu lên mà nói mình xuyến sở thục bảo quay đầu vừa vặn nhìn thấy trúc danh tiếng phòng cửa mở từ bên trong da nam từ một thân mặc sắc mảnh gấm dệt lụa hoa trường bào đầu vai đắp nặng nề áo lông chồn áo khoác dù chỉ thấy rõ hé mở bên mặt nhưng cũng gánh chịu nổi mặt như quan ngọc bốn chữ sở thục bảo choáng váng đây chính là khương ngôn ý trong miệng lão bà bà tại phong sóc đi tới trước nàng tranh thủ thời gian lôi kéo sở gia bảo lên lầu ba đi mau đi mau đây là làm gì sở gia bảo không hiểu ra sao bị đường tỷ sách đến tầng ba Sở thuộc bảo mang theo đường muội trốn ở tầng ba lâu. Bậc thang miệng, nhìn xem nam từ kia từ lầu hai đi qua, phía sau hắn một gã hộ vệ giảm thấp xuống tiếng nói tại cùng hắn báo cáo cái gì, vương gia, hưng an hầu bên kia hộ vệ lời nói vừa mới nói cái mở đầu người khoác áo khoác nam từ tựa hồ đã nhận ra cái gì đưa tay ngăn chờ hộ vệ nói tiếp hắn ngẩng đầu hướng tầng ba nhìn thoáng qua mắt phượng tĩnh mịch hẹp dài rõ ràng chỉ là một ánh mắt bị ánh mắt của hắn để mắt tới trong nháy mắt đó phần gáy lại tựa như chống đỡ vô số chuôi lưỡi dao phong sóc rất nhanh thu hồi ánh mắt mang theo hình miêu ly đi sở thục bảo cùng sở ra bảo dọa đến ngồi liệt tại tầng ba cái thang lan can chỗ rét lạnh lãnh ý bỏ đầy lưng sở ra bảo lòng vẫn còn sợ hãi nói cái này người kia là ai sở thục bảo mặt tóc đều trắng thành tây châu còn có thể có mấy cái vương gia sở ra bảo run lập cập sở thục bảo nghĩ đến khương ngôn ý mới là cùng với phong sóc liền ngăn không được tâm đau khương ngôn ý khó trách khương ngôn ý không chịu cùng các nàng nói thật là sợ các nàng lo lắng đi vị này liêu nam vương chỉ là một ánh mắt liền dọa người như vậy cùng hắn ở tại trung phòng phòng đổi lại nàng nàng có thể trực tiếp đã hôn mê Vì Khương Ngôn ý danh tiết suy nghĩ, nàng cũng không đem việc này nói cho Sở Gia Bảo. Sở Gia Bảo run rẩy xong lại nói, "Nhị tỷ tỷ như ý lâu khai trương, Liêu Nam Vương đều đến đây cổ động, chúng ta ba tỷ muội đều ở nơi này, sao không gặp nhị ca ca tới?" Sở Thục Bảo tinh tế tưởng tượng tựa hồ là như thế cái đạo lý, trong lòng đối với Sở Thừa Mẫu bất mãn thắng qua đối với phong sóc sợ hãi, nàng nói, người năm nay đừng cho hắn thêu hà bao." Lúc này bị Sở Thục Bảo tỷ muội hai người nhớ thương Sở Thừa Mẫu, Còn đang từ quán cùng người đụng rượu. Hắn từ nhỏ từ sở xương Bình mang theo tại trong quân doanh lớn lên quân bọn côn đồ đức hạnh gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hắn biết sở ra tại Tây Châu thế đơn lực bạc cần phải nhanh một chút trầm ổn gót chân, về Tây Châu trên đường, liền tận lực cùng tầng dưới chót các tướng sĩ hòa mình, đến bây giờ đã lục tục ngo ngoe làm quen không ít tiểu đầu mục. Một vò thiêu đao từ rỗng, sở thừa mậu đá văng ra dưới chân vò rượu không, chống đỡ cái bàn lung la lung lay đứng lên, chỉ vào say đến ngã chồng vó một đám quân hán nói, mấy người các ngươi cháu con rùa thua, đêm nay phải đi như ý lâu dùng cơm. Say đến thất điên bát đảo quân hán nhóm lời nói đều không nghe rõ, chỉ hàm hồ đáp lại, đi, đi. Sở thừa mậu cũng biết mình say, hắn lung lay đầu, nhấc lên trên bàn ấm trà, đem một bình nước lạnh đối với mình mặt rội xuống mới tỉnh táo thêm một chút. Hắn dùng chân đá đá một cái uống ngã xuống đất tiểu đầu mục mắng câu, say thành như vậy còn thế nào đi như ý lâu chơi ta đâu. Tử quán điểm tiểu nhị nhìn hắn coi như thanh tỉnh, tranh thủ thời gian cười dạng dỡ đến tìm hắn tính tiền, ra tiền thường tổng cộng là 5 lượng 7 tiền, ngay nhìn. Sở thừa màu từ hông bì hai móc móc, lấy ra một thanh bạc vụt, đếm ra 6 lượng đưa cho điểm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị nhìn hắn xuyên thể diện, lại say khớt, không có ý định lại tìm tiền, vui vẻ nói cảm ơn ra hắn cất ba quay người liền muốn chạy lại bị người sát ở gáy cổ áo sở thừa mậu tập võ thân hình dù cùng khôi ngô không dính dáng vừa vặn cao chín thước có thừa trên cánh tay tất cả đều là khối cơ thịt mang theo điếm tiểu nhị hãy cùng ôm con gà con tử giống như điếm tiểu nhị đều nhanh sợ quá khóc ra ngài đây là làm gì sở thừa mậu vươn tay thối tiền lẻ điếm tiểu nhị vẻ mặt cầu xin tìm ba tiền bạc đưa cho sở thừa mậu sở thừa mậu lúc này mới buông lỏng ra hắn gáy cổ áo Cổng một sở gia gã sai vặt lảo đảo chạy vào thừa mẫu thiếu gia, tiểu nhân có thể tìm lấy ngài. Sở gia mấy cái cô nương đều tại bên ngoài làm ăn, sở lão thái thái cũng không yên lòng, sớm phái gã sai vặt tại cửa tiệm nhìn chằm chằm, vạn nhất có cái gì sự tình cũng có thể kịp thời thông báo trong nhà. Mấy người đại hán tiến đến nháo sự lúc sở gia gã sai vặt thấy tình thế không ổn, liền lập tức chạy về sở gia báo tin. Sở ra bây giờ là tiết thị quản gia, sở xương bình trong quân đội, nàng liền phái sở ra hộ viện chạy tới như ý lâu, lại để cho gã sai vặt đi tìm sở thừa mẫu. Chỉ bất quá sở ra hộ viện vừa ra cửa, liền nghe nói đã như ý lâu bên kia đã giải quyết tranh chấp, lúc này mới coi như thôi. Phái đi tìm sở thừa mẫu gã sai vặt lại không rút về đến, gã sai vặt cũng là chạy không ít địa phương, mới nghe được sở thừa mẫu hành tung. Sở thừa mẫu một đôi mắt bị mùi rượu hôn đến có chút đỏ. Hắn nhìn xem vẻ mặt cầu xin gã sai vặt hỏi tìm ta làm gì. Gã sai vặt nói có người tại nhị tiểu thư như ý lâu nháo sự. Sở thừa mậu một sắn tay áo nhấc chân liền muốn đi ra ngoài. Gã sai vặt dọa đến đuổi ôm chặt lấy sở thừa mậu bắp chân, thừa mậu thiếu gia ngài trước hết nghe tiểu nhân nói hết lời. Người gây chuyện bị hưng an hầu huyện trù xuất thủ dạy dỗ thiếu phu nhân không yên lòng, muốn để ngài đi như ý lâu nhìn xem các vị tiểu thư. Sở thừa mẫu say bảy phần, hiện tại trong đầu có chút rối bời. Hắn nắm vuốt lông mày thầm nghĩ ta bây giờ đi qua. Gã sai vặt nhìn hắn đi đường đều bất ổn, nào dám để hắn đi bộ đi qua, đem mình làm làm một cây hình người quả trượng vị sở thừa mẫu cách mở tử quán đi cản xe bò. Tử quán bên trong một say đến thất điên bắt đào tiểu đầu mục tự hồ nghe gặp gã sai vặt cười hắc hắc hai tiếng, say rượu nói mê sảng, nói sở sở lão đệ, hôm đó ngươi cứu cái kia dáng lùn nương nương khang chính là chính là Hưng An Hầu huyện huyện chủ. Ban ngày thọ yến xem như hữu kinh vô hiểm, trừ an phu nhân tại nàng ngoài cửa tiệm té gãy răng có chút điểm xấu, như ý lâu mặc kệ là đồ ăn vẫn là phục vụ, đều để hôm nay đến đây các tân khách khen không dứt miệng. Khương ngôn ý cùng an thiếu phu nhân kết toán xử lý thịt bạc, an thiếu phu nhân vi biểu cảm tạ cho thêm 10 lượng bạc, khương ngôn ý liền để phòng bếp gói một hộp thích hợp lão nhân ra ăn hoa bánh ngọt đưa cho an thiếu phu nhân lấy về. Không ít nhà giàu sang cảm thấy trận này thọ yến làm được không sai, đến đây hỏi giá thì có lục thất nhà, có khách quen muốn mượn địa phương xử lý tịch lưu loát được nhiều trực tiếp cho tiền đặt cọc như ý lâu trong 3 ngày tiệc rượu sinh ý xem như xếp đầy. An thiếu phu nhân tại An Phủ ra phó trên trúc hạ muốn rời khỏi lúc khương môn ý do dự mãi, vẫn là gọi ở nàng. Vừa mới ta kiểm toán mục phát hiện có bút bạc không có tính toán rõ ràng, làm phiền An thiếu phu nhân theo ta lên trên lầu tính lại một lần. An thiếu phu nhân nghe ra khương ngôn ý đây là muốn tìm nàng đơn độc nói chuyện ý thứ, liền bàn giao hạ nhân các người trước tiên đem cho tổ mẫu trúc thọ thọ lễ phóng tới trên xe ngựa đi. Một chút tân khách được tin tức liền không có lại đi an phủ trực tiếp tới như ý lâu, sinh nhật hạ lễ tự nhiên cũng cùng nhau lấy được như ý lâu tới. Một cái rất có tư lịch bà tử nói xoáy thiếu phu nhân, phu nhân té bị thương tướng quân lại không ở phù thượng đều biết ngài hiếu thuận cái này giờ thân đều nhanh qua, ngài hay là nên mau chóng hồi phủ nhìn xem phu nhân mới là. An thiếu phu nhân trên mặt có chút khó xử cái này bà tử là an phu nhân bên người người, nói gần nói xa đều đang nói nàng không trả lại được phục thì an phu nhân là đối an phu nhân bất hiếu. Nàng nói, lưu mụ mụ ta đã phái người đi Tây Châu Đại Doanh thông báo tướng quân, bên người mẫu thân cách không được ngài, ngài mang theo cho tổ mẫu thọ lễ về trước phủ đi ta sau đó liền trở lại. Nào có hạ nhân đi trước đem chủ tử lưu lại đạo lý. Nhưng bà tử là an phu nhân bên người người, an phu nhân đối với an thiếu phu nhân thái độ gì, bà tử lại quá là rõ ràng, lúc này ngoài cười nhưng trong không cười nói, lão nô lo lắng phu nhân, thiếu phu nhân đều nói như vậy, người lão nô kia liền đi về trước. Bà tử mang theo an gia hạ nhân vinh váo tự đắc rời đi, chỉ còn an thiếu phu nhân thiếp thân nha hoàn vẫn chờ nàng. Khương ngôn ý nhìn an thiếu phu nhân đã đỏ lên hốc mắt than nhẹ một tiếng, không nói gì, mang theo an thiếu phu nhân đến tầng 2 một gian nhã gian. Sở cô nương muốn cùng ta nói cái gì an thiếu phu nhân sau khi ngồi xuống, cũng không có cùng khương ngôn ý vòng quanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi lên cường ngôn ý nghe xong nàng đối với mình xưng hô liền biết vị này an thiếu phu nhân tất nhiên cũng rõ ràng mình bây giờ thân phận nàng cho an thiếu phu nhân rót một chén trà phu nhân không cần khẩn trương đây là năm chiếc quân sơn ngân châm phu nhân nếm thử an thiếu phu nhân nắm vuốt khăn tay nói đa tạ sở cô nương thịnh tình chỉ bất quá ta thô bì cực kỳ cũng nếm không ra những này trà ngon tư vị liền không lãng phí sơ cô nương nước trà Nàng câu câu đều là rèm pha mình, nhưng mục đích thực sự lại là không động vào nơi này nước trà, phần này cảnh giác khương ngôn ý vẫn là thật thưởng thức. Khương ngôn ý không có khuyên nữa, mình uống một ngụm nói tuy là mạo muội chút nhưng vẫn là muốn hỏi phu nhân một câu, ngài nhận ra lục lâm viễn lục đại nhân sao? An thiếu phu nhân cơ hồ là trong nháy mắt liền đổi sắc mặt nàng đứng lên nói ta phải trở về. Khương ngôn ý tiếng nói vẫn như cũ không vội không chậm, rất là bình tĩnh ta biết ngài cùng an tướng quân ở giữa bởi vì lục đại nhân có khập khiễng, phu nhân chỉ cần trả lời ta vấn đề này, ta có biện pháp để ngài cùng an tướng quân tiêu tan hiểm khích lúc trước. An thiếu phu nhân móng tay đã cào nát lòng bàn tay, nàng cười khổ nhìn về phía khương ngôn ý, là hắn để cho ta gà cho an vĩnh nguyên. chương 105, khương ngôn ý mộng nói như vậy, lục lâm viễn là trước kia hãy cùng an thiếu phu nhân quen biết. Nàng châm trước mở miệng, ngài cùng lục gia An thiếu phu nhân tự diễu nói, ta sinh ra ở Dương Châu một cái gánh hát vốn là lục lão phu nhân mua cho lục thiếu ra một cái đồ chơi. Lục lâm viễn vì khương ngôn tích đoạn tuyệt với lục gia lúc ấy, lục lão phu nhân cảm thấy con trai chỉ là ma quỷ ám ảnh, vì tuyệt con trai tưởng niệm liền sai người bốn phía phơ vét tìm một cái cùng khương ngôn tích có mấy phần giống nữ tử. Khương thưởng thư không cho phép nữ nhi của mình cùng người làm thiếp lục gia lại không muốn cưới một cái thứ nữ làm chủ mẫu cho nên lục lão phu nhân mới nghĩ ra chủ ý này. Lục thiếu gia không chịu đụng ta, về sau hắn bị giáng trước Tây Châu, lục lão phu nhân phái ta tới trước Tây Châu chuẩn bị tốt hết thầy, để chiếu cố lục thiếu gia. Ai có thể nghĩ trên đường gặp sơn tặc ta suýt nữa chịu nhục tại tặc nhân, là tướng quân đã cứu ta. An thiếu phu nhân nói đến đây đã là nghẹn ngào không thôi, ta vốn muốn tự sát cũng là tướng quân cản lại ta tướng quân nói hắn sẽ đối với ta phụ trách nguyện lấy ta làm vợ, người như ta nơi nào phối tin tức truyền trở lại kinh thành lục gia về sau, thiếu gia gửi thư nói, để cho ta gả cho tướng quân, chờ hắn đến Tây Châu lúc ta vận dụng phủ tướng quân quan hệ, liền có thể giúp đỡ hắn không ít ta liền đối với tướng quân che giấu hết thảy. Tướng quân nghe nói nhà mẹ ta không ai, sợ ta tại Tây Châu Lập không dừng chân, đối ngoại tuyên bố là ta từng đã cứu hắn, có tầm này nguyên do ở bên trong, ta gà vào an phủ liền dễ dàng hơn nhiều. An thiếu phu nhân lấy tay lụa che mặt khóc đến bi thiết tướng quân là người tốt, đời này liền không ai đợi ta tốt như vậy qua, ta biết bà bà không thích ta, nhưng ta vốn là có thẹn cho an ra, bà bà đợi ta lại không tốt ta cũng chỉ cho là chuộc tội. Có tướng quân đưa bé về sau, ta chỉ muốn cùng tướng quân khỏe mạnh sinh hoạt, sợ thiếu gia lại tìm tới ta, liền chủ động viết thư cho thiếu gia, sao liệu kia tin rơi xuống bà bà trên tay, bà bà một mực chắc chắn ta cùng người thông dâm. Tướng quân xem xong thư, biết ta lúc đầu gả hắn chỉ là vì băng thiếu gia trải đường, dù không có vạch trần ta, nhưng triệt để cùng ta rời tâm, một câu cũng không muốn cùng ta nói cùng ngày liền thu dọn đồ đạc đi quân doanh. Ta nghĩ qua tự sát có thể bụng còn có ta cùng tướng quân đưa bé, ta nghĩ đem đứa bé này sinh ra tới nhưng bà bà căm hận ta, liên đới trong bụng ta đứa bé cũng mở miệng một tiếng con hoang gọi bà bà còn nghĩ đem nhà mẹ đẻ cháu gái nâng cho tướng quân làm quý thiếp ta không đồng ý. An thiếu phu nhân dương mắt cố gắng nghĩ ngăn chặn tràn mi mà ra nước mắt nhưng đáng tiếc nước mắt vẫn là lã chã mà xuống. Nàng vuốt một cái con mắt trong thanh âm tràn đầy tự diễu ta cùng bà bà cháu gái phát sinh cãi vã, ngày đó tuyết rơi đến lớn, dưới hiên gạch xanh đều kết liễu xương ta bị nàng đẩy một cái từ trên bậc thang lăn xuống dưới, trong bụng đứa bé không có. Tướng quân đuổi trở về về sau, bà bà nói, là ta cố ý quẳng, là ta trột dạ không dám đem con sinh ra tới kia tám thành không phải tướng quân đứa bé. An thiếu phu nhân hốc mắt đỏ bừng, khăn tay của nàng đã hoàn toàn không thể dùng, khương ngôn ý đem khăn tay của mình đưa tới An thiếu phu nhân một bên nghẹn ngào vừa nói, tướng quân đến xem ta lúc cùng ta nói, chờ ta ngồi xong tiểu nguyệt tử, sẽ đưa ta đi nông thôn trang tử tĩnh dưỡng. Ta không biết hắn là không muốn lại tha thứ ta, vẫn là tin bà bà, nhưng ta sống ở trên đời này hoàn toàn chính xác cũng không có ý gì. Ta đi đâm đầu xuống hồ tự sát nhưng lại bị thiếu gia cứu. Khi đó ta mới biết được thiếu gia sở dĩ đến Tây Châu về sau rốt cuộc không có đi tìm ta, là bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không muốn dùng ta trải đường, hắn lúc trước viết lá thư này chỉ là sợ ta tìm chết hoặc ngốc chờ hắn, hắn muốn ta cẩn thận mà lấy chồng qua cuộc sống của mình. Khương ngôn ý không ngờ tới tình hình thực tế lại là như thế này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên an ủi an thiếu phu nhân thứ gì. Nàng nhạy cảm bắt lấy một chút người đâm đầu xuống hầu ngày ấy, nhưng có bên cạnh người biết được. Sợ An Thiếu Phu Nhân hiểu lầm, nàng lại vội vàng giải thích ta không có ý tứ gì khác chỉ là đối với Lục Công Tử vừa lúc ra hiện ra tại đó có chút hiếu kỳ. An Thiếu Phu Nhân lắc đầu ta ai cũng không có nói cho Thiếu gia tại sao lại xuất hiện nhạn hồ ta cũng không được biết. Cũng là bởi vì lần kia Lục Lâm Viễn vừa vặn ra hiện ra tại đó cứu được nàng An Vĩnh Nguyên mới càng thêm nghi kỵ nàng cùng Lục Lâm Viễn. Khương ngôn ý đã được đến tin tức mình muốn An Thiếu Phu Nhân cùng Lục Lâm Viễn là quen biết cũ, nhưng đâm đầu xuống hồ lúc không có sớm cùng Lục Lâm Viễn thông tin. An Thiếu Phu Nhân cùng Lục Lâm Viễn quan hệ tại trong nguyên thư cũng không có bị đề cập đến mức nàng lúc trước nghĩ lầm An Thiếu Phu Nhân cùng Lục Lâm Viễn chưa từng quen biết. Hiện tại vấn đề là An Thiếu Phu Nhân cùng Lục Lâm Viễn đến Tây Châu sau chưa từng có thông qua tin, là nguyên nhân gì để Lục Lâm Viễn vừa vặn xuất hiện tại nhạn hồ cứu An Thiếu Phu Nhân vẫn là lục lâm viễn sự tình biết trước an thiếu phu nhân sẽ đâm đầu xuống hồ cũng biết thời gian cùng địa điểm chuyên đi cứu người kết hợp phong sóc trước đó khương ngôn ý đáy lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán nhưng còn không dám xác định an thiếu phu nhân mình chậm rãi ngừng tiếng khóc nhìn xem khương ngôn ý nói người đời này tìm chết dũng khí chỉ có một lần ta biết ngày đông giá rét tháng chạp nước hồ rót vào miệng mũi là cái tư vị gì ta được cứu tới liền không có ý định chết rồi ta bây giờ có được những này, có lẽ vốn là ta không xứng có, nhưng ta đã đạt được vậy ta cũng muốn tóm lấy. Sở cô nương, ngươi muốn biết ta đều cáo chi ngươi, đời này ta cái gì đều nhận mệnh, duy chỉ có đối với An Vĩnh Nguyên, muốn cùng cái này mệnh số giành giật một hồi. Mặc dù hắn hiện tại căm hận ta, liền gặp ta một mặt đều không muốn. Khương ngôn ý hỏi, ngươi cùng An tướng Quân giải thích qua sao? An thiếu phu nhân ánh mắt ai thê, nói qua có thể lá thư này là sự thật, lúc trước gả hắn ta đích xác cũng có ý khác, hắn sẽ không tha thứ ta. Khương ngôn ý chắc chắn nói an tướng quân trong lòng là có ngài. Cái này giữa hai người, trời đất xui khiến hiểu lầm nhiều lắm, cần một cái thời cơ thích hợp giải khai tâm kết. An Vĩnh Nguyên hiện tại không chịu quay đầu thôi, trong nguyên thư an thiếu phu nhân sau khi chết, hắn sống được cùng cái xác không hồn không khác. An thiếu phu nhân cười khổ hai tiếng, trong lòng của hắn có ta trước lúc này, ta cũng không biết tâm hắn ruột có thể lạnh lẽo cưng rắn thành như vậy. Sở cô nương, người biết không cam tâm là tư vị gì sao? Khương ngôn ý nói, dù không đã từng lịch nhưng có thể rõ ràng. An thiếu phu nhân chỉ là lắc đầu, ngươi không rõ ta cùng hắn, rốt cuộc không thể lại giống như trước như vậy. Nàng đứng dậy muốn đi, khương ngôn ý gọi lại nàng, an thiếu phu nhân, ngươi như nguyện ý có thể theo ta biện pháp đi thử xem. An thiếu phu nhân quay đầu nhìn Khương Ngôn Ý, một đôi mắt sưng đỏ lợi hại, biện pháp gì? An Vĩnh Nguyên biết được mẫu thân té bị thương, lúc này từ Tây Châu Đại Doanh trở về An Phủ. Hắn đi trước cho An lão thay thái xin An, lại đi nhìn An phu nhân, An phu nhân bên trên miệng môi dưới cùng cái mũi đều sưng lên, đầu lưỡi đập tổn thương sau hiện tại đau đến lời cũng không dám nói, nhìn thấy con trai chỉ một mực chảy nước mắt. An Vĩnh Nguyên là tên chân chính võ tướng, thân hình cường tráng, trên mặt có đạo trừng một thước dài sẹo bởi vì luôn luôn ăn nói có ý thức phù thượng hạ nhân thậm chí quân bên trong tướng sĩ đều ít có không sợ hắn. Mẫu thân, ngài đây là thế nào An Vĩnh Nguyên một thân nhung giáp chưa đổi, mặt mũi tràn đầy phong trần mệt mỏi, hắn nhìn một vòng, không có nhìn thấy An thiếu phu nhân, trầm mặc một lát, vẫn hỏi ra, vân nương ở đâu. An phu nhân nói không ra lời, bên người nàng bà tử tranh chua nói ôi tướng quân ai dám nói thiếu phu nhân nha Lão thay thái, thái thọ yến suýt nữa làm hư hại lại không sách phu nhân quẳng thành như vậy, lão nô thúc giục nhiều lần, để thiếu phu nhân sớm đi trở về, không nói thời khắc trông coi tốt xấu nên đến nhìn lên một cái. Thiếu phu nhân trực tiếp để lão nô mình trở về, An Vĩnh Nguyên hỏi, nàng hiện ở nơi nào? Bà tử nói, tại như ý lâu đâu, tần khách đều đi đến cũng không biết thiếu phu nhân là muốn ở nơi đó gặp người nào. An Vĩnh Nguyên sầm mặt lại, nói ta đi đón Vân Nương trở về. Từ lần trước An Thiếu Phu Nhân đâm đầu xuống hồ tự sát về sau, hắn trực tiếp hạ lệnh An Thiếu Phu Nhân bên người thời khắc cũng phải có người đi theo. Hắn sợ An Thiếu Phu Nhân xảy ra ngoài ý muốn cũng sợ nàng ở nơi đó gặp lục lâm viễn. An Phu Nhân tức giận đến chụp giường, làm sao nàng hiện tại miệng sưng đến kịch liệt lời nói đều nói không lưu loát. Bên người nàng bà tự hiểu nàng ý tứ, gọi lại An Vĩnh Nguyên nói, gọi người đi truyền một lời được cái nào còn cần đến ngài tự mình đi tiếp. An Vĩnh Nguyên nhìn bà Từ một chút đàm mụ mụ ngài là phù thượng lão nhân, hào hào hầu hạ mẫu thân là được. An ra chủ mẫu, lại thế nào cũng không tới phiên một cái hạ nhân nói này nói kia. Bà Từ bị An Vĩnh Nguyên ánh mắt dọa đến giật mình, không còn dám lên tiếng. An phủ hạ nhân rất nhanh chụp vào xe ngựa An Vĩnh Nguyên sau khi lên xe liền để xa phu chạy tới như ý lâu. Đến như ý lâu an ra sa phu nói rõ ý đồ đến về sau, như ý lâu điếm tiểu nhị nói an thiếu phu nhân một sớm đã đi, không có ở đây. Sa phu hỏi có biết nhà ta thiếu phu nhân đi khi nào? Điếm tiểu nhị suy nghĩ một chút nói, giờ thân ba khắc đúng an thiếu phu nhân còn lưu lại một phong thư, để chuyển giao đi an phủ, bất quá lâu bên trong sinh ý bận bịu còn chưa kịp đem thư đưa đến quý phủ đi, đúng lúc quý phủ người đến ta cái này đi đem thư lấy ra. Điếm tiểu nhị rất nhanh lấy tin đưa cho Sa Phu, Sa Phu chuyển giao cho An Vĩnh Nguyên. An Vĩnh Nguyên nhìn lướt qua, phong thư bên trên đích thật là An Thiếu Phu Nhân chữ viết, viết ta Phu Hôn Khải. Hắn xé mở đóng kín xi, si, xem xong thư trên giấy xinh đẹp chữ nhỏ, hai mắt ẩn ẩn phím hồng, đi nhạn hồ. Nhạn hồ là An Thiếu Phu Nhân lần thứ nhất đâm đầu xuống hồ địa phương. Giờ khắc này ở bên hồ giữa sườn núi nhạn về trong đình, Khương Ngôn Ý cùng An Thiếu Phu Nhân, sở thục bào tỉ muội chính vây quanh một cái lò lửa nhỏ run lẩy bẩy Khương Ngôn Ý một bên nướng tay vừa hướng An Thiếu Phu Nhân nói, các loại an tướng quân tới, ngươi không muốn thật nhảy hồ, giả bộ như muốn nhảy dáng vẻ là được rồi, nhưng lời nói được sinh ly thử biệt một chút. Quay đầu lại cho An Thiếu Phu Nhân nha hoàn nói, người liền đứng tại cách đó không xa cuồng loạn khóc có bao nhiêu khổ sở khóc nhiều khó khăn qua. Tiểu Nha Hoàn một mặt mê mang nói, ta cần muốn nói gì sao? Khương Ngôn Ý suy nghĩ một chút nói, gọi ngươi nhà thiếu phu nhân là được trọng yếu chính là khóc hiểu chưa? Tiểu Nha Hoàn dùng sức gật đầu, rõ ràng. Khương Ngôn Ý đứng dậy chiều viễn chỗ hô nhị ca người đến không có. Vừa đến như ý lâu liền bị Khương Ngôn Ý nắm chặt đến làm lao động tay chân sờ thừa mậu ngồi trồm hổm ở trên một cây đại thụ nhìn thoáng qua nơi xa quan đạo bất đắc dĩ đáp lời trên đường không ai. An thiếu phu nhân đáy mắt hiện lên vẻ cô đơn, hắn đại khái là sẽ không tới. Khương ngôn ý đưa tay đi bóc lò bên cạnh nướng khoai lang. Lại đợi lát nữa, khả năng đã ở trên đường. Ngươi nghĩ một hồi lâu thấy hắn đến nói cái gì. Khoai lang còn không có đã nướng chín, nhưng mở lỗ hồng nhỏ thả bên cạnh đống lửa nướng hạt rè cùng ngân hạnh đã nứt xác. Cừ ngôn ý nhặt lên một viên ngân hạnh, lột ra xác sau lộ ra màu vàng xanh lá thịt quả, có thịt quả bộ phận còn bọc lấy một tầng màu vàng nâu quả áo, nướng chín ngân hạnh có một cỗ đặc biệt cỏ cây mùi thơm ngát ăn vào trong miệng mềm nhu ngon miệng. Ngân hạnh thường dùng tại nấu canh làm dược thiện, Sở Thục Bảo các nàng vẫn là lần đầu nếm than nướng ngân hạnh, 10 phần mới lạ. Nhu nhu thơm quá, ngân hạnh nướng tới làm ăn vặt ăn thư vị rất tốt. Sở Thục Bảo nếm một viên sau mắt đều sáng lên. Khương Ngôn Ý đem đã nướng chín ngân hạnh phân cho An thiếu phu nhân cùng nàng tiểu nha hoàn An thiếu phu nhân tâm sự nặng nề, không có chịu tiếp, nàng tiểu nha hoàn thấy thèm rất lâu, gặp An thiếu phu nhân không có không cho phép ý tứ, liền nhận lấy bóc vỏ bắt đầu ăn. Ngân hạnh là dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn, nhưng chứa vi lượng độc tố ăn nhiều dễ dàng trúng độc, Khương Ngôn Ý nướng đến ít một người không được chia mấy khỏa, cho nên cũng không lo lắng ngộ độc thức ăn. Nàng đối với sở thục bảo nói, ngân hạnh không thể ăn nhiều, hạt rẻ có thể Than nướng hạt rẻ thịt quả vàng óng, lại thơm lại mềm, ngọt độ so hạt rẻ rang đường tự nhiên hơn, làm cho người dư vị. Mấy người đã ăn xong ngân hạnh cùng hạt rẻ, sở thừa mậu bên kia rốt cục truyền đến tin tức An Vĩnh Nguyên tới. An thiếu phu nhân mang theo nha hoàn của nàng nhanh đi bên hồ, khương ngôn ý cùng sở thục bảo hai tì muội dùng tuyết động đem lò đất lửa cho diệt đi, để tránh An Vĩnh Nguyên nhìn thấy khói sinh nghi. Nhạn về đình tại giữa sườn núi, có thể đem nhạn hồ hết thầy thu hết vào mắt. Sở thừa mẫu khi trở về, Khương ngôn ý kín đáo đưa cho hắn một nửa đã nướng chín khoai lang, vất vả nhị ca. Sở thừa mẫu nhìn xem nhét chung một chỗ ăn khoai nướng, nhìn không truyền mắt nhìn chằm chằm phía dưới tỉ muội ba người, thần sắc có chút một lời khó nói hết ta liền không nên lội các ngươi cái này tranh vào vũng nước đục. Sở thục bảo tranh thủ thời gian hướng hắn so cái cái ra giấu im lặng, nhị ca ngươi đừng lên tiếng. Sở thừa mẫu. Lúc này nhạn bên hồ bên trên đã chuyển đến An Thiếu Phu Nhân Nha Hoàn tiếng khóc khương ngôn ý nhìn thấy An Vĩnh Nguyên xuống xe ngựa chỉ bất qua hắn cùng An Thiếu Phu Nhân không có nói mấy câu, liền trực tiếp một cái bước nhanh về phía trước đem người gánh trên vai gánh đi. Ở một bên tê tâm liệt phế giả khóc Nha Hoàn nhìn thấy chàng diện này, dọa đến tiếng khóc đều tạp một tạp Giữa sườn núi trong đỉnh vây xe mấy người đưa mắt nhìn nhau. Sở thục bảo bưng lấy khoai nướng nói ả ý tình huống giống như cùng ngươi đoán có chút không giống. Khương ngôn ý ta đã nhìn ra. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, 106, lại nói An Thiếu Phu Nhân bị An Vĩnh Nguyên một đường gánh lên xe ngựa, hắn lực cánh tay kinh người, trong quân đội cũng liền phong sót có thể cùng đánh một trận An Thiếu Phu Nhân nơi nào tránh thoát được. Nhiều ngày ủy khuất cùng lòng chua sót một mạch bạo phát đi ra An Thiếu Phu Nhân tại hắn đầu vai nghẹn ngào đến không kềm chế được. Các loại lên xe ngựa an thiếu phu nhân đầu một câu liền tướng quân cũng không tin ta cũng không muốn lại nhìn thấy ta. Hôm nay còn tới cái này một lần làm gì không bằng để cho ta chết ở hồ này bên trong còn an ra cạnh cửa một sạch sẽ. An vĩnh nguyên một tài án lấy nàng là một cái hoàn toàn không cho phép nàng dẫy dụ tư thế cầm tuyến căng đến chặt chẽ giống như tại cố nén nộ khí trầm giọng phân phó xa phu hồi phủ. Hai vị trụ từ còn đang đấu khí an thiếu phu nhân nha hoàn cũng không dám đến bên trong đi. Hãy cùng xa Phu một đạo ngồi ở ngoài xe ngựa bờ. Xe ngựa tại một mảnh vũng bùn trên quan đạo đi xa. An thiếu phu nhân còn muốn dẫy dụ An Vĩnh Nguyên tuy tiện liền đem người kiềm chế ở trên mặt hắn, cái kia đạo sẹo nhìn xem vốn là hung hãn, đáy mắt ẩn ẩn có tơ máu hiền hiện, khiến cho người không dám cùng chi nhìn thẳng, hắn nói, chớ náo. An thiếu phu nhân nhìn xem cái này khuôn mặt quen thuộc nước mắt lã chả thẳng rơi, tướng quân cho là ta là đang diễn trò a ngài không muốn nhìn thấy ta, liền tổ mẫu sinh nhật đều không muốn trở về. Đời ta, sinh ra không được chọn, trở thành con hát không được chọn, bị người mua đi cũng không được tuyển, tướng quân như là lúc trước không cứu được ta, mặc ta một đao kết liễu mình, đời này cũng liền xong hết mọi chuyện. Tướng quân cho ta có ân, đời ta đều nhớ kỹ tướng quân tốt. Ngài nếu chỉ là chán ghét mà vứt bỏ ta, ta tự biết thân phận đê tiện, vạn không dám oán tướng quân, nhưng ta coi là thật chưa làm qua thật xin lỗi tướng quân sự tình. Ngài mắng ta không biết đủ cũng tốt, không biết xấu hổ cũng được ta là thật sự muốn theo tướng quân hảo hảo qua xuống dưới, ta duy nhất cùng lục gia từng có vãng lai like chỉ có lá thư này, ta nghĩ cùng lục gia triệt để phân rõ giới hạn A. An Thiếu Phu Nhân nói đến đây chút móc tim tử, nàng một khắc cũng không dám ngừng, sợ An Vĩnh Nguyên chán ghét nghe những này, không đợi nàng nói xong cũng rời đi. Ta là người sống sơ sờ, sờ, ta biết ai tốt với ta ta cũng sẽ lòng tham, nghĩ cả một đời đi theo tướng quân, giúp chồng dạy con. Nhớ tới cái kia chưa xuất thế đứa bé, An Thiếu Phu Nhân vô ý thức sờ lên chia đều phần bụng, nước mắt chảy tràn càng hung. Ta biết hôm nay là ta hồ nháo, có thể đem quân ngài cũng chỉ có hôm nay mới có thể trở về qua hôm nay, ta chính là muốn gặp ngươi một mặt cũng khó khăn. Ngày từ đầu ta chỉ là muốn dùng cái này biện pháp gặp mặt ngài một lần, nói với ngài vài câu xuất phát từ tâm can, có thể đứng tại nhạn bên hồ bên trên thời điểm ta liền muốn trực tiếp nhảy đi xuống tốt ta gả cho tướng quân về sau, hưởng thanh phúc đã đủ nhiều, nên thỏa mãn. Đợi ta về phía sau tướng quân khác cưới tốt phụ thời gian tất nhiên cũng trôi qua mỹ mãn ngô. An Thiếu Phu Nhân lời còn chưa nói hết liền bị người dùng lực bịt miệng lại An Vĩnh Nguyên lực tay con lớn che đến An Thiếu Phu Nhân miệng mũi đau nhức. Trong mắt của hắn tơ máu so với lúc trước càng nhiều chút nhìn một cái chỉ cảm thấy hắn hai mắt tinh hồng, phẳng phất giống như một đầu ác thú. An Thiếu Phu Nhân nói những lời kia, mỗi một câu đều như dao tại hắn lăng trì lấy hắn tâm. An Vĩnh Nguyên nói, ta nếu sớm biết ngươi là người của lục gia, người từ sơn tặc trong ổ ra muốn treo cổ tự tử ta tuyệt sẽ không cản ngươi. An thiếu phu nhân nghe hắn nói như vậy, hai vai rung động khóc đến im ắng, đáy mắt đã hoàn toàn phai nhạt xuống, chỉ còn một mảnh như cho tàn tuyệt vọng. Hắn trông quy là không chịu tha thứ nàng, cũng không tin nàng, cảm thấy lúc trước gặp gỡ sơn tặc cũng là vì cùng hắn có gặp nhau mà cố ý an bài. An thiếu phu nhân tim đau đến hơi chóng, An vĩnh nguyên thay nàng một chút xíu lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, hắn lòng bàn tay thô lệ, còn có da bị nẻ lỗ hổng lớn, cấn cho nàng hai gò má có chút đau, nhưng nàng một câu không nói, chỉ là nước mắt cùng đoạn mất tuyến hạt châu một mực rơi xuống. Nàng cho tới nay còn nhớ rõ, nàng bị hắn từ sơn tặc trong tay cứu, suýt nữa chịu nhục muốn tự sát lúc hắn ngăn lại nàng, sợ nàng lại phí hoài bản thân mình, cố ý nói An mỗ mạo xấu, cầu vợ không dễ cô nương như không ngại có thể gả An mỗ làm vợ bây giờ xem ra đây hết thảy sai lầm đầu nguồn bắt đầu từ khi đó bắt đầu a an thiếu phu nhân khóc đến quá lâu hai mắt sưng đỏ lợi hại miễn cưỡng nhếch nhếch khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ là thiếp thân xin lỗi ngài an vĩnh nguyên ôm nàng ôm rất chặt trên mặt cái kia đạo sẹo bởi vì cơ bắp kéo căng mà có vẻ hơi dữ tợn có thể thế gian này không có sớm biết vân nương người bây giờ là ta an vĩnh nguyên vợ An thiếu phu nhân con mắt đã làm chát chát đến lưu không ra nước mắt tới, nghe thấy câu kia là ta An Vĩnh Nguyên vợ, nhưng vẫn là nghẹn ngào lên tiếng. An Vĩnh Nguyên phủi nhẹ khóe mắt nàng nước mắt trâu, lúc trước là ta không đúng, nhưng cuộc sống về sau còn rất dài, vân nương, chúng ta hào hào qua. Khương ngôn ý một đoàn người lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đánh xe ngựa đuổi theo An ra xe, đến một chỗ giao lộ, lại nhìn thấy An thiếu phu nhân nha hoàn. Nhà hoàn tại ven đường bị đông cứng đến thẳng rậm chân, nhìn thấy xe ngựa của các nàng, trong nháy mắt tươi cười rạng dỡ, sờ cô nương, có thể đợi đến các ngươi. Khương ngôn ý nghe tiếng vén rèm xe hỏi nàng, ngươi sao một người ở chỗ này nhà ngươi thiếu phu nhân đâu? Nhà hoàn tuy bị đông lạnh đến run lầy bẩy, có thể trên mặt cười liền không thu hồi đến tướng quân tiếp phu nhân hồi phủ đi, đặc biệt để cho ta ở chỗ này chờ ngài, nói hôm nay đa tạ ngài, ngày khác lại đến nhà bái phòng sở thục bảo cùng sở ra bảo nguyên vốn cũng có chút lo lắng nghe thấy nha hoàn trong nháy mắt từ rèm xe dưới đáy gạt ra đầu đến hỏi nha hoàn kia nhà ngươi thiếu phu nhân cùng ngươi ra tướng quân hòa hảo rồi nha hoàn mừng dỡ thẳng nhếch miệng dùng sức nhẹ gật đầu sở thục bảo tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực nhắc tới thật sự là bồ tát phù hộ tất cả đều vui vẻ tất cả đều vui vẻ khương ngôn ý đạt được đáp án này cũng thở dài một hơi nàng đối với nha hoàn kia nói ngươi lên xe đến chúng ta chở ngươi về thành nha hoàn vội nói không cần, đa tạ sở cô nương hảo ý ta đi phía trước giao lộ cản cái xe bò trở về là được. Sở thục bảo nói cái này băng thiên tuyết địa, đến nhạn hồ bên này ít người, người cản xe bò còn không biết muốn đợi bao lâu đâu, lên đây đi, dù sao cũng liền tiện đường sự tình. nha hoàn nói cảm ơn liên tục, lúc này mới lên xe ngựa. Như ý lâu khai trương ngày đầu tiên, tuy có mấy trận ngoài ý muốn, nhưng cũng may kết quả cũng không tệ, sinh ý cũng náo nhiệt cực kỳ. Lúc trước Khương Ngôn Ý chỉ biết xài tiền như nước mấy ngày kế tiếp hảo sinh ý vẫn là đầu một lần làm cho nàng cảm nhận được cái gì gọi là kiếm tiền như nước chảy lầu một đại sảnh chuyên môn dùng để xử lý tiệc rượu, liền không có không lúc đi ra theo tiểu lâu danh khí càng lúc càng lớn tiếp đãi bình thường khách nhân tầng 2 cái bàn đều không đủ dùng. Khương Ngôn Ý lại định một nhóm cái bàn, đem để đó không dùng tầng 3 cũng trừ ra một khối địa phương, dùng cho sinh ý tốt lúc lâm thời đãi khách. An thiếu phu nhân tại Tây Châu không có gì khuê chung mật hữu, bởi vì lần trước khương ngôn ý bang chuyện của nàng, nàng cùng khương ngôn ý thân cận rảnh rỗi liền đến như ý lâu tìm khương ngôn ý. Khương ngôn ý từ trong miệng nàng biết được an vĩnh nguyên thừa dịp an phu nhân dưỡng bệnh đem phù thượng gia phó trong trong ngoài ngoài đều chỉnh đốn một trận, cho nàng đề bạt không ít tâm tư bụng hiện tại toàn bộ an gia hạ nhân đều thấy rõ chủ từ thái độ không ai còn dám khinh mạn an thiếu phu nhân. Chỉ là An phu nhân thỉnh thoảng lại cố ý làm khó dễ con dâu, thậm chí trời đang rất lạnh nhất định phải An thiếu phu nhân dùng nước lạnh cho nàng tẩy đệm giường. An thiếu phu nhân tính tình mềm là mềm, nhưng cũng có chính nàng tiểu thông minh, nàng rửa xong đệm giường cùng ngày liền bệnh nặng một trận. An Vĩnh Nguyên về nhà gặp vợ cả ốm đau không dậy nổi, phát thật lớn một trận tính tình, không chỉ muốn an thiếu phu nhân từng rơi xuống nước thụ hàn, đả thương thân thể muốn điều dưỡng làm lý do, không cho an thiếu phu nhân lại đi an phu nhân trước mặt hầu hạ, liền thần hôn định tỉnh thỉnh an đều miễn đi, ngược lại là đem an phu nhân tức giận đến quá sức. Sở thục bảo tỉ muội nghe những gia trưởng này bên trong ngắn sự tình, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm khái một đôi lời, nói an vĩnh nguyên nhìn xem hung thần ác sát lại là cái sẽ thương người, chỉ mong lấy tương lai khuân vác lang cũng có thể chọn đến dạng này. Đảo mắt chính là ngày mồng 8 tháng chạp tục ngữ nói qua ngày mồng 8 tháng chạp chính là năm đầu đường cuối ngõ bán đồ Tết nhiều hơn. Tây Châu Phủ Nha thả ra tiếng gió từ Tết mồng 8 tháng chạp bắt đầu, mãi cho đến năm sau Tết Nguyên Tiêu, mỗi ngày đều sẽ ở thành Nam thi tam đại thùng cháo. Khờ nguồn ý trước đó nghĩ tới biện pháp tấu hiệu có một cái tán dương phong sóc người, thì có cái thứ hai, từ phía nam chạy nạn tới được người, đem phía nam thảm liệt nói chuyện lại so sánh thành Tây Châu cùng khổ bách tính còn có thể lĩnh quan phủ cháo uống, người bình thường cũng có thể thanh thản ổn định qua cái tốt năm, đối với phong sóc tán dương thanh rất nhanh liền tại dân gian nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ bất qua tùy theo mà đến, là càng ngày càng nhiều chạy nạn bách tính, dù là thành Tây Châu nghiêm tiến nghiêm ra thành nội bách tính vẫn là ngày càng tăng nhiều. Tây châu lượng thực vốn là gian nan toàn dựa vào từ du châu đi đường thủy trở tới đây. Phiền uy cùng tín dương vương khởi nội chiến, hiện tại phía nam kiềm chế không được triều đình quá nhiều binh mã, triều đình bắt đầu tập trung hỏa lực tiến đánh du châu cùng du châu hạ du lương đảo. Thành tây châu bên trong còn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu nhưng Khương ngôn ý rõ ràng cảm giác được chiến sự đang từng bước bước gấp. Phòng sóc mỗi ngày đều cùng phụ tá nhóm thương nghị đến đêm khuya, Khương ngôn ý nhớ không rõ mình bao lâu chưa thấy qua hắn. Như ý lâu sinh ý bước lên quỹ đạo, lò xay bột mì sinh ý cũng vượt quá khương ngôn ý tưởng tượng Mì ăn liền tại quan ngoại trong thương đội bán được vô cùng tốt bình thiệu thậm chí đề nghị khương ngôn ý đến xây dựng thêm lò xay bột mì chỉ bất quá bị khương ngôn ý bác bỏ. Sở xương bình cho khương ngôn ý thấu tiếng gió, sau đó không lâu quan phủ sẽ nghiêm ngặt quản khống lương thực ra vào, vào thành lương thực chỉ có thể bán cho thành nội bách tính, không thể lại tiêu thụ bên ngoài. Hiện tại Tây Châu cục diện bế tắc ở chỗ Tây Châu là dựa vào phong sóc mặt khác hai khối đất phong vũ châu cùng hành châu cung bái, lượng thực là Tây Châu một đại mệnh mạch bạc cũng thế. Chiến sự hao tổn đến càng lâu, bạc tiêu xài thì càng nhiều. Lấy tam đại châu phụ cùng toàn bộ triều đại tuyên quốc khố hao tổn, khẳng định hao tổn bất quá cho nên phong sóc phản về sau, mới một mực chiếm cứ Tây Châu, không có trực tiếp cùng triều đình liều mạng. Tín dương vương hòa phiền uy không muốn thanh danh, không có tiền không có lương đánh tới chỗ nào cướp được chỗ nào, phong sóc lại không thể. Khương ngôn ý minh tư khổ tưởng vài ngày, vẫn không thể nào nghĩ ra cái mau chóng kiếm nhiều tiền biện pháp. Quách đại thẩm gặp nàng sầu đến kịch liệt chấn an nàng, chuyện đánh giặc tự có vương ra bên người phụ tá nhóm nghĩ kế, đông ra đừng sầu chết của chính mình thân thể. Khương ngôn ý thở dài, lò say bột mì sinh ý không thể ra bên ngoài vừa làm tiếp không được đơn đặt hàng lớn cũng kiếm không được mấy đồng tiền. Tím, ngài nói Tây Châu làm cái gì sinh ý có thể kiếm ra cái núi vàng núi bạc đến. Quách đại thẩm buồn cười nói, nơi này trồng hoa màu hoa màu không tốt nuôi bò dê, dê bò bắt đầu mùa đông cũng thiếu thảo, ngài muốn kiếm núi vàng núi bạc trừ phi có người chịu mua đất này bên trong bùn. Lời này thật đúng là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Khương ngôn ý thay đổi trước đó đổi bại hình thái, cầm lấy bàn cái trước bên trên men xinh đẹp bát xứ. Không kìm được vui mừng, đúng a Tây Châu có sứ hầm lò, lương thực sinh ý không thể ra bên ngoài vừa làm, đồ sứ có thể. Đi về phía nam bên cạnh không tốt bán, cũng có thể mua được quan ngoại tiểu quốc dùng những nước nhỏ này hình thành một đầu kinh tế liên, thuế ruộng đều có thể thông qua mậu dịch từ những nước nhỏ này đổi lấy Tây Châu liền có thể thoát ly vũ châu cùng hành châu một mình trèo chống, triều đình đối với du châu cùng du châu phía dưới lương đạo kiềm chế liền không có tác dụng. Khương ngôn ý cùng ngày liền đi tìm phong sóc đem mình ý nghĩ nói cho hắn biết phong sóc trước bản chất đống cao cao một chồng công văn, hắn gần đây hiển nhiên là không hảo hảo nghỉ ngơi qua, hai đầu lông mày có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mệt mỏi. Biện pháp không sai, nhưng thời gian không kịp. Phòng sóc lưng tựa ghế bành khó được lộ ra mấy phần nhàn tản quen thuộc kéo qua Khương Ngôn Ý, đem người ôm đến trên đầu gối mình. cửa thư phòng không có che đậy tốt Khương Ngôn Ý liên tiếp ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, ngươi đừng không đứng đắn ta là tới nói cho ngươi chính sự. Phong Sóc đem đầu trôn ở nàng vai nơi cổ, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ sát nàng trắng nõn cổ, liền ôm một hồi, làm sao không đứng đắn. Hắn cái mũi lương lương, Khương ngôn ý chỗ cổ ra thịt lại mẫn cảm. lúc này sắt sụt lại tay nắm chặt vạt áo của hắn, ngươi đừng. Phong Sóc nhìn nàng phản ứng này, ánh mắt trong nháy mắt ngầm xuống dưới tay không tự giác bóp quấn rồi nàng vòng eo câm lấy tiếng nói nói tiền đồ. linh 107, Khương ngôn ý hơi buồn bực tại trước ngực hắn đập một cái. Phong Sóc cười nhẹ hai tiếng, đem người hoàn toàn vòng tiến trong lồng ngực của mình, cái cầm đặt tại nàng đầu vai, nhắm mắt nói, nghe nói ngươi cho an phủ thiếu phu nhân ra cái chủ ý ngu ngốc. Khương ngôn ý bất mãn nói an thiếu phu nhân cùng an tướng quân hòa hảo như lúc ban đầu, nào tính là chủ ý ngu ngốc. Phong Sóc nói, nhạn nước hồ sâu thật muốn xảy ra ngoài ý muốn an ra bên kia có thể không tiện bàn giao. Hắn một tay nâng lên khương ngôn ý hàm dưới, có chút thô lệ ngón tay tại nàng tiểu sảo trắng nõn trên cằm vuốt nhẹ hai lần. Một khóc hai nháo ba treo ngược thế gian này không phải tất cả nam tử đều dính chiêu này. An Vĩnh Nguyên nếu không có chạy tới, ngươi bảo bọn hắn vợ chồng kết thúc như thế nào. Khương ngôn ý quay đầu né tránh tay của hắn, nhỏ giọng thầm thì người khác ta mới không dám dùng dạng này biện pháp đi thử cũng là an tướng quân coi trọng an thiếu phu nhân ta mới phát giác được có thể mạo hiểm thử một lần. Nàng ngẩng đầu lên gặp phong sóc tựa hồ mệt mỏi cực kỳ, liền đứng dậy, vây quanh phía sau hắn, mềm mại không xương mười ngón khoác lên trên vai hắn, dùng sức nhào nặn xoa bóp. Người sống một đời, bất quá mấy chục năm thời gian, có thể hào hào ở tại cùng một chỗ cần gì phải muốn tại hiểu lầm cùng ngờ vực vô căn cứ bên trên tha mài. Khương ngôn ý nói xong, một hồi lâu không nghe thấy phong sóc lên tiếng, cúi đầu xuống mới phát hiện hắn dựa vào thành ghế hai mắt hơi khạp đúng là ngủ thiếp đi. Nàng đi đến phía trước đau lòng sờ lên phong sóc trên cằm xuất hiện màu xanh nhạt cổ ngắn trai nhi Dưới chướng mấy mươi vạn tướng sĩ đem tính mệnh phó thác với hắn Tây châu thuế ruộng đều phải dựa vào vũ, hoành hai châu cung cấp triều đình bên kia lại từng bước ép sát Hắn hiện tại mỗi một bước đều là đi ở trên lưỡi đao khương ngôn ý tìm đầu chăn mỏng khoác lên phong sóc trên thân Cúi đầu tại hắn trên môi rơi xuống một hôn về sau, nhẹ chân nhẹ tay rời đi thư phòng Vừa đi ra cửa phòng liền gặp gỡ hình nhiêu, trên tay hắn ôm thật dày một chồng công văn, gặp khương ngôn ý cung cung kính kính tiếng gọi sở cô nương. Khương ngôn ý đem ngón trò phóng tới bên môi, ra hiệu hình nhiêu nhỏ giọng chút nàng quay đầu hướng trong phòng nhìn thoáng qua, gặp phong sóc không có tỉnh lại dấu hiệu, mới nói khẽ với hình nhiêu nói, hắn ngủ thiếp đi, để hắn nghỉ ngơi một hồi. Hình nhiêu thở dài, vương gia đã mấy thúc đều không có chợp mắt. Khương ngôn ý thật đẹp lông mày nhíu lên không ngủ được làm sao thành liền cái làm bằng sắt người cũng chịu không nổi. Hình Nhiêu bất đắc dĩ nói cơm cũng là ăn bữa hôm ăn vương gia gần đây trong lòng phiền chúng ta những ngày làm hạ nhân cũng không dám khuyên nhiều. Khương ngôn ý biết phong sóc tính tình hắn nói không người phía dưới ai còn dám lại lên tiếng. Nàng về nhìn cửa phòng một chút đối với Hình Nhiêu nói ta hồi phủ nấu cái canh một hồi đưa tới tự mình nhìn xem hắn uống. Hình yêu nghe vậy vui mừng quá đỗi đối Khương ngôn ý thâm thâm vái trào, đa tạ sở cô nương. Cổ đồng canh cửa hàng di chuyển đến như ý lâu về sau, Khương ngôn ý nguyên lai like cửa hàng liền để đó không dùng xuống dưới, nàng chỉnh lý một phen sau tại cửa hàng bên trong bắt đầu bán bánh bột ngô cùng gia vị thương, bởi vì khu vực tốt trước kia danh tiếng cũng tại, nơi này ngược lại thành mì ăn liền lại một cái bán điểm. Trong tiệm sinh ý ổn định, thua quỳ một người nhìn xem liền thành, nếu là gặp gỡ cái gì sự tình, hướng trong viện kêu lên một cuống học, sở chung liền ra tới hỗ trợ. Khương ngôn ý trước đó trong lúc rảnh rỗi, tại cửa hàng bên trong làm qua một lần lầu Âu Đần, vốn là định cho người một nhà ăn, kết quả kho liệu mùi thơm đưa tới đi ngang qua thực khách hỏi trong tiệm có phải là đẩy ra mới cái nồi. Cuối cùng kia một nồi lầu Âu Đần, một nửa bị chính các nàng ăn hết một nửa bán ra. Thua quỳ một người tại cửa hàng bên trong lúc mua bánh mì cùng gia vị thương người cũng không phải vẫn luôn có, nhàm chán thời điểm chiếm đa số, khương ngôn ý hiện tại lại phải đi như ý lâu kia vừa nhìn, nàng rảnh đến hoảng liền ương lấy khương ngôn ý làm cho nàng bán lầu Âu Đần. lẩu Âu Đần đáy nồi là khương ngôn ý dùng nồi lẩu cũ phối phương cải tiến, lỗ trừ ra nguyên liệu nấu ăn mùi thơm mê người trực khiếu nhân khẩu lưỡi nước miếng. Ăn một bữa cổ đồng canh đến tốn không ít bạc, nhưng mấy sâu lầu Âu Đần, đại đa số người nhà vẫn là nguyện ý nếm thức ăn tươi. Ngó sen thái lát, khoai tây phiến, dòng biển kết, đậu hũ ngâm những này thức ăn chay bán một đồng tiền hai chuỗi, rau thơm thịt viên cùng bánh bao cá viên thì bán một đồng tiền một chuỗi. Cái này tiền vào nhìn xem vụn vặt có thể không đến mấy hôm, liền có thể bán ra một sâu tiền đến, nguyên liệu nấu ăn chi phí không hơn trăm văn kiện đến ra mặt có thể tịnh kiếm hơn 800 văn. Một chút cơ linh bán hàng rong cũng học bắt đầu bán lầu Âu Đần, nhưng làm ra hương vị lại luôn tạm được sinh ý xa không đuổi kịp Khương ngôn ý trong tiệm. Khương ngôn ý trở về lúc Thu Quỳ đang ngồi ở bàn nhỏ bên trên, bên cạnh đặt vào một cái chậu than tử, một cái khác trong chậu là ngâm chướng rong biển tay nàng chỉ cực nhanh kéo lên rong biển đánh thành kết các loại một cây rong biển đánh xong kết lại dùng cái kéo đem tiểu kết đều cắt xuống, rửa sạch sẽ sau xuyên bên trên thăm trúc tử, bỏ vào trên lò nồi sắt bên trong nấu. Mùi thơm theo hơi nóng một mực hướng cửa hàng bên ngoài bay, thỉnh thoảng lại có thực khách vào cửa hàng tới. Khương ngôn ý cùng thua quỳ lên tiếng chào liền thẳng đến phòng bếp, hiện tại cửa hàng bên trong không bán cái nồi, phòng bếp nguyên liệu nấu ăn cũng liền không có như vậy đầy đủ hết. Khương ngôn ý nhìn một vòng, dự định đi mã đồ tể nơi đó mua con gà, hầm canh gà cho phong sóc bồi bổ tiện thì còn có thể cho sở ngôn quy cũng đưa một chung quá khứ. Chỉ bất quá đợi nàng đi mã đồ tể hàng thịt mới biết được hôm nay gà đã bán xong. Trưởng quỹ, ngài nhìn một cái, nơi này còn có hai con chim bồ câu, đều nói một bồ câu thắng chín gà, bồ câu nấu canh, có thể so sánh gà mái nấu canh còn bổ dưỡng. Mã đô tệ cầm lên hai con béo tốt bồ câu cho Khương ngôn ý nhìn. Khương ngôn ý xoắn suýt trong chốc lát nói thành, làm phiền giúp ta đem bồ câu giết tốt. Mình giết còn phải nấu nước canh bồ câu mau, Khương ngôn ý ngại phiền phức. Được rồi. Mã đồ tề cầm bồ câu đi một bên, vừa bận rộn vừa nói, ngài như ý lâu vừa mở trương thẳng đem lai like phúc từ lâu đều cho đóng quá khứ. Từ như ý lâu đến ta cái này cửa hàng bên trong là so trước kia xa không ít nhưng chỉ cần ngài sớm cho cái lời nhắn ta đem ngài lâu bên trong muốn dùng thịt đưa đi như ý lâu đều thành, ngài muốn dùng thịt vẫn là bên trên ta chỗ này đến mua. Trước mấy ngày như ý lâu sinh ý tốt thời điểm, bếp sau dự trữ thịt tươi không đủ, người phía dưới đi phụ cận hàng thịt mua chút khương ngôn ý xem chừng mã đồ tể là nghe nói trong tiệm của nàng người đi nơi khác mua thịt. Nàng nói tự nhiên, vẫn luôn là từ ngày chỗ này mua thịt. Trước mấy ngày là đặt trước thịt không đủ, thời gian đang gấp mới khiến cho hòa kế đến liền gần chỗ nào bán. Mã đồ tể nhách miệng cười mở, đem giết tốt hai con chim bồ câu dùng làm bao lá sen tốt sau đưa cho Khương ngôn ý, ta có thể ngóng trông trường quỹ sinh ý lại náo nhiệt chút, ngài tiệm đồ của một giờ toàn bộ đô hộ phủ đường cái cũng chưa từng từ trước náo nhiệt. Khương ngôn ý cười nói, ngài quá khen, nàng tiếp nhận gói kỹ bồ câu lúc mã đồ tể nhìn thấy đối với đường phố đi qua một trên tay mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật trên đầu mang duy nón lá nữ tử. Khó hiểu nói kia nữ Duy khẩu vị cũng hơi quá lớn, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng đến cái này chợ phiên bên trên mua một đống ăn trở về. khương ngôn ý theo đồ tể ánh mắt nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy kia nữ Duy bóng lưng có chút quen thuộc nàng nói, không chừng là trong nhà còn có người. Mã đồ tể lắc đầu, nội nhân vài ngày trước nhiễm phong hàn, nghe nói cô gái này Duy cạo gió thủ pháp rất cao ta còn chuyên mang nội nhân đi qua cô gái này Duy là cái quả phụ liền nàng một người ở, ngày bình thường cũng thâm cư không ra ngoài. Nói chuyện đến cạo gió, Khương ngôn ý liền nghĩ tới cho lúc trước mình cạo gió tên kia nữ y, có thể không phải liền là vừa mới đi qua người kia. Trên tay nàng sách những cái kia như tất cả đều là ăn, sợ phải là 7-8 người lượng cơm ăn. Trải qua mã đồ tề kiểu nói này, Khương ngôn ý cũng cảm thấy có mấy phần kỳ quái. Nàng cầm lấy bồ câu vốn định đuổi theo nữ du y đi xem một chút, chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt trợ phiên bên trên liền không nhìn thấy nữ du y người. Khương ngôn ý nghĩ đến còn phải cho phong sóc nấu canh, đành phải về trước cửa hàng. Bình tĩnh mà xem xét, Khương ngôn ý không phải rất thích dùng cổ đại đá đánh lửa, bay sượt một cỗ diêm tiêu vị, rất là gai mũi. Lửa bốc cháy về sau trong nồi múc tiến nước lạnh trước tiên đem hai con chim bồ câu vào nồi, ngược lại một muỗng thiêu đao từ chắc nước đi thanh đồng thời đem bọt máu đều nấu ra. Bồ câu là thượng đẳng thuốc bổ, không chỉ có kiện não bổ thận, còn có thể điều tiết nhân thể đường máu, mặc kệ là đối với gần nhất phí công phong sóc hay là dùng công đọc sách sở ngôn quy, đều là đại bổ. Nếu cạn tịnh huyết thủy về sau, Khương ngôn ý đem hai con chim bồ câu vớt lên, bỏ vào nồi đất bên trong, thêm nước miếng gừng, lại đem hành hoa đánh cái kết cùng một chỗ bỏ vào, đổi dùng nhỏ lò đôn như... Các loại nước mờ thời gian bên trong, nàng xuất ra mấy quả táo đỏ khô dùng đao loại bỏ đi hạt đem hương cô dùng nước nóng ngâm phát lại cắt vài miếng khoai mài cùng bắc kỳ. Nồi đất bên trong canh nấu mở mới đem xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn đều bỏ vào còn tăng thêm một muỗng cầu kỳ, mấy quả nhục quế, mấy cây đảng sâm Bồ câu canh vốn là một đạo dược thiện, gia nhập những dược liệu này không chỉ có thể tăng lên canh mỹ vị, dinh dưỡng giá cả cũng gấp bội hầm bằng lửa nhỏ một canh giờ sau xốc lên nồi đất cái nắp bồ câu thịt mùi thơm ngát cùng các loại khuẩn nấm dược liệu mùi thơm hỗn cùng một chỗ bay ra khương ngôn ý cảm giác mình chỉ là nghe mùi vị kia giống như đều có thể kéo dài tuổi thọ nàng dùng môi múc một bát nếm nếm canh rất thơm ngon nhưng hương vị bị khuẩn nấm dược liệu tổng hợp về sau càng nhiều hơn chính là một loại thanh đạm mà thuần hậu mùi hương đậm đặc phối hợp mập mà không ngán bồ câu thịt uống dạng này canh thật sự là một loại hưởng thụ Khương ngôn ý hài lòng gật gật đầu, đem bồ câu canh lô hàng hai chung, một chung cho sở ngôn quy đưa đi, trong phòng dạy sở ngôn quy trần quốc công nhìn thấy là bồ câu canh, liền nói mình cũng đi theo có lục ăn. Còn lại một bình khương ngôn ý tự mình cho phong sóc đưa đi. Nàng vào cửa thời gian, phong sóc đã tại xử lý công văn, có lẽ là gặp cái gì khó giải quyết sự tình, hắn nhìn xem trên tay công văn, lông mày một mực vặn lấy. Khương ngôn ý bất động thanh sắc đem canh chung bỏ vào hắn trên bàn, phong sóc ngẩng đầu lên, bên miệng kéo lên một vòng cười, người đã đến. Khương ngôn ý bới cho hắn canh, làm sao ngươi biết ta sẽ đi qua. Phong sóc gác lại bút cái này phù thượng còn có chuyện gì là ta không biết. Hắn tiếp nhận chén canh một hơi uống sạch sẽ. Lúc trước khương ngôn ý còn không có cảm thấy hắn hao gầy, bị hình như vừa nói như vậy, hiện tại thấy thế nào đều cảm thấy phong sóc gầy. Nàng đem hầm đến động một cái liền cốt nhục tách rời bồ câu thịt múc tiến hắn trong chén ăn nhiều một chút thịt hào hào bồi bổ Bồ câu thường xuyên bay trên trời chất thịt so thịt gà càng chặt đạn thật tính cửa vào thơm ngát Một chung canh uống xong phong sóc chỉ cảm thấy mấy ngày liền mỏi mệt đều quét sạch sành xanh Khương ngôn ý hỏi hắn gặp được cái gì chuyện phiền lòng mày nhíu lại thành dạng này Phong Sóc nói: "Càng ngày càng nhiều chạy nạn bách tính tràn vào thành Tây Châu, hiện tại thành Tây Châu ngư long hỗn tạp, đêm qua còn có người ý đồ cướp ngục cướp đi Khương ngôn Tích." Khương Ngôn Ý nói: "Hai hại lấy nhẹ, muốn không phải là đóng cửa thành đi." Phong Sóc nắm vuốt mi tâm nói: "Ta lo lắng là tân đế hỗn vào thành, lấy phòng ngừa vạn nhất ngươi gần đây đi ra ngoài bên người mang nhiều một số người, quay đầu ta sẽ tìm một biết võ tiểu tỳ cho ngươi." Hắn lúc trước nóng lòng cầu hôn, là muốn đem việc hôn nhân định ra đến tránh khỏi lại gọi người bên ngoài gọi cho hắn đưa nữ nhân chủ ý. Nhưng hắn còn đánh giá thấp tân đế đối với Khương Ngôn tích coi trọng trình độ tân đế nếu là tiềm nhập thành Tây Châu, như vậy Khương Ngôn Ý liền sẽ trở thành một bia sống. chương 108, Khương Ngôn Ý biết mình hiện tại có cách chuẩn vương phi thân phận tân đế như xâm nhập vào thành nhất định sẽ để mắt tới nàng. Vì không cho phong sóc thêm phiền phức mấy ngày kế tiếp nàng liền một mực cao ốm đợi trong nhà, như ý lâu đều không thế nào đi, mọi thứ đều là để phân phó dương tụ ra mặt. Bởi vì phong sóc luôn luôn không đúng hạn ăn cơm, Khương ngôn ý mỗi đến giờ cơm liền làm tốt đồ ăn cho hắn cầm tới, nhìn xem hắn ăn xong mới trở về. Mắt nhìn lấy bình thiệu có thể tại lò say bột mì một mình đảm đương một phía, dương tụ theo nàng lâu như vậy, như ý lâu bên kia có hắn nhìn xem cũng ra không được cái gì sai lầm. Khương ngôn ý tính toán các loại tài chính trở về điểm bản, nàng vẫn phải là đi nói chuyện sứ hầm lò sinh ý. Mặc dù phong sóc có ý tứ là sứ hầm lò sinh ý khó thực hiện trong ngắn hạn kiếm không được tiền, nhưng không thử một chút làm sao biết đâu. Dù sao tại nàng nguyên lai sinh hoạt thế giới, đồ sứ bên ngoài bang liền 10 phần được hoan nghênh Đến lúc đó Dương Tụ nếu là nguyện ý tiếp tục đi theo nàng làm việc như ý lâu bên kia liền phải chiêu người trưởng quỹ quản lý lâu bên trong việc vặt thường ngày nhưng Dương Tụ như muốn lưu ở như ý lâu, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ là Dương Tụ làm việc lao CMN, người lại cơ linh, mà kể chuyện gì, Khương ngôn ý giao cho hắn đi làm tóm lại sẽ thả tâm chút. Sở thục bảo cùng sở gia bảo nghe nói Khương ngôn ý bệnh còn mang theo sở gia lão yêu sở huệ bảo chuyên sang đây xem qua nàng một lần. Phù thượng mỗi người đều đặt trước làm hai bộ ăn tết xuyên quần áo mới ta lần này tới không chỉ có là nhìn ngươi tẩu tẩu để cho ta đem ngươi cùng ngôn quy vóc người kích thước mang về tốt gọi theo phường bên kia tại năm trước đổi chế ra. Sở thục bảo một bên nắm chặt sở huệ bảo tay không cho nàng sờ trong mâm hạch đào tô bánh nhân hạnh đào, vừa hướng Khương ngôn ý nói tổ mẫu mấy ngày nay cũng lạnh cố ý để ngươi cũng mặc ấm cùng chút. Giả bệnh Khương ngôn ý khó tránh khỏi có chút trột dạ. Ta tránh khỏi tổ mẫu lớn tuổi, để tổ mẫu nhiều chú ý bản thân mới là chờ ta phong hàn rất nhiều, liền đi qua nhìn nàng lão nhân ra. Sở thục bảo nói, lại không lâu nữa chính là đêm giao thừa, đến lúc đó ngươi cùng ngôn quy một đạo trở về, liền ở bên kia, đem qua tuổi xong lại về bên này. Nàng một chút mất tập trung, sở huệ bảo đã cầm lấy mâm đựng trái cây cái trước qua quyết lột ra ăn được. Sở thục bảo đau đầu nói, huệ bảo, ngươi trên đường tới không phải mới ăn hai chuỗi đường hồ lô sao sở huệ bảo nhìn xem bảo tỷ lại nhìn xem khương ngôn ý một chương mặt tròn nhỏ đừng đề cập nhiều vô tội mất quả lại mặc kệ no bụng sở thục bảo nói ngươi chừa chút bụng một hồi ăn cơm sở huệ bảo nắm vuốt một cái khác quả quýt không chịu buông tay quả quýt đều là nước ăn không chiếm bụng tỉ mụi mấy người đều bị nàng chọc cười sở ra bảo hù dọa nàng huệ bảo ngươi như thế tham ăn sau này làm tâm gặp gỡ cái xấu bà bà không cho ngươi cơm ăn Sở Huệ bảo nghe vậy chân lộ ra thần sắc sợ hãi đến đem cái kia quả quyết thả lại mâm đựng trái cây bên trong. Khương ngôn ý buồn cười nói các ngươi cũng đừng hù dọa Huệ bảo. Sở Thục bảo nói a ý ngươi cũng đừng cùng nhị ca đồng dạng nôn chiều nàng trong miệng nàng răng sâu đều hai viên có nàng đau thời điểm. Sở Huệ bảo một mặt không phục nãi mà nói kia hai viên răng mất sẽ còn dài răng mới. Sở thục bảo xoa bóp nàng thịt hồ hồ mặt chờ ngươi đổi xong răng, về sau răng hỏng, liền rốt cuộc dài không ra ngoài. Sở huệ bảo một mặt trột dạ một mặt sợ hãi, tức giận hướng về phía bảo tỉ làm cái mặt quỷ. Sở thục bảo nâng chắn, vẻ mặt cầu xin đối với khương ngôn ý nói, ngươi nhìn một cái tại như ý lâu đến sầu son phấn sinh ý, về nhà còn phải bị tiểu nha đầu này khí ta mặt mũi này trên đều sầu ra ban tới. Nói là ban kỳ thật chính là một cái không nhìn kỹ căn bản nhìn không rõ chấm đen nhỏ. Cửa ngôn ý đứng lên nói ta mình làm một bình trà bưởi mật ong, nghe nói thường xuyên uống cái kia có thể khử ban ta đi cấp các ngươi pha một ly đến nếm thử. Kia là trước kia nàng mua mấy cái trái bưởi, nhất thời thèm ăn làm cho mình ăn. Sở thục bảo nghe xong có thể khử ban cả người đều tinh thần. Còn có cái này đồ tốt à ý ngươi nhanh đi cầm đến cho chúng ta nhìn một cái khương ngôn ý rất nhanh nâng tới một cái chiếc bình nhỏ để lộ phong bình giấy dầu trong nháy mắt bay ra một cỗ thanh điểm bên trong lại mang một ít axit citric mùi thơm mấy tỉ muội trong nháy mắt xông tới bạch từ bình bên trong màu vàng nước đường giống như mật ong bình thường đặc dính bên trong tơ mỏng trạng trái bưởi ra kim hoàng trong suốt chỉ là nhìn xem liền gọi người ăn muốn tăng nhiều khương ngôn ý dùng trong phòng nhỏ lò đất đốt một bình nước sôi, rót vào mạ vàng bên cạnh bạch từ chén nhỏ bên trong sau đồi nước lạnh đem nhiệt độ nước hạ đào bên trên tràn đầy một muỗng mật ong trái bưởi nước đường bỏ vào trong nước ấm tan ra. Sở dĩ dùng nước ấm là bởi vì nhiệt độ cao sẽ phá hư mật ong bên trong dinh dưỡng vật chất. Theo nước đường hòa tan, một chén nhỏ nước trà đã biến thành thật đẹp màu vàng kim nhạt sở huệ bảo phần đỉnh lên uống một bụng nàng chập chập lưỡi tựa hồ không có nếm thanh hương vị vùi đầu rầm rầm rầm rầm đem một chén nước đều cho uống xong mới nói ngọt ngào nhưng lại có chút nhàn nhạt vị chua dễ uống nàng trông mong nhìn xem bình sứ bên trong còn lại nước đường hỏi khương ngôn ý nhị thịt thịt cái này có thể trực tiếp làm đồ ăn vặt ăn sao khương ngôn ý ngại ngùng nói mình cũng thường đem cái này làm mướt hoa quả đào lấy ăn hào hứng đi lên nướng cái bánh mì cắt miếng thoa lên nước tương ăn cũng là một loại hưởng thụ nàng ho nhẹ hai tiếng nói có thể là có thể nhưng ngươi có răng sâu không thể ăn sở huệ bảo trong nháy mắt một mặt uể oài sở thục bảo cùng sở ra bảo uống xong mật ong tay áo trà đều hô to ngạc nhiên sở thục bảo nói à ý cái này trả ngươi sao không ở như ý lâu bán khương ngôn ý giàu dĩ nói trái bưởi chỉ có thu mùa đông tiết mới có mật ong cũng không rẻ nàng kiểu nói này sở thục bảo liền hiểu Nàng suy nghĩ một lát sau nói, à ý ta cho ngươi bán son phấn ba thành chi hoa hồng, ngươi đem toa thuốc này dạy cho ta, ta quay đầu tìm phụ thượng đầu bếp làm được, nhìn có thể hay không mang theo phần hiền hách các cô nương ở giữa bán chạy." "Ngươi nhìn có được hay không?" Khương Ngôn ý cười nói, "Đơn thuốc ngươi muốn dùng cầm chính là chia hoa hồng cũng không muốn rồi." Sở thục bảo khó được nghiêm túc cái này không thể được may mắn mà có người như ý lâu khách nhân nhiều ta son phấn sinh ý mới có thể làm xuống dưới trước người chỉ thu tiền thuê không muốn chi hoa hồng liền đã để cho ta băn khoăn lần này lại thế nào cũng phải nhận lấy bằng không thì bằng không thì ta liền không đi như ý lâu bán son phấn. Son phấn đều là nàng cùng sở ra bảo hai người một tay kinh doanh đứng lên khương ngôn ý cũng không đành lòng muốn các nàng nhiều như vậy chi hoa hồng bất đắc dĩ nói một thành là đủ rồi. Sở thục bảo nói cái gì cũng không chịu, sở ra bảo cũng đi theo hát đệm, cuối cùng đều thối lui một bước, Khương ngôn ý trừ tiền thuê bên ngoài, bắt các nàng hai thành chia hoa hồng, đem mật ong tay áo trà đơn thuốc viết cho sở thục bảo. Mật ong tay áo trả cách làm đơn giản, đem trái bưởi rửa sạch sẽ về sau, dùng cán đao tầm kia màu vàng xanh lá ra cắt đứt xuống đến tận lực muốn mỏng, không muốn quét đến trắng nhương, nếu không sẽ có một cỗ cay đắng. Một bước này khảo nghiệm đao công cùng kiên nhẫn, cắt đứt xuống đến da cắt thành tơ mỏng, khương ngôn ý đao công tốt, nếu là nghĩ nguyễn kỹ, có thể cắt thành cọng tóc đồng dạng mảnh. Tài áo da là một loại dược liệu có thể khử đàm chấn khục dùng tay áo da ngâm nước uống, có đồng dạng hiệu quả. Trái bưởi thịt quả đi ra đi hạt, đập nát xong cùng lấy thái sợi tay áo da cùng một chỗ để vào trong nồi, thêm đường dùng thanh thủy nấu, đại hỏa nấu mở tiểu hỏa nấu nát. Nước hoa quả biến đặc dính lúc muốn thường xuyên quấy, nếu là rán nồi, làm ra tay áo chả chính là đắng, các loại quýt da lục thành hơi mờ kim hoàng sắc lúc liền có thể tắt máy. Các loại nước hoa quả thả lạnh ra nhập mật ong trộn đều. Mật ong thiên nhiên chống phân hủy, làm ra nước hoa quả có thể cất giữ hồi lâu, bất quá để cho an toàn, khương ngôn ý mỗi lần làm được cũng không nhiều, lại ngâm nước lại làm ăn vặt ăn, mấy ngày liền có thể giải quyết xong một chiếc bình nhỏ. Sở ra tam muội thì tại nàng nơi này vô cùng cao hứng ăn bữa cơm, buổi chiều liền cầm mật ong tay áo trà đơn thuốc trở về. Mặc dù sở ra sẽ cho nàng cùng sở ngôn quy làm hai bộ bộ đồ mới, nhưng Khương ngôn ý vẫn là mình lại để cho thành y phô từ trần nương tử cho sở ngôn quy cũng làm hai thân. Sở ra làm là sở lão phu nhân đối với các nàng tỷ đệ quan tâm, nàng để cho người ta làm là mình cho cái này đệ đệ tâm ý. Nguyên liệu cùng bên trong sấn đều là khương ngôn ý tự mình tuyển, hàng lụa liệu nhung lông vịt làm ngọn nguồn sấn. Lỏ say bột mì cùng như ý lâu hòa kế ăn Tết cũng phải cho bọn hắn làm một thân quần áo mới, phổ thông vài vóc cùng sợi bông không hao phí mấy đồng tiền. Loại này ngày lễ ngày Tết ơn huệ nhỏ, không chỉ có thể tăng lên bọn tiểu nhị độ trung thành còn có thể để bọn hắn có loại cảm giác tự hào, dù sao nhà khác nhưng không có đãi ngộ như vậy. Tiểu lâu khác hoặc lò xay bột mì muốn đào người, cũng không có dễ dàng như vậy, thậm chí một chút người bình thường lấy tại như ý lâu làm hòa kế làm vinh. Sát vách thành y phô từ Trần Nương Tử thường xuyên nói đùa Khương Ngôn Ý nói ta cái này cửa hàng toàn bộ nhờ cho ngươi trong tiệm bọn tiểu nhị may xiêm y, sinh ý mới miễn cưỡng làm tiếp được. Khương Ngôn Ý rảnh rỗi cũng sẽ đi sát vách cùng Trần Nương Tử học một ít theo thùa, tạm thời cho là tu thân dưỡng tính. Nàng thêu công, lần trước Phong Sóc sinh nhật cho hắn làm bộ kia cái bao đầu gối, liền phế đi nàng không ít công phu, nhưng đáng tiếc thành phẩm không được để ý. Tư tâm bên trong, Khương ngôn ý vẫn là nghĩ chờ mình theo việc quá quan, tự tay cho Phong Sóc làm một kiện y phục làm cho nàng giờ khóc giờ cười là đối với đường phố cửa hàng trang sức từ Hà Hạnh Nương nghe nói Khương Môn Ý như ý lâu sinh ý hỏa hồng cướp đi nàng nơi đó thuê quầy hàng chủ quán đều kiếm không ít tiền cũng động tâm tư lúc trước khắp nơi cùng Khương Môn Ý không hợp nhau một người nhìn Khương Môn Ý cùng Trần Nương Tử đi được gần cứ thế ngại ngùng mặt cũng cầm cái theo kéo căng chen tới cố gắng tìm lời nói nàng nói 10 câu trong lời nói có 9 câu đều là đang định nọt Khương Môn Ý còn có một câu là rèm pha Lai Phúc Tử lâu. Kia đến phúc cổ đồng canh cửa hàng ra mặt dày so tường thành, học ngài lại thế nào, ngài cổ đồng canh cửa hàng hiện tại mở đại tiểu lâu, đi hắn bên kia khách nhân ngược lại càng thêm ít. Hà hạnh nương nói, tôi nói lui, giọng điệu giống đang hát đồng dạng còn rất có vài phần trầm bồng du dương. Muốn ta nói a Khương trưởng quỹ ôi, nhìn ta cái này miệng, hiện tại là sở trưởng quỹ, lại không lâu nữa phải là liêu nam vương phi đâu, ngài mới là sẽ kiếm nhiều tiền người. Ôi, ta đánh lần đầu tiên nhìn thấy ngài, liền cảm thấy lấy ngài khí độ bất phàm trong lòng tự nhủ nhà ai có thể nuôi ra như thế tuấn cô nương tới. Khường ngôn ý nghiêm trọng hoài nghi mình ký ức xảy ra vấn đề cái này cùng hạnh nương lúc trước nói móc nàng lúc nói lời muốn bao nhiêu cây nhiệt có bao nhiêu cây nhiệt hiện tại trái ngược với một người không có chuyện gì, đem nàng thổi phồng đến mức gọi là một cái trên trời có trên mặt đất không. Nàng cùng Trần Nương tử liếc nhau Trần Nương tử nắm vuốt kim khâu cực nhanh tại nguyên liệu bên trên xuyên qua, lắc đầu, hướng về phía Khương Ngôn Ý có chút bất đắc dĩ tiếu tiếu. Hà hạnh nương bá bá bá nói hồi lâu, cuống họng đều nhanh bốc khói, làm sao Khương Ngôn Ý chính là không để ý nàng quyền đương không có nhìn thấy nàng người này. Hà hạnh nương cũng đủ có thể co giãn, bị khương ngôn ý không nhìn lâu như vậy, cũng không thấy nàng tức giận, thậm chí nhìn không ra nàng có nửa điểm xấu hổ, sở trưởng quỹ, ngài cho cái lời nói đi ta nghĩ tại ngài như ý lâu bên trong cũng nhẫm một khối địa phương bán đồ trang sức. Khương ngôn ý huyền truyền cự tuyệt đã thuê xong, ai cái này làm sao lại thuê xong đâu, như ý lâu hạ rõ ràng đến rán quảng cáo cho thuê bố cáo hà hạnh nương còn muốn tiếp tục lại nhảy thua quỳ lại tìm tới cửa, hoa đông ra. Quách Đại Thẩm đã thông báo Thu Quỳ ở bên ngoài đến hô Khương Ngôn Ý Đông Gia hoặc trưởng quỹ Thu Quỳ hiện tại đã chậm rãi đổi giọng. Khương Ngôn Ý nhìn Thu Quỳ thấp thỏm lại muốn nói lại thôi sắc mặt biết nàng khẳng định là có chuyện nghĩ nói với tự mình, liền hướng Trần Nương từ cáo từ, nàng sau khi đứng dậy Hà Hạnh Nương còn nghĩ đuổi theo nàng đàm quảng cáo cho thuê sự tình. Khương Ngôn Ý lễ phép lại không mất xa cách nói, trong nhà có sự tình, ngày khác lại cùng Hà trưởng quỹ ôn truyền. Một câu đem cùng Hạnh Nương tất cả, bay đi lời nói đều chắn chết rồi chỉ bất qua cái này ngày khác không biết phải đợi tới khi nào khương ngôn ý mang theo thua quỳ về cửa hàng bên trong thua quỳ trong khuỷu tay vác lấy cái giỏ rau hiển nhiên mới là ra ngoài mua thức ăn khương ngôn ý hỏi nàng thế nào thua quỳ nắm vút góc áo thấp thỏm nhìn khương ngôn ý một chút hỏi hoa hoa trước ngươi nói ta tiền công đều tồn tại ngươi nơi này hiện tại có bao nhiêu Tây Châu phổ thông giúp việc bếp núc một tháng tiền công là 500 văn, khương ngôn ý từ vừa mới bắt đầu cho thu quỳ tính chính là một sâu tiền, hiện tại mới qua hơn 3 tháng. Nàng nói, trước đó bán cổ đồng canh cho ngươi tính một tháng một sâu tiền, hiện tại một mình ngươi nhìn xem cửa hàng bán mì bánh cùng lẩu Âu Đần cho ngươi tính chính là một tháng nhất quán 5 tiền. Các loại cuối tháng này, ngươi tồn tại ta chỗ này thì có 4 lượng 5 tiền. Làm sao là muốn mua tân phòng sao nha đầu ngốc đại sự như vậy không đủ tiền cùng ta nói cũng được ta đưa cho ngươi đồ cưới qua cưới chuẩn bị đến cũng không ít. Khương ngôn ý quản Thu Quỳ ăn ở ăn vặt cũng không từng đứt đoạn Thu Quỳ chưa từng có hỏi qua Khương ngôn ý công chuyện tiền, nàng hôm nay đột nhiên hỏi Khương ngôn ý duy nhất có thể nghĩ đến chính là nàng cùng la Thợ rèn muốn mua nơi ở mới. Thu Quỳ lắc đầu, không phải muốn mua ốc chạch. Nàng tựa hồ sợ Khương Ngôn Ý hung nàng, do dự trong chốc lát mới nói ta mua thức ăn trên đường, đụng phải một cái bán mình táng cha cô nương ta ta muốn mua nàng. Thua Quỳ kiểu nói này, Khương Ngôn Ý liền hiểu, Thua Quỳ thiện tâm, bởi vì chính nàng cha mẹ thời điểm chết, đừng nói quan tài, liền cuộn chiếu rơm đều không có. Cái này một mực là trong nội tâm nàng một cây gai cho nên nhìn thấy có người bán mình táng cha, nàng liền dễ dàng cảm đồng thân thụ. Khương Ngôn Ý hỏi nàng có phải hay không là giang hồ phiến tử. Thu Quỳ đem đầu lắc cùng cá bát lãng cổ đồng dạng ta ngồi sổm ở góc đường nhìn nàng rất lâu, không phải lừa đảo Cái cô nương kia trên mặt có tốt một khối to bớt một mực không ai chịu mua nàng, đều nói nàng suối quẩy. Khương ngôn ý thở dài, từ hông bìa hai lấy ra năm lượng bạc vụn đưa cho Thu Quỳ. Người đem cái này bạc cầm đi cho cô nương kia, làm cho nàng hảo hảo đem phụ thân nàng an táng đi. Khoản này bạc ta ra, nếu có còn lại, để chính nàng thu làm chi phí đi đường. Loạn thế nhân mạng như cỏ rác nàng là một điểm nhỏ sinh ý, không giúp được người trong cả thiên hạ, nhưng đụng phải, vẫn là có thể giúp thì giúp. Thu Quỳ tiếp nhận bạc đỏ cả vành mắt cảm ơn hoa hoa. Khương ngôn ý nói, tạm thời cho là đi cái thiện duyên, mau đi đi. Thu Quỳ gật gật đầu, để dò thức ăn xuống từ liền chạy chậm đến đi ra cửa. Khương ngôn ý vốn cho rằng việc này cứ như vậy quá khứ, sao liệu sáng sớm hôm sau Thu Quỳ đi mở cửa hàng cửa lúc liền nhìn thấy đứng tại cửa hàng cổng người tuyết. Khương ngôn ý nghe thấy Thu Quỷ nói hôm qua bán mình táng cha cô nương tìm tới cửa, ra ngoài xem xét, còn kinh ngạc một thanh. Cô nương kia trên đầu trên vai tất cả đều là thuyết động, không biết tại cửa hàng ngoại trạm bao lâu. Nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, cùng cái tiểu đậu đinh, sau lưng lại cõng một thanh cùng với nàng thân hình hoàn toàn không hợp đại đao tóc dối bời, dù xuống không ít toái phát chặn lớn nửa gương mặt trên mặt bớt bị che khuất một bộ phận, nhưng vẫn là có hơn phân nửa dấu đỏ từ má trái một mực kéo dài hướng cái cổ trên thân y phục rách dưới cùng tên ăn mày không khác. Khương Ngôn Ý dò xét nàng lúc nàng cũng đang đánh giá Khương Ngôn Ý chỉ bất qua ánh mắt của nàng cùng Khương Ngôn Ý lúc trước tiếp xúc đến bất luận cái gì ánh mắt cũng khác nhau, cô nương này chỉ là nhìn xem một người, đều có thể khiến người ta cảm thấy đạt được nàng trong ánh mắt trọng lượng. Loại kia chịu nặng cảm giác hoàn toàn chính xác chỉ có thể dùng trọng lượng để hình dung. Khương Ngôn Ý hướng nàng lễ phép cười một tiếng, nói bên ngoài gió tuyết lớn, vào nhà nói chuyện đi. Tiểu cô nương cõng nàng đại đao vào nhà quách đại thầm nghe được bên ngoài động tĩnh ra, vừa nhìn thấy trên người nàng đao trong nháy mắt cảnh giác đứng lên. Tiểu cô nương kia phảng phất có được sói nhạy cảm độ cũng quét quách, quách đại thầm một chút nàng ánh mắt rơi xuống khương ngôn ý trên thân lúc hỏi là ngươi mua xuống ta. Nàng tiếng nói có chút khàn giọng không biết là bị thương vẫn là trời sinh. Khương ngôn ý khẽ vuốt cằm là tiểu cô nương nói cha ta trước khi chết ta phát thể ai như xuất tiền táng cha ta ta nguyện vì nô 10 năm. Từ hôm nay trở đi ta đi theo ngươi. Khương ngôn ý cảm giác tiểu cô nương này có lẽ là lục lâm bên trong người, nói ta chỗ này không thiếu hạ nhân, người đã táng cha ngươi, liền tìm thân nhân ngươi đi thôi, chi phí đi đường không đủ ta cho ngươi thêm chút chi phí đi đường đều thành. Ta không có thân nhân. Tiểu cô nương lúc nói những lời này tiếng nói câm đến kịch liệt tóc nàng che khuất lớn nửa gương mặt, Khương ngôn ý cũng thấy không rõ nàng là gì thần sắc. Ta tại cha ta trước khi chết lập thề, không thể vi phạm. Khương ngôn ý đau đầu nói, người lớn bao nhiêu? 17. Khương ngôn ý trên dưới giò xét nàng, cái này gầy còng tiểu thân bản, thật sự là không giống có 17 tuổi. Nàng tiếp tục hỏi tên gọi là gì? Cha ta không cho ta lấy tên, một mực quản ta gọi nha đầu. Khương ngôn ý nhìn thoáng qua nàng trên lưng cây đại đao kia, hỏi, lúc trước làm cái gì? Đi theo cha ta áp tiêu. Khương ngôn ý hơi kinh ngạc nói, cha ngươi là người tiêu sư. Tiểu cô nương gật đầu. Khương Ngôn Ý cùng Quách Đại Thẩm liếc nhau, một cái tiêu cục muốn đứng vững được bước chân, đến cùng quan trường cùng Lục Lâm đều có quan hệ. Tại phương này liền Quách Đại Thẩm so Khương Ngôn Ý hiểu nhiều lắm chút nàng hỏi cha ngươi tên gọi là gì. Tiểu cô nương tiếng nói khàn khàn phun ra ba chữ, Hoắc Lâm Núi. Khương Ngôn Ý không biết Hoắc Lâm Núi là nhân vật thế nào, Quách Đại Thẩm lại rõ ràng, kia là kinh thành số một số hai tiêu sư. Thế đạo vừa loạn, thương nhân tự nhiên đến hướng không có chiến hỏa địa phương trốn, mang không đi đáng tiền ra sản, đều sẽ tìm tiêu cục đem đồ vật đưa qua. Bách tính cơm đều không kịp ăn, chiếm núi làm vua cường đạo không phải số ít, vì cướp tiêu giết người cướp của sẽ tìm thường bất khóa. Quách đại thầm thấp giọng đem những này nói cho Khương ngôn ý về sau, Khương ngôn ý nhìn xem tiểu cô nương nói, người biết võ. Tiểu cô nương gật đầu trực tiếp buông xuống hào ngôn, người bên cạnh vị kia không phải là đối thủ của ta. Quách đại thầm từ tiểu cô nương này vào nhà sau thổ tức liền nhìn ra nàng thân thủ không tệ, bất quá cùng vọng như vậy, vẫn là để quách đại thầm có chút không vui, nàng đối với Khương ngôn ý nói, đông ra ta có thể thử một chút nha đầu này. Hiện tại là thời kỳ phi thường, đột nhiên xuất hiện cái biết võ tiểu nha đầu, Khương ngôn ý muốn lưu nàng, lại làm lòng có lừa dối, chần chờ một lát sau nói, về phía sau bên cạnh trong viện đi, nơi đó địa phương lớn chút đem chung thuốc cũng kêu đi ra phong sóc phái ảnh vệ nhìn chằm chằm tòa nhà bốn phía quách đại thầm cùng tiểu cô nương này trong sân động thủ cái khác ảnh vệ tất nhiên có thể chú ý tới động tĩnh bên này nếu có cái vạn nhất cũng có thể kịp thời dám tới. Đem sở trung kêu lên cũng là vì phòng ngừa tiểu cô nương này có ý khác thật muốn có cái gì quách đại thầm liên thủ với sở trung phần thắng cũng lớn chút. Sở trung bị gọi vào bên ngoài trong viện đứng ở khương ngôn ý bên cạnh thân trong viện quách đại thầm cùng tiểu cô nương kia đã đánh giáp lá cà. Khương Ngôn ý là cái ngoài nghề, xem không hiểu trong đó chiêu thức nhưng Quách Đại Thẩm lúc trước có thể tại một bang thích khách trong tay hộ nàng chu toàn, nàng vẫn còn tin được Quách Đại Thẩm công phu tiểu cô nương mỗi một chiêu đều là đại khai đại hợp, nhìn xem gầy gầy nho nhỏ, khí lực lại không nhỏ, trong viện gạch xanh đều bị nàng đạp vỡ mấy khối. Khương Ngôn ý chỉ cảm thấy Quách Đại Thẩm cùng cô nương này đánh cho khó bỏ khó phân, nàng hỏi Sở Trung như thế nào. Sở Trung thấp giọng nói, nha đầu kia khí thức ổn chút. Ý thứ chính là đánh tới cuối cùng, không có gì bất ngờ xảy ra tiểu cô nương phần thắng sẽ lớn hơn. Kết quả này quả thật làm cho Khương Ngôn Ý kinh ngạc. Cuối cùng Quách Đại Thẩm không có cùng nha đầu kia đánh ra thắng bại đến, Khương Ngôn Ý kêu dừng các nàng, để các nàng giữ cái mặt cùng một chỗ dùng hướng ăn. Sở trung tự mình hỏi Khương Ngôn Ý tiểu thư muốn dùng nha đầu này. Khương Ngôn Ý suy nghĩ một chút nói, trước thả lò say bột mì bên kia đi thôi. Đem người thả mình dưới mí mắt đối phương võ nghệ cao cường, nếu là thật sự có dị tâm, nàng đây quả thực là dẫn sói vào nhà. Thả lò say bột mì bên kia đi, còn có thể có bình thiệu nhìn chằm chằm, nàng không tạo nổi sóng gió gì. Sở chung cũng đồng ý Khương ngôn ý cách làm Thu Quỳ có lẽ là cảm thấy cô nương kia cùng với nàng đồng bệnh tương liên, đối nàng phá lệ chiếu cố. Quách đại thẩm rửa mặt xong ra ngoài lúc Thu Quỳ nhìn cô nương kia tay mặt đều bẩn thiểu. Không biết bao lâu không hảo hảo tắm rồi, còn vụng trộm đưa một khối lá lách cho nàng, người đừng sợ, hoa đông ra người rất tốt, quách đại thầm cùng chung thúc cũng đều là người tốt. Tiểu cô nương nâng lên lá lách phóng tới chóp mũi hít hà mới dùng đến trên thân, không biết là hiếu kỳ mùi thơm vẫn là muốn dựa vào khứu giác nghe ra có hay không độc. Nàng biết mình trên thân lôi thôi, đối với thua quỷ nói ta nghĩ dùng nước này xoa trà sát người. Thu Quỳ hiểu sai ý, rất nhanh liền trở về phòng lấy một bộ xiêm y của mình đưa cho nàng tiểu cô nương không có chịu xuyên Thu Quỳ. Bất quá Thu Quỳ hay là vô tình ở giữa tại nàng cười ra ngoại bào bên trong nhìn thấy một quyển da dê trục. Nàng hiếu kỳ hỏi tiểu cô nương kia, đây là cái gì? Tiểu cô nương bởi vì rửa mặt lấy mái tóc ghim đi lên, nàng nửa bên mặt đều là dọa người chấm đỏ. Không biết là bởi vì Thu Quỳ giúp nàng làm cho nàng đối với Thu Quỳ thân cận, vẫn là nhìn ra Thu Quỳ đần độn đối nàng không có bố trí phòng vệ, nàng nói, là người khác nhờ cha ta đi chuyến này tiêu để mang đồ vật cha ta cùng thu hàng chủ nhà đều chết hết ta cũng không biết đây là vật gì. Thu Quỳ nhìn nàng cùng quách đại thầm luận võ, được chứng kiến sự lợi hại của nàng, nói, ngươi lợi hại như vậy, cha ngươi khẳng định lợi hại hơn. Kia là tự nhiên. Tiểu cô nương hốc mắt có chút phiếm hồng, khóe miệng nhấp đến xít sau, nếu không phải kia nữ du y hạ dược cha ta mới sẽ không bại. Hướng ăn là hương cô thịt gà cháo phối bánh tráng tương. Cháo nấu rất nhiều thịt gà bị xé thành một tia một tia tươi hương non mịn, không xương không cha. Bánh tráng tương nhào bột mì lúc bị bóp cùng nhiều lần, bên trong chẳng những có ngàn tầng điệp nhào bột mì lúc còn bao hết điều tốt vị thịt heo nhân bánh đi vào, đáy nổi xoát một tầng mỏng dầu, đem bánh bột ngô giải phẳng in dấu đến hai mặt kim hoàng lúc bên trong thịt băng cũng đã chín, giải lên hành thái cùng hạt mè, càng là tăng hương. khương ngôn ý thích ăn cay, sẽ ở cắt gọn bánh tráng tương bên trên xóa tương ớt, một ngụm thịt gà cháo mềm nhu sền sệt, một ngụm bánh tráng tương bên ngoài giòn bên trong mềm, hương cay khai vị Trừ sở ngôn quy cùng Trần Quốc Công là tại nội viện dùng cơm, những người khác là ngồi vây quanh một bàn tại cửa hàng bên trong ăn. Tiểu cô nương nhìn trước mắt chén cháo bên trong không chỉ có là gạo trắng còn có thịt cơ hồ là ăn như hổ đói, miệng vừa hạ xuống một bát cháo liền đi non nửa bát bánh tráng tương mùi thơm nàng cũng cho tới bây giờ không có nghe được qua trực tiếp dùng tay cầm cắn. Cực kỳ giống một con đói lâu thiểu động vật trước mặt đột nhiên mang lên hai bồn thịt không biết nên ăn trước cái nào một chậu. Khương ngôn ý nguyên bản làm nhiều một phần, dự định đã ăn xong cầm đi cho phong sóc cầm, kết quả một bữa cơm ăn xong, nàng phát hiện tiểu nha đầu này lượng cơm ăn kinh người, đem phong sóc kia phần trực tiếp ăn hết hơn phân nửa. chương 109, tiểu cô nương nói muốn cùng Khương ngôn ý làm nô 10 năm, vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, vẫn phải là đi quan phủ lập hồ sơ. Từng nhà có mấy miệng người quan phủ bên kia đều là có ghi chép, đây cũng là gặp gỡ toàn thành điều tra lúc quan binh từng nhà tra hỏi hộ tịch căn cứ. Còn có một chút nhưng là quan phủ có thể phân rõ hộ tịch văn thư thật giả, để phòng mắc lừa. Tiểu cô nương nói mình vô danh tự, Khương ngôn ý nhìn nàng hộ tịch văn thư, phát hiện cha nàng thật đúng là không cho nàng lấy tên văn thư bên trên họ và tên một cột trực tiếp viết cái hoác nha. Khương ngôn ý để quách đại thẩm mang theo hoác nha đi quan phủ đem hoác nha văn tự bán mình sang tên. Bọn người trở về, nàng hỏi hoác nha, người có muốn hay không đổi cái danh tự. Hoác nha có chút khó hiểu ta vô danh tự. Nàng đi theo cha nàng áp tiêu nhiều năm, cũng cùng một chút đại hộ nhân gia trong nhà nô bộc tiếp xúc qua, biết một khi ký văn tự bán mình, chủ nhân nếu là không hài lòng nô bộc danh tự có thể trực tiếp cho nô bộc đổi tên, liền nói ngay, đông ra cho ta lấy cái tên đi. Nàng nghe quách đại thẩm cùng thua quỷ đều quản Khương ngôn ý gọi đông ra, liền cũng đi theo như vậy xưng hô. Khương ngôn ý nghĩ nghĩ, hỏi nàng, ngươi sinh nhật là khi nào? Hoác nha lớn nửa gương mặt đều che đậy tại toái phát dưới đáy, nàng nói, không nhớ rõ, cha ta nói, đao kiếm đổ máu kiếm tiền người bất quá sinh nhật nếu không đoàn mệnh. Ta chỉ nghe cha ta nói qua, mẹ ta là tại sơ xuân cỏ lau trong đất sinh hạ ta. Sơ xuân cỏ lau đều vẫn là một mảnh trồi non, thơ cổ bên trong quản mới sinh cỏ lau gọi ra. Khương ngôn ý nói, gọi kiêm gia như thế nào ra liền cỏ lau. Không có giải tuệ địch sương kiêm, mà kệ là địch vẫn là cỏ lau tại đầu xuân đều là một mảnh sinh cơ giạt rào. Hoác kiêm gia hoác nha đọc một lần cái tên này, gật đầu, danh tự này dễ nghe. Đa tạ đông gia ban tên, khương ngôn ý gặp nàng thích cái tên này, trong lòng cũng cao hứng, nghĩ đến nàng xuyên cái này một thân bẩn thiểu y phục đi lò xay bột mì làm việc cũng không tiện, nói, một hồi ngươi tắm sơ, đổi thân vừa vặn y phục lại đi lò xay bột mì. Khương ngôn ý vóc người cao gầy, hoắc kiêm gia thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, khương ngôn ý cũ y phục nàng xuyên không được chỉ có thể xuyên thua quỳ. Thua quỳ ngược lại là hào phóng nghĩ đem mình bộ đồ mới đưa cho nàng, nhưng đáng tiếc nàng bắt đầu mùa đông sau béo không ít hoác kiêm da gầy gầy nho nhỏ, mặc vào thua quỳ bộ đồ mới quá lớn, chỉ có còn đang Tây Châu Đại Doanh lúc khương ngôn ý mua cho thua quỳ kia thân quần áo mùa đông mới miễn cưỡng hợp nàng thân. Khương ngôn ý dẫn Hoắc Kim gia đi sát vách Trần Nương từ cửa hàng bên trong, để Trần Nương tử cho nàng lượng thân, làm hai kiện bộ đồ mới. Hoắc Kim gia ngay từ đầu còn kháng cự Trần Nương tử đụng vào, biết Khương ngôn ý rộng tâm về sau, mới phối hợp chỉ bất quá một mực buồn bực không nói lời nào. Trần Nương Tử cho hoắc kim ra lượng kích thước tự nhiên cũng phát hiện nàng từ má trái một mực lan tràn hướng cái cổ chấm đỏ, nàng ngay trước hoắc kim ra không nói gì, chỉ ở khương ngôn ý giao tiền đặt cọc lúc mới nói ta biết được ngươi là mềm lòng, bất quá trên đời này người cơ khổ có nhiều lắm, ngươi mua tiểu tì vẫn là phải mua phải dùng. Theo Trần Nương Tử thua quỷ là cái thiếu thông minh, nha đầu này gầy đến cùng khi con, không biết có thể làm cái gì, mặt càng không pháp gặp người, nếu là đi như ý lâu làm việc sợ là đến dọa chạy khách nhân. Khương ngôn ý nói ta nắm chắc, làm phiền trần tỷ tỷ trước làm nha đầu này y phục. Bằng không thì hoắc kiêm gia chỉ có kia một thân y phục, không có cách nào thay giặt. Trần Nương Tử bất đắc dĩ nói ta rõ. Các loại gia thành y phu tử, hoắc kiêm gia mới đối khương ngôn ý nói, đông gia nói lời ta đều nghe thấy được cha ta nói là người muốn có ơn thất báo ta là tới báo ân, đông gia không cần đối với ta tốt như vậy. Khương ngôn ý còn là lần đầu tiên kiến thức đến người tập võ nhĩ lực nàng cùng Trần Nương từ tại cửa hàng bên trong nói chuyện lúc ấy hoác kiêm gia tại cửa ra vào nhìn nguyên liệu các nàng tiếng nói cũng không lớn nàng dĩ nhiên đều nghe hết. Khương ngôn ý nói không phải cho một mình ngươi làm y phục tại ta chỗ này làm việc hòa kế đều có. Nghe được đáp án này hoác kiêm gia ngẩn người cuối cùng chỉ nói đông gia là người tốt. Xế chiều hôm đó hoác kiêm gia liền bị mang đến lò xay bột mì. Bình Thiệu chằm chằm người nhìn chằm chằm vài ngày, đến cho Khương Ngôn Ý đưa lò xay bột mì khoản lúc Khương Ngôn Ý hỏi hoác kiêm gia ở bên kia như thế nào. Bình Thiệu nhất quán mặt đơ trên mặt lại lộ ra một lời khó nói hết biểu lộ. Tay chân chịu khó, khí lực cũng rất lớn, chính là thích đánh người. Ăn đến cũng nhiều, Khương Ngôn Ý lật xem sổ sách tay một trận đánh người. Bình Thiệu nói, lò xay bột mì bên trong trừ mấy cái lão sư phụ cùng thành thật hòa kế không có bị nàng đánh qua, những người khác chịu không ít đánh. Lò xay bột mì thật vất vả đi cái tiểu nha đầu, một chút hòa kế không khỏi có trêu chọc tâm tư của nàng, kết quả cả đám đều bị nàng đánh kêu cha gọi mẹ, hiện tại lò xay bột mì bọn tiểu nhị sợ hoắc kiêm ra sợ đến cùng cái gì giống như. Cơm tập thể đoạt nàng thịt sẽ bị đánh, sau lưng nói nàng nói xấu sẽ bị đánh, trêu chọc nhà lành thiếu phụ cũng bị nàng đè lại một trận trùy. Khương ngôn ý cảm thấy tiểu nha đầu này quay có ý tứ lại hỏi, nàng nhưng có cùng người nào tới hướng? Bình thiệu lắc đầu, không có phát hiện. Khương Ngôn ý gật gật đầu, ra hiệu tự mình biết hiểu. Hiện tại đơn giản hai loại khả năng, hoặc là Hoắc Kiêm gia đúng là vì báo ân tìm đến nàng, hoặc là chính là ẩn tàng quá tốt. Nàng tạm thời đè xuống những này hoài nghi, đem một phong viết xong bái thiếp đưa cho Bình Thiệu, người đi sứ hầm lò bên kia đi một chuyến, để bọn hắn nung 100 kiện màu sứ cùng sứ thanh hoa, lại hỏi thăm một chút lâu dài hướng quan ngoại đi thương đội có nào. Muốn làm sứ hầm lò sinh ý, vẫn phải là thử trước một chút có hay không thị trường, nếu là thương đội có thể đem cái này 100 kiện đồ sứ bán đi, như vậy nàng liền có thể bắt đầu cùng sứ hầm lò đông ra đàm đàm chuyện hợp tác. Bất chí bất giác nàng đã trong nhà ngây người nửa tháng có thừa, sở ngôn quy chính là ngu ngốc đến mấy cũng phát hiện dị thường. Ngày này Khương ngôn ý nhịn cá giết canh cho hắn đưa đi lúc hắn liền hỏi a thì có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nuôi lâu như vậy, trên mặt hắn rốt cục có điểm thịt nhưng thân hình vẫn là hơi gầy, bởi vì dưỡng bệnh lâu bất qua thấy hết nguyên nhân, màu da tái nhợt đến gần như trong suốt. Hắn cùng Khương ngôn ý dáng dấp nhất giống địa phương là bờ môi, nhưng Khương ngôn ý khóe miệng tổng hơi hơi nhếch lên, không cười cũng mang theo ba phần ý cười, xinh đẹp động lòng người. Khóe miệng của hắn lại là san bằng, có cỗ từ hình dung không ra lạnh lùng cảm giác. Khương ngôn ý ngồi ở một bên theo đôn bên trên, một tay cầm lấy theo kéo căng, một tay nắm vuốt tú hoa châm cố gắng sắn cứu mình nghẹn đủ theo công, có thể xảy ra chuyện gì nhìn ta không đi như ý lâu cả ngày ở trong nhà, chê ta phiền. Lời nói này vừa ra tới, sở ngôn quy không khỏi có chút chật vật hắn cố gắng giải thích a thì ta không phải ý thứ này. Khương ngôn ý là cô ý nói những này đến chắn hắn lời nói, nàng đánh gãy sở ngôn quy nói, như ý lâu hiện tại có dương tụ nhìn xem, ta quản sổ sách liền thành, về sau chúng ta còn phải mở tốt nhiều nhà cửa hàng, ta còn có thể mỗi ngày đều đi nhìn chằm chằm a Trước kia Khương phu nhân quản lý mình của hồi môn những cái kia cửa hàng, chính là cách mỗi một mùa để cửa hàng bên trong trường quỹ đến giao sổ sách là được sở ngôn quy tạm thời bỏ đi lo nghĩ. Hắn nhìn ra khương ngôn ý theo kéo căng bên trên theo hoa văn tường vân là nam từ áo bào bên trên thường dùng hoa văn, ánh mắt rơi ở phía trên trở nên hơi lương bạc. a tỷ trước kia phiền nhất thiêu thùa may vá sống, giao cho hạ nhân đi làm không liền thành. Khương ngôn ý dùng tuyến quá dài, đà kết nàng có chút đau đầu mà đem thắt nút địa phương chậm rãi vuốt mở. Chờ ta theo việc tốt một chút cho người cùng cữu cữu còn có tổ mẫu các nàng theo bộ cái bao đầu gối sợi dây kia kết giải khai khương ngôn ý mới ngẩm đầu ngươi nhìn ra bảo thêu cho chúng ta hà bao thêu đến rất dễ nhìn ta nếu là thêu quá xấu cũng không lấy ra được sở ra bảo cho sở ngôn quy cũng thêu một cái hà bao chỉ bất quá đã không biết bị hắn ném đi nơi nào sở ngôn quy đột nhiên hỏi cũng phải cấp liêu nam vương làm cái bao đầu gối sao phong sóc sinh nhật thời điểm Khương ngôn ý đã cho hắn theo một cái, năm mới liền không lại cho hắn theo cái bao đầu gối, nhìn có thể hay không cho hắn làm kiện y phục. Khương ngôn ý lắc đầu nói, không cho hắn làm cái bao đầu gối. Sở ngôn quy nắm vuốt ngón tay nơi nới lỏng nói ta không hy vọng A tỷ gả cho hắn. Khương ngôn ý kinh ngạc nhíu mày buồn cười nói, thế nào? Sở ngôn quy khóe môi mím chặt ta sợ hắn phụ A tỷ, hắn có hắn kế hoạch lớn bá nghiệp có thể bồi thời gian của người ít càng thêm ít. Thế gian này Nam Nhi, không phải toàn tâm toàn ý đợi A tỷ tốt đều không xứng với A tỷ. Nghe cái này, cho choai thiếu niên cái này, tịch thoại, khương ngôn ý trong lòng không có xúc động là không thể nào, nàng dừng lại trong tay thiêu sống nói, cảm ơn ngươi, ngôn quy. Hắn đợi ta đã đầy đủ tốt ta cũng tin tưởng hắn sẽ không phụ ta. Sở ngôn quy trầm mặc một hồi, nói, hắn đối với ta, đối với sở gia đều có ân, nhưng là tương lai hắn như có lỗi với người ta vẫn là sẽ không bỏ qua hắn. Khương thượng thư cho hắn bóng ma quá lớn, tại Khương gia, Khương phu nhân cùng Khương thượng thư cơ hồ liền không có không cãi nhau thời điểm. Đời này, tại trong lòng hắn vị trí nặng nhất chỉ có thân nhân, dù là về sau sẽ bị người nói thành là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, chỉ cần ai tổn thương thân nhân của hắn, hắn tất nhiên không tiếc bất cứ giá nào trả thù. Khương ngôn ý biết tâm hắn tư mẫn cảm giác, sờ sờ đầu của hắn nói ngôn quy a thì tín nhiệm người, người cũng là có thể tín nhiệm. Sở ngôn quy trần chờ một chút mới gật đầu. Ta có thể gặp gặp hắn sao? Đối với sở ngôn quy yêu cầu, khương môn ý dù có chút kỳ quái, nhưng nghĩ tới hắn cho đến tận này, hoàn toàn chính xác còn chưa thấy qua phong sóc nhân tiện nói, chờ hắn rảnh rỗi, ta cho hắn nói một chút. Phong sóc nghe chỉ thanh cùng Trần Quốc Công đều nói qua sở ngôn quy, đối với hắn đưa ra dạng này thỉnh cầu, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Có thể công khai đi khương ngôn ý nơi đó dùng cơm, hắn tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Chỉ bất quá sở ngôn quy vì thì thì thanh danh, mới sẽ không để hắn đến nhà đến thăm, ngược lại đem địa phương ổn định ở như ý lâu. Chỉ thanh biết rồi, còn chê cười phong sóc một trận thành công cho chính hắn kéo qua đi mấy món khổ sai. Khương ngôn ý đều ở nhà lâu như vậy, cũng muốn mượn cơ hội này đi như ý lâu nhìn xem, liền mướn xe ngựa đem sở chung cùng quách đại thẩm đều mang lên cùng nhau đi như ý lâu. Phong sóc một người đơn thừa một cỗ không đáng chú ý xe ngựa đi theo các nàng đằng sau. Tràn vào thành Tây Châu nạn dân tuy nhiều, nhưng quan phủ đăng ký tạo sách về sau, không ít thân thể khỏe mạnh đều đi sửa xây thành phòng, xây dựng thành phòng tiền công dù không có mấy cách có thể nuôi cơm, không ít tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đều đi, bây giờ còn đang thành nội, phần lớn là chút người già trẻ em. Mắt nhìn lấy đi ngang qua một đầu hẻm nhỏ lúc trong ngõ nhỏ đột nhiên chạy xéo ra một chiếc xe ngựa đánh thẳng hướng khương ngôn ý chiếc xe kia. chương 110 Lái xe chính là sở chung, quách đại thẩm cùng Khương Ngôn Ý tỉ đệ ngồi ở trong xe ngựa, hắn thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian dùng sức hất lên roi ngựa hét lớn, bảo vệ tốt thiếu gia cùng tiểu thư. Ngựa kéo xe tốc độ đã đạt đến cực hạn, không cách nào trong ngõ hẻm xe ngựa đụng tới lúc hoàn toàn tránh đi. Khương Ngôn Ý cũng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến, nàng phản xạ có điều kiện tính mà đem sở ngôn quy đẩy hướng quách đại thẩm tím, mang ngôn quy ra ngoài. Hoành sông tới xe ngựa đem cửa ngõ quán nhỏ đều đụng bay cỗ này quán tính nếu là đụng vào xe ngựa của bọn hắn người trong xe không chết cũng phải tổn thương. Sở ngôn quy sắc mặt trắng bệch, hắn đưa tay muốn tóm lấy Khương ngôn ý tay áo, lại bắt hụt trong nháy mắt đó hắn đáy mắt tràn đầy khẩn cầu cùng yếu ớt a tỷ không kịp nói nhiều một câu, Quách Đại Thầm ôm Sở ngôn quy nhảy xuống xe ngựa, nàng biết võ tre chờ Sở ngôn quy lăn trên mặt đất hai vòng mới tá lực, nhưng vẫn là gãy tay cánh tay khương ngôn ý tại trong xe, bởi vì sở trung cố gắng quay đầu ngựa lại ý đồ tận lực tránh đi chiếc xe ngựa kia đến mức nàng chỉ cảm thấy toàn bộ toa xe đều là trời đất quay cuồng, nếu không phải gắt gao bắt lấy cửa sổ xe chỗ then cơ hồ muốn bị trực tiếp vung ra toa xe đi. Mắt nhìn lấy từ nghiêng trong ngõ lao ra xe ngựa liền muốn động vào, ngựa kéo xe đột nhiên bị người một đao chặt xuống ngựa đầu, đầu ngựa rơi xuống đất máu trào như suối, con ngựa kia thẳng tắp ngã xuống trên đường cái. Sau lưng xe ngựa bởi vì quán tính kéo đi một khoảng cách ép lên ngựa thi thể lúc mới ngừng lại được. Người đánh xe một cái trọng tâm bất ổn thân thể nghiêng về phía trước té xuống, đổ vào một chỗ ngựa máu bên trong, trên người trên mặt đều chật vật không thôi. Cạch cạch cạch, phong sóc trong tay hoành đao mũi đao còn hướng xuống nhỏ xuống lấy huyết trâu, hắn lạnh lùng cho bên trên, theo lên màu đỏ sậm bàn ly xăm mực bào trên đều tung tóe đến không ít vết máu, đáy mắt là so trên tay hắn chui đao kia gàng sâu bén nhọn sát ý hắn phát hiện dị dạng về sau lúc này chặt đứt hắn chiếc xe ngựa kia dây cương trực tiếp ngựa ngựa vội tiến lên mới ngăn chờ trận này ám sát sa phu Hiển nhiên bị sợ choáng váng hai cỗ rung động rung động ánh mắt hoảng sợ nhìn qua phong sóc đứng lên cũng không nổi dùng cả tay chân lui về sau phong sóc tiến lên một bước trong tay hoành đao dùng sức hướng xuống một đâm chính giữa sa phu đùi sa phu ôm đau chân đến vươn cổ chu lên trên cổ gân xanh nhô lên Hình như mang theo mấy tên hộ vệ chạy tới, phong sóc lạnh giọng nói, mang về nghiêm hình bức cung. Sa phu rất nhanh bị trói kéo đi. Phong sóc lúc này mới nhấc chân đi hướng Khương ngôn ý chỗ xe ngựa, hắn rèm xe vén lên lúc liền nhìn thấy Khương ngôn ý hai tay còn cầm thật chặt cửa sổ xe chỗ then, mặt tóc đều trắng, hiển nhiên là còn không có từ kinh hãi bên trong tỉnh táo lại. Hắn chỉ cảm thấy tim giống như là bị thứ gì đâm một cái, cố gắng hòa hoãn giọng nói, không sao. Khương ngôn ý gật gật đầu, tay chân vẫn còn có chút như nhũn ra, nhìn thấy phong sóc hướng nàng vươn tay, mới đem tay đưa tới. Nàng đứng dậy lúc lảo đảo một chút, vừa vặn nhào vào phong sóc trong ngực. Phong sóc tay gắt gao đặt tại Khương ngôn ý phía sau lưng, dùng nhẹ nhàng giọng điệu lặp lại một câu kia, không sao. Không biết là đang nói cho Khương ngôn ý nghe, vẫn là ở nói cho chính hắn nghe. Khương ngôn ý cũng chậm quá mức mà đến, nàng vừa rồi lảo đảo kia một chút thuần túy là ngồi xe ngựa ngồi lâu trên đường lại sóc này, bình thường run chân mà thôi. Phong sóc ở trước mặt người ngoài cho tới bây giờ đều là vui hình không nhắc tới vu sắc một người, giờ khắc này nàng lại rõ ràng có thể cảm giác được hắn bối rối. Khương ngôn ý chỉ cảm thấy tim mềm đến rối tinh rối mù, nàng hồi báo ở hắn ta không sao. Phong sóc vẫn là không có buông tay, trực tiếp đem nàng từ trên xe ngồi chỗ cuối ôm xuống. Quách đại thẩm gãy tay cánh tay, đỡ không dậy nổi sở ngôn quy, phong phủ hai tên hộ vệ đem hắn dìu lấy mang đi qua. Trên đùi hắn vết thương là tốt, nhưng bên trong xương cốt còn không có mọc tốt, ngày bình thường cho tới bây giờ không có đã đứng, lần thứ nhất đứng thẳng, chỗ đầu gối giống như là kim đâm đồng dạng đau, đi chưa được mấy bước đường cái chán liền đã hiện đầy mồ hôi dịt. A tỷ sở ngôn quy nhìn thấy phong sóc ôm khương ngôn ý, cho là nàng bị thương, ánh mắt vô cùng thống khổ. Sở chung biết sở ngôn quy chân tổn thương đứng không vững, bận bịu đưa xe ngựa bên trong xe lăn lấy ra, để hắn ngồi. Khương ngôn ý không có ý thứ tại đệ để, để trước mặt cùng phong sóc thân mật nhéo nhéo phong sóc cưng rắn cánh tay, ra hiệu hắn thả mình xuống dưới, nhưng phong sóc nhìn như không thấy, chỉ nói với sở ngôn quy một câu, nàng không bị tổn thương. Khương ngôn ý vội vàng phụ họa gật đầu, lại hỏi sở ngôn quy, người thương đến không có. Sắc mặt hắn qua kém, nhìn không giống như là không có làm bị thương dáng vẻ. Sở ngôn quy lắc đầu một cái ta không sao, ngược lại là quách thím vì che chở ta, gãy tay cánh tay. Như ý lâu là không đi được một đoàn người dẹp đường hồi phủ, bởi vì phong phủ đã có sẵn đại phu, khương ngôn ý ở trên xe ngựa nhìn sở ngôn quy trên trán mồ hôi lạnh liền chưa từng làm, lo lắng là hắn dáng chống đỡ lấy lúc đứng lên lại thương tổn tới xương cốt quách đại thầm tay cũng cần xem đại phu liền cùng nhau đi phong phủ. Phong phủ đại phu trước cho quách đại thầm nối xương, mới cho sở ngôn quy nhìn tổn thương. Đại phu để Sở Ngôn Quy đem ống quần trêu chọc đi lên, phong phủ có địa long sưởi ấm cũng không lo lắng lạnh. Đại phu gặp Khương Ngôn Ý không có tránh hiểm nghĩ ý tứ, nghĩ đến các nàng là tỷ đệ, liền cũng không nói gì, ngược lại là Sở Ngôn Quy tựa hồ có chút khó xử a tỷ, ngươi đi bên ngoài chờ ta đi. Nam nữ 7 tuổi không trung chiếu, liền huynh muội nhà mình, ngày bình thường cũng là cần tị hú ý. sở ngôn quy trên đùi thuốc trị thương một mực là sở chung tại đổi, trừ lần kia vết thương của hắn sinh mù, Khương ngôn ý còn chưa từng thấy trên đùi hắn tổn thương. Đối với phong phủ đại phu Khương ngôn ý vẫn còn tin được gặp sở ngôn quy mười phần không muốn nàng trong phòng, liền đứng lên nói ta liền tại bên ngoài có chuyện gì gọi ta thanh chính là. Sở ngôn quy gật gật đầu, sở chung cũng nói tiểu thư yên tâm ta trong phòng nhìn xem. Khương ngôn ý lúc này mới ra gian phòng, phòng sóc tự mình thẩm vấn tên kia xa phu đi, nàng tại dưới mái hiên nhìn xem tối tăm mờ mịt bầu trời cùng như là lông ngỗng nhẹ bay hướng về nhân gian tuyết lớn có chút thất thần. Trận này sự cố phía sau khẳng định có chủ mưu, chỉ là không biết là hoàng đế còn là ai. Trong phòng, sở ngôn quy đem ống quần trêu chọc đi lên về sau, phong phủ đại phu liền biết hắn vì sao muốn để Khương ngôn ý đi ra. Vết thương là tốt nhưng chỗ đầu gối tất cả đều là giữ tợn vết sẹo chỉ là nhìn xem liền có chút phạm buồn nôn. Mà lại hắn bắp chân có cơ bắp héo rút dấu hiệu cùng đùi hoàn toàn kém xa. Đại phu đè lên sở ngôn quy dưới đầu gối phương bộ vị, hỏi hắn, đau không? Sở ngôn quy lắc đầu ánh mắt u ám. Hắn trước kia liền phát hiện mình bắp chân trở xuống cơ hồ không có chi giác biết mình đời này không thể nghi ngờ là người phế nhân. Hắn sợ khương ngôn ý thương tâm cũng vẫn giấu giếm khương ngôn ý không nói chân không có chi giác sự tình. Chỉ là hai cái chân nhỏ bởi vì cơ bắp héo rút rõ ràng nhỏ đi chính hắn nhìn xem đều buồn nôn. Đại phu lấy một cây ngân châm đâm vào chỗ kia sở ngôn quy chân mới không bị khống chế đánh. Xúc một chút đại phu tiếp tục hỏi hiện tại thế nào? Sở ngôn quy nói có một chút đau. Đại phu gật gật đầu ấn ở hắn đầu gối bên trong bên trên bên cạnh huyệt vị lúc còn không có hỏi, sở ngôn quy liền kêu lên một tiếng đau đớn, đau. Đại phu sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn rút ra dưới đầu gối phương cây ngân châm kia tiểu lang quân trên đùi không ít gân mạch đã hoại tử, nhưng còn chưa hoàn toàn đánh mất chi giác thương cân động cốt 100 ngày, xương cốt mọc tốt chân trước bên trên phải tránh không thể lại gắng sức còn giống người bình thường bình thường đi đường, đời này sợ là vô vọng. Sở ngôn quy đánh gãy đại phu, ngài nói cho ta cái này hai đầu phế chân có thể hay không để cho ta chết là được. Đại phu nói cái này ngược lại sẽ không. Đạt được đáp án này, sở ngôn quy không quan trọng giống như mắc móc khóe môi, cái này liền được rồi. Sở chung nhìn xem hắn dạng này, đáy lòng khó chịu quay qua mắt đi. Đại phu mở đơn thuốc liền lui ra ngoài sắc thuốc, nói cho sở ngôn quy sau khi dùng thuốc, lại châm cứu trị liệu bắp chân của hắn có thể ở một mức độ nào đó làm dịu cơ bắp héo rút. Trong vòng lại không người bên cạnh sở ngôn quy mới đối sở chung nói chung thúc đừng nói cho A tỷ. Sở chung là thật tâm đau hai đứa bé này, hắn nói như thế một mực dấu giếm cũng không phải cái biện pháp tiểu thư một ngày nào đó sẽ phát hiện. Sở ngôn quy nói A tỷ vì như ý lâu nhào bột mì phường sự tình đã đủ phiền lòng ta không nghĩ lại để cho A tỷ bằng thêm bối rối. Lại nói ta này đôi phế chân, đại phu đều không cách nào từ A tỷ lại có thể có biện pháp gì. Sở chung biết sở ngôn quy nói đến có lý cuối cùng là đồng ý, nửa ngồi xổm người xuống giúp hắn đem ống quần buông xuống đi. Sở ngôn quy tay nắm thật chặt cái ghế tay vịn, đáy mắt tất cả đều là cô chấp cùng lệ khí, mẫu thân đại thù ta sẽ báo. Hải A thì người ta một cái cũng sẽ không bỏ qua, tại những người kia không chết sạch sẽ trước ta cũng sẽ hào hào còn sống. Hôm nay nếu không phải hắn muốn ra cửa, liền sẽ không gặp gỡ trận này ám sát. Sở môn quy hận mình, càng hận hơn những cái kia trốn ở trong khe cống ngầm thời khắc chuẩn bị hại người dòi bỏ. Ngày âm hiểm, phong phủ địa lao càng là ngầm không thấy ánh mặt trời, chỉ có lửa trong chậu phun tinh hồng ngọn lửa. Mấy khối bàn ủi đã tại trong chậu than bị đốt đến đỏ bừng, xa phu. Bây đi bốn, bị trói tại hình trên kệ, đầu nghiêng qua một bên, trên thân tất cả đều là quất qua đi vết thương. Chủ tử, người ngất đi, hình miêu tiến lên xem xét sau đối với phong sóc nói. Phong sóc sắc mặt rét lạnh, hắn làm thủ thế, lập tức có mục tốt đem một thùng mang theo vụn băng từ nước lạnh tưới đến xa Phu trên thân, xa Phu bị tạt sau khi tỉnh lại, đã là hít vào nhiều thở dãi. Bản vương hỏi lại một lần cuối cùng, người nào sai xử ngươi phong sóc giọng điệu sau so cái này ngày đông giá rét phi tuyết còn lương bạc mấy phần. Sa phô nhìn xem là cái đồ hèn nhát há miệng lại chặt chẽ cực kỳ, lớn nửa cái mạng cũng bị mất vẫn là không hé miệng, không người sai xử, là tiểu nhân kinh mã. Mắt thấy phong sóc sắc mặt càng thêm âm trầm, hình như không khỏi đều bóp một cái mồ hôi lạnh, hắn nói trù tử, người này là đang cầu xin chết, đã không thể lại dùng hình thuộc hạ ngày mai lại đến thầm hắn. Phong sóc khóe miệng ý cười lạnh bút, phong thì diễn cho thật đúng là trung tâm, các ngươi dám can đảm vì khương ngôn tích tổn thương bản vương vương phi một đầu ngón tay, bản vương liền đem khương ngôn tích toàn bộ tay chặt đi xuống. Xà phô nghe được Khương ngôn tích hai chữ, mí mắt sốt cục giật giật trên mặt lộ ra một chút giọng mỉa mai thần sắc một bang mưu chiều soán vị loạn thần tặc tử cũng xứng sách công chúa. Phòng sóc mắt sắc khẽ biến, hắn sớm nghe Khương ngôn ý nói qua nguyên sách kịch bản, biết Khương ngôn tích là tiền triều công chúa. Bây giờ triều đại tuyên đã đủ loạn, hắn cũng không muốn để tiền triều người cũng cuốn vào đem nước càng thêm quấy đục. Không nói đến Khương Thượng Thư bây giờ tại Hoàng đế Phong thì diễn trên tay, không có Khương Thượng Thư bằng chứng, Khương Ngôn Tích không nhất định sẽ tin tưởng chính nàng là tiền chiều công chúa, riêng là trông cậy vào nàng cho Hoàng đế Phong thì diễn hạ độc, lấy Phong thì diễn đa nghi, Khương nói hạ độc tỷ lệ thành công cũng nhỏ đến thương cảm. Đem người lưu trên tay, dùng để kiềm chế Phong thì diễn mới là lựa chọn tốt nhất. Xa phu kéo đến bây giờ, đột nhiên bại lộ Khương Ngôn Tích tiền chiều thân phận của công chúa, hiển nhiên là không còn lo lắng Khương Ngôn Tích an nguy. Phong Sóc trong nháy mắt suy nghĩ minh bài cái gì, ánh mắt lạnh lẽo phân phó hình như, lập tức mang binh tiến về thì bà ngõ hẻm. Tây châu trừ phủ nha bên kia đại lao, cũng chỉ có đô hộ phủ địa lao có thể quan nhân. Thái Hoàng Thái Phi tại phủ thượng, Phong Sóc không dám mạo hiểm đem người nhốt tại phủ thượng địa lao, sợ đối phương chó cùng rứt dậu bắt cóc Thái Hoàng Thái Phi. Lúc trước có người ý đồ cướp mục về sau, Phong Sóc liền đổi địa phương giam giữ khương môn tích. Đối phương ẩn núp lâu như vậy. Hiển nhiên là vì thăm dò giam giữ khương ngôn tích địa điểm, hôm nay an bài ám sát căn bản chính là vừa ra điệu hổ ly sơn. Hình nhiêu nghe được phong sóc phân phó, liền vội vàng xoay người đi ra ngoài, chỉ là không đợi hắn đi ra địa lao, thì có thân binh vội vàng đuổi ra ngoài đến chủ tử thì bà ngõ hẻm bị tập kích. Phạm nhân bị cướp đi, bị trói tại hình trên kệ xa phu quái tiếu, đợi công chúa khôi phục đại tề, các ngươi những này loạn thần tặc tử đều sẽ chết không có chỗ trôn. Phong sóc trên mặt cũng không tức giận, hắn lòng bàn tay vuốt ve chén trà chén xuôi theo, xì khẽ một tiếng tiền chiều bộ hà cũ hơn 3.000 người không đến, các ngươi làm dấu đầu lộ đuôi chuột chạy qua đường có thể còn có đường sống, khôi phục đại tề người si nói mỏng. Biết quan ngoại có tiền chiều bộ hà cũ, phong sóc không sẽ chủ động trêu chọc nhưng phòng ngừa vãn nhất vẫn là trước kia liền phái người trước đi điều tra qua, biết đại khái nhân số xa phu nghe phong sóc có thể nói ra tiền triều bộ hạ của nhân số thần sắc từ ngay từ đầu khinh miệt trở nên hoảng sợ ngươi ngươi như thế nào biết được phong sóc cũng không trả lời hắn đứng dậy rời đi địa lao hình như cùng sau lưng hắn hỏi chủ tử, người này xử trí như thế nào phong sóc nghĩ đến hắn kéo xe ngựa phóng tới khương ngôn ý một màn kia đáy mắt dâng lên vô hạn hàn ý chỗ lấy năm ngựa phanh thay chi hình dù là trên tay đã dính vô số người máu tây hình nhiêu nghe được dạng này hình phạt không khỏi cũng dùng mình một cái Lúc này đô hộ phủ đường cái bên ngoài, đổi một thân bình thường phụ nhân trang phục nữ du y nhìn xem phong phủ, đáy mắt lộ ra mấy phần thương xót, dư hộ vệ đi tốt. Phu xe kia từng là tiền triều ngự tiền thị vệ. Nữ du y dựa vào một thân tốt y thuật, tại thành Tây Châu ẩn núp hơn tháng, ngày bình thường dựa vào đi khắp hang cùng ngõ hẻm xem bệnh, đầu nào đường phố cái nào chỗ tòa nhà ở người nào, nàng đều thăm dò ngọn nguồn, bởi vậy tại phong sóc đổi địa phương giam giữ Khương ngôn tích về sau, nàng rất nhanh liền đã xác định vị trí. Phương cô cô Tây Châu rất nhanh lại sẽ hoàn thành điều tra, công chúa đã cứu ra chúng ta về khách sạn trước đi." Đi theo nữ du y Nam Tử thấp giọng nói. Nữ du y thở dài, cũng không biết tiểu ngũ thư kia thiêu sư con gái trong tay cầm tới Hoàng Lăng tàng bảo đồ không, Hưng An hầu con cáo già kia, không nhìn thấy tàng bảo đồ, sẽ không một mực bảo vệ chúng ta." Nam Tử nói, nếu là Phương Tình cô cô còn đang liền tốt, nàng luôn có biện pháp bảo vệ chúng ta. Nữ Duy nghe được cái tên này, nhìn xem phong phủ tường cao, đáy mắt nói không rõ là oán hận vẫn là buồn vô cớ, năm đó ta bị tuyển tiến công làm công nữ, nàng mới 5 tuổi, về sau bị bán cho phong gia làm tỳ hầu hạ điên phi. Phong tá này lão tạc tạo phản lúc, nhờ có nàng được tin tức sớm cho ta báo tin công chúa tài năng bị đổi xuất cung. Vốn cho rằng đời này còn có thể gặp lại nàng một mặt sao liệu nàng liền chết tại liêu nam vương trong tay. Thái hoàng thái phi bên người đại cung nữ phương tình, bản danh phương tình, là nàng bao muội Nữ duy y từng là tiền triều lê bên cạnh hoàng hậu đại cung nữ, lê hoàng hậu là tiền triều vong quốc hoàng đế tề đế kế hậu. Triều đại tuyên khai quốc hoàng đế phong tá cũng chính là tiên hoàng, hắn không có tạo phản lúc ấy vẫn là tiền triều trấn quốc đại tướng quân, thê thử của hắn cũng không phải là khó sinh mà chết, mà là bởi vì dung mạo quá mức xuất chúng, bị tề đế nhìn chúng tại hắn ra ngoài đánh trận lúc cưỡng ép bắt tiến vào cung. Phong tá vì mặt mũi, mới đối ngoại tuyên bố vờ cả khó sinh mà đi. Phong tá chịu nhục hơn 10 năm, khổ tâm kinh doanh ý đồ tạo phản, nhưng vẫn là để lộ tiếng gió tề đế phái người ám sát con trai độc nhất của hắn. Cùng năm, Phong tá con dâu, cũng ngay tại lúc này Thái Hậu sinh ra Phong tá cháu trai bây giờ Hoàng đế Phong thì diễn. Mà Phong tá vờ cả khi biết con trai bị ám sát về sau, lựa chọn tự sát vợ cả sau khi chết, phong tá càng thêm quyết định muốn tiêu diệt đại tề. về sau gặp cùng hắn, vợ cả giống nhau như đúc, lại càng thêm tuổi trẻ mỹ mạo phong sóc mẫu phi. hắn một lần đem phong sóc mẫu phi xem như mình vợ cả, lừa mình dối người vợ cả còn chưa có chết. phương tình bắt đầu từ khi đó bắt đầu chăm sóc phong sóc mẫu phi. tề đế ngu ngốc vô đạo, nguyên hậu chết bệnh không lâu, bởi vì dân gian một mực lời đồn hắn thanh sắc khuyển mã, tề đế vì ngăn chặn người trong thiên hạ miệng liền lấy nhỏ hắn 20 tuổi lê hoàng hậu vì kế hậu. Lê Hoàng Hậu dung mạo thường thường, xác thực không có nghi ngờ quân chi tư. Nàng bàn cùng Khương Thượng Thư thanh mai trúc mã, làm sao hai nhà dòng dõi cách xa, khi đó Khương ra sớm đã xuống dốc, Lê ra không cho con gái gả cho, về sau vì ngập trời giàu sang liền đưa con gái tiến cung. Lúc đó vẫn là bạch thân Khương Thượng Thư, cũng từ trong nhà làm chủ, lấy sở ra tứ cô nương. Lê Hoàng Hậu sinh hạ Khương ngôn tích năm đó, phong tá liền phản. Đổi đi Khương Ngôn Tích đêm đó, là một thái y tiến cung cho Lê Hoàng Hậu xem bệnh thái y trong hòm thuốc trang liền một cái muốn thay thế Khương Ngôn Tích chết đi hài nhi, mà Khương Ngôn Tích thì bị thái y chứa ở trong hòm thuốc mang ra cung. Lê Hoàng Hậu để thái y cho con gái tìm hộ hảo nhân ra thu dưỡng, thái y xuất cung liền chết rồi, tiền triều bộ hạ cũng tìm kiếm Khương Ngôn Tích nhiều năm, làm sao cũng không ngờ tới là Khương Thượng Thư bốc lên mất đầu nguy hiểm, vụng trộm đem con ôm trở về. Nữ du y nhắm lại mắt, không suy nghĩ thêm nữa những cái đó hoang đường chuyện cũ. Nam tử cho là nàng là thương cảm phương tình chết, nói cô cô chớ đau buồn hơn, có lẽ là phương tình cô cô một mực cho Điên Phi dùng thuốc gọi Liêu Nam Vương phát hiện. Đợi công chúa Phục Quốc giết Liêu Nam Vương cho phương tình cô cô báo thù là được. Nếu không phải dược vật khống chế, Điên Phi điên không được nhiều năm như vậy. Nữ du y thần sắc bình tĩnh ta kê đơn thuốc sẽ không gọi người phát giác điên phi dùng thuốc sau chỉ nhận đến nhà đầu kia là nàng địa vị ổn cánh cơm cáp rồi tâm tư cũng nhiều. Tiền chiều bộ hạ cũ tránh xuất quan bên ngoài về sau cũng không phải là cái gì cũng không làm. Sớm mấy năm thái hoàng thái hậu nổi điên về sau ngẫu nhiên sẽ còn khôi phục thần chí các nàng nghĩ từ nội bộ tan giã triều đại tuyên để đại tuyên nội đấu một cái đối với tiên hoàng đầy cõi lòng hận ý con trai sẽ là một thanh tốt nhất lợi khí. Cho nên liền xuống thuốc để lớn Hoàng Thái Phi một mực điên xuống dưới, phương tình lại châm ngòi thổi gió tiên Hoàng Minh lại không phải là một món đồ, phong sóc cũng không có để bọn hắn thất vọng, thành công trưởng thành là có thể uy hiếp thiên tử một phương phiên vương. Thái Hoàng Thái Phi xuất cung về sau, Thái Hoàng Thái Phi nước cờ này kỳ thật liền đã phế đi, dù sao đã không thể lại mượn Thái Hoàng Thái Phi bốc lên phong sóc cùng Hoàng đế mâu thuẫn. Nữ Duy từng truyền tin để Phương Tình không còn đi theo Thái Hoàng Thái Phi, lấy Thái Hoàng Thái Phi phục dụng điên thuốc đối nàng nói gì nghe nấy, chỉ cần Phương Tình nghĩ, rời đi không phải việc khó. Nhưng Phương Tình không chịu, ngay từ đầu nàng tưởng rằng Phương Tình hầu hạ Thái Hoàng Thái Phi nhiều năm như vậy có tình cảm, về sau nghe nói Thái Hoàng Thái Phi một mực điên, mới biết được Phương Tình cũng không có đình chỉ cho Thái Hoàng Thái Phi dùng thuốc nàng đi theo Thái Hoàng Thái Phi bên người, hiển nhiên là có mưu đồ khác. Nữ du y suy tư những này thời điểm, phong phủ đại môn mở ra trên đường rất nhanh tràn vào số lớn thiết giáp vệ, đi theo nữ du y nam tử thần sắc rõ ràng có chút né tránh, hoảng nói, cô cô, làm sao bây giờ? Nữ du y ngược lại là một mặt bình thản ông dung mang theo hắn đi trở về, chỉ thấp giọng quát lớn nam tử, đừng đem tâm tư của ngươi viết lên mặt. Nam tử gật đầu, nhưng vẫn là khống chế không nổi vụng trộm giò xét kia nhánh quân đội. Hình như tự mình lãnh binh chuẩn bị đi thì bà ngõ hẻm gặp nam tử kia một mực cầm ánh mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn bọn họ, tặc mi thử nhãn, có chút khả nghi, lúc này uống Thanh dừng lại. Nam tử trong nháy mắt thân hình cứng đờ. Chuyện audio được đọc ở coopdoctruyen.com. Chương 111. Thành Tây Châu bởi vì đại lượng nạn dân tràn vào, đã sớm phong bế cửa thành, xây dựng thành phòng lúc ngoại lai thanh tráng niên nam tử đi hết phong sóc để người phía dưới ghi danh danh sách hiện tại muốn kiểm tra một người rất dễ dàng nữ du y không ngờ tới chi này thiết giáp vệ đầu lĩnh như vậy nhạy cảm tại hình nhiêu ngự ngựa quá khứ lúc trước hết cho đi theo nàng nam tử một cái ánh mắt các loại hình nhiêu đến trước mặt nàng mới làm ra một bộ người dân bình thường phụ mờ mịt gương mặt quân gia ngài gọi chúng ta hình nhiêu dùng roi ngựa chỉ vào đi theo nữ du y nam tử ngẩng đầu lên nam tử này bất quá 16-17 tuổi, là tiền chiều bộ hạ cũ bên trong hậu bối, lúc trước một mực tại quan ngoại, nơi nào thấy qua bực này chàng diện, hai chân run dữ dội hơn, cứng ngắc ngẩn đầu lên. Hình Nhiêu hỏi, người ở nơi nào? Không đợi Nam tử trả lời, nữ du y liền cười dạng giữa nói, quân gia, đây là ta đại cháu trai, phía Nam đánh trận, chạy nạn tới được. Hình Nhiêu không kiên nhẫn đánh gãy nàng, hộ tịch văn thư nhưng có nữ du y nói, hộ tịch văn thư không có ở trên người, hắn hiện tại hưng an hầu dưới tay làm việc quân gia, nếu không tin có thể đi cát tường khách sạn hỏi một chút. cát tường khách sạn liền hưng an hầu chỗ đặt chân. nam tử nghe nữ du y nói như vậy, bận biểu từ trên thân lật ra hưng an hầu lệnh bài, hình như lướt qua, không có tỏ thái độ. Muốn cha nam tử này qua được hưng an hầu một cửa ải kia hình như trong lòng biết bởi vì phong sóc cự hưng an hầu huyện chủ quay đầu đi sở ra cầu hôn một chuyện, hưng an hầu chính buồn bực, lúc này lại đi rủi ro, hưng an hầu tất nhiên lại phải phát tác một phen. Hắn híp lại thu hút hỏi nam tử kia, họ gì tên gì, người ở nơi nào. Nam tử không dám nhìn thẳng hình nhiều ánh mắt lại đi xem nữ du y, nữ du y cho hắn một cùi trò Người đứa nhỏ này, nhìn ta làm gì như thế đánh người còn sợ xấu hổ không thành quân gia cha hỏi ngươi, ngươi mau trả lời A. Nam từ lúc này mới gập gành nói, hồi rút quân về ra tiểu nhân Thôi An, Lan Châu ngô quận người. Nữ du y nói giúp vào quân gia đứa nhỏ này sợ người lạ. Hình như không có nhận nàng, hỏi lại, hai người các ngươi ở đây làm gì. Nữ du y trên mặt chất đống cười nói, ta trước đó vài ngày ở chỗ này thành y phô bên trong đặt trước làm một thân y phục hôm nay tới lấy. Hình Nhiêu lại không phải cái dễ gạt gẫm, nhà ai thành y phô tử, nữ du y chỉ khương ngôn ý cửa hàng bên cạnh Trần Nương từ cửa hàng. Chính là nhà này, hình Nhiêu phân phó một gã hộ vệ, đem cửa hàng lão bản nương kêu đi ra. Trần Nương từ gặp quan binh tiến cửa hàng bên trong đến, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, đang có chút thấp thỏm, ra cửa hàng về sau, hình Nhiêu liền chỉ vào nữ du y hỏi nàng, người phụ nữ này lúc trước có tại ngươi cửa hàng đặt trước may xiêm y. Trần Nương Tử thường xuyên không biết ngày đêm thiêu thùa may vá sống, có đôi khi nghĩ tỉnh mấy cái than tiền, liền không đốt chậu than tử trên tay nước da đều dài không ít tại nữ du y nơi đó mua qua bôi lên nước da thuốc cao, cô gái này du y còn thường xuyên hỏi sát vách Khương Môn Ý cửa hàng bên trong tình huống, Trần Nương Tử đối nàng ấn tượng rất sâu. Cái này một mảnh cửa hàng, đằng sau bổ sung đều là nhà nhỏ tử. Nhưng Khương Môn Ý cửa hàng bên trong trường nguyên bản liền mang bộ kia nhà nhỏ tử còn đã thông phong phủ tây khóa viện người ở cũng nhiều. Sở Trung, Sở Ngôn Quy Cùng Trần Quốc Công Ngày bình thường đều tại Tây Khóa Viện hiếm khi đi ra ngoài, ngoại nhân thậm chí không biết bọn họ ở chỗ này, Trần Nương Tử đối với mấy cái này cũng không rõ ràng. Nữ Du Y lúc trước mượn cho Khương Ngôn Ý cạo gió, vào xem qua viện từ cách cục bọn hắn người lại chằm chằm đến Khương Ngôn Ý mang theo hoắc kim ra tới qua cái này cửa hàng. Nàng là muốn từ Trần Nương Tử trong miệng nói bóng nói gió hỏi ra hoắc kiêm gia có phải là ở tại khương ngôn ý nơi này, nhưng đáng tiếc không hỏi ra đến tin tức hữu dụng gì, vì không cho Trần Nương Tử sinh nghi, mới đặt trước làm một thân y phục. Cho nên giờ phút này hình như hỏi, Trần Nương Tử liền gật đầu có, liền vài ngày trước sự tình, bất quá ta trên tay chồng chất sống nhiều còn chưa làm tốt. Trần Nương Tử hồ nghi nói, Phương Đại Phu ngài lúc trước không phải nói không vội A Nữ du y cười nói, đúng lúc đi đến đô hộ phủ đường cái tới bên này, liền thuận đường tới xem một chút. Cái này một trận đề ra nghi vấn xuống tới, trừ tên nam từ kia lại hưng an hầu dưới tay làm việc những khác không có chỗ nào khả nghi. Nhưng hưng an hầu trước mắt không có thể mở tội, hình như còn vội vàng đi thì bà ngõ hẻm, liền thả nữ du y cùng nam từ kia rời đi. Nữ du y cùng nam từ cúi đầu khom lưng đưa mắt nhìn hình yêu mang theo thiết giáp vệ sau khi rời đi, mới cố giả bộ chấn định đi chung quanh một chút dạo chơi, chậm rãi rời đi đô hộ phủ đường cái, đợi ngoặt vào trong ngõ nhỏ về sau, nữ du y mới tức giận đến cho nam từ một cái tát thành sự không đủ bại sự có thừa đồ vật. Nam từ che lấy bị đánh mặt cúi đầu thật xin lỗi, phương chỉ cô cô. Nữ du y thở dài thôi, sớm biết Khương Thượng Thư kia con gái tốt có thể bị Liêu Nam Vương coi trọng ta lúc đầu cho nàng cạo gió lúc liền nên hạ độc kiềm chế lại nàng. Bây giờ nàng kia trong nhà nhìn xem chỉ có cái nhà đầu ngóc giữ nhà chỗ tối lại không biết có bao nhiêu cao thủ nhìn chằm chằm tùy tiện tiến tòa nhà tìm quyền ra cầu trục là không thể nào chỉ mong lấy hoắc ra nhà đầu kia đem đồ vật mang theo trong người chưa từng giao đến Khương gia con gái trên tay. Thừa dịp Khương ngôn ý tỉ để cùng phù thượng cao thủ đi ra ngoài ẩn vào trong nhà tìm hoác kim ra cái kia trương quyền ra cầu trục mới là nữ du y hôm nay đến đô hộ phủ đường cái mục đích chủ yếu. Chỉ là nàng làm sao cũng không ngờ tới, những cái kia chỗ tối cao thủ căn bản không có rút đi, bất đắc dĩ mới từ bỏ kế hoạch này. Các loại nữ du y phương chỉ cùng nam từ trở lại các tường khách sạn lúc hưng An hầu bên người thường theo đâm đầu đi tới nhân tiện nói, hầu ra ở trên lầu chờ đợi phương thần y đã lâu. Phương chỉ gật đầu một cái, làm phiền, thường theo hướng nàng làm ra một cái mời thủ thế. Phương chỉ lên khách sạn tầng 2, theo hắn nam tử muốn một đạo đi lên, bị thường theo ngăn lại, nam tử trên mặt có chút tức giận. Phương chỉ gặp chỉ nói, thôi an, người liền dưới lầu chờ ta. Nam tử lúc này mới coi như thôi. Trong phòng khách, hưng an hầu lấy một thân nho nhã trường bào trước người bày biện bàn cờ, giống như tại mình cùng mình đánh cờ. Phương chỉ vào nhà lúc trong tay hắn hắc tử vừa vặn phong kín một mảnh bạch từ phương chỉ trước tiên mở miệng xin chào hầu ra hầu ra quả thật uy nghi bất phàm hưng an hầu phân phó tả hữu cho phương thần y dọn chỗ người hầu rất nhanh bưng tới cái ghế phương chỉ sau khi ngồi xuống hưng an hầu nhân tiện nói tây châu lại bắt đầu toàn thành giới nghiêm liêu nam vương cũng không phải con cọp giấy phương thần y một đoàn người trốn ở lão phu nơi này liêu nam vương như cha rõ xuống tới lão phu cũng không tiện bàn giao Phương chỉ nghe ra hưng an hầu là muốn đòi tàng bảo đồ ý thức, nói trong hoàng lăng ẩn giấu đại Tây quốc khố một nửa vàng bạc tài bảo, những này đều không đủ hầu ra bàn giao A. tề đế khi còn sống, từng bởi vì túng dục quá độ mà bệnh nặng một trận, sau khi khỏi bệnh hắn liền bắt đầu cầu trường sinh, chiêu vô số phương sĩ luyện đan, còn rời chống quốc khố xây một tòa trợ hắn đăng tiên vị hoàng lăng huyên náo dân chúng lầm than. Vì tu kiến Hoàng Lăng tại dân gian bắt không ít thợ rèn đi làm tráng đinh, lời đồn toàn bộ trong Hoàng Lăng gạch đều Hoàng Kim Dung Thành, bên trong kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể. Chỉ bất quá Hoàng Lăng địa thế bí ẩn, làm xong về sau từ tầng dưới chót thợ rèn đến giám sát quan viên hết thầy bị chặt đầu đóng kín. Phụ trách Hoàng Lăng thiết kế tổng công chỉnh sư vẽ hai tấm đồ dấu ở gia dê bên trong, một chương là tiến về Hoàng Lăng địa đồ, một chương là Hoàng Lăng nội bộ cấu tạo đồ tổng công trình sư sau khi chết quyền gia cừu trục trước hết nhất là rơi xuống tiến đến truyền chỉ thái giám trong tay về sau đại tề hủy diệt quyền gia cừu trục cũng không biết tung tích tề đế cuối cùng là không thể chôn vào hắn bí mật cho mình tu kiến suốt đời trong hoàng lăng bị triều đại tuyên khai quốc hoàng đế phong tá phơi thay hoang dã nuôi sói tiền triều bộ hạ cũng không dám thay tề đế nhặt xác chỉ ở quan ngoại cho đế hậu dựng lên y quan táng nhiều năm như vậy một mặt ngầm hỏi khương ngôn tích hạ lạc một mặt tìm hoàng lăng tàng bảo đồ Nhiều năm qua một mực không tin tức gần nhất quyển ra cầu trục mới lại bởi vì chiến loạn bị một đám tặc trộm mộ từ trong phần mộ móc ra, lại hưng gợn sóng. Hưng an hầu trên tay nắm vuốt quân cờ trên mặt cười ha hả đáy mắt tất cả đều là cây độc, hoàng lăng có tồn tại hay không lại không sách kia tấm bản đồ bảo tàng, phương thần y dù sao cũng phải trước gọi lão phu nhìn thấy, biết được đây cũng không phải là hư vật mới là. Phương chỉ nói, hầu ra lại nhìn lục lâm vì tranh đoạt bức tranh này nhấc lên gió tanh mưa máu, liền biết được đó có phải hay không hư vật. Hưng An Hầu nói, Phương thần y lời nói rất đúng, có thể toàn bộ lục lâm đều tại tranh, lão phu như thế nào xác nhận tàng bảo đồ ngay tại trên tay các ngươi? Phương chỉ nhìn thẳng hưng An Hầu, hầu ra chúng ta là người trên một cái thuyền. Ngài có binh mã ta có bạc chúng ta nâng cờ. Hắn phong ra liền là một đám loạn thần tặc tử chúng ta tại dân gian nhất hô bách ứng ta không cần qua mặt hầu ra. Hưng an hầu cười to hai tiếng, phương thần y quả thật là nữ trung hào kiệt bất quá theo phương thần y lời nói thiên hạ này tương lai như thế nào phân. Phương chỉ nói, hầu ra quá khen, ngài dưới gối không con, nhưng từ bàng chi nhận làm con thừa tự một tên tiểu tử đến danh nghĩa ta những khác không cầu chỉ cần hắn cưới công chúa, ngài sau khi đăng cơ, định ra thánh chỉ tương lai truyền vị cho công chúa đưa bé là được. Xem như quanh đi quần lại một vòng, hoàng vị lại trở về đại tề hoàng thất trong tay. Tề đế dù hoang đường, có thể đại tề căn cơ thâm hậu, một chút thần tử cũng muốn nâng đỡ ấu đế đăng ký, chỉ tiếc còn chưa trả chưa thực tiễn tiên đế phong tá liền phản, giết sạch đại tề hoàng thất. Một chút tiền triều lão thần thà chết không chịu phản bội, biết được đại tề còn có huyết mạch tại, lúc này mới ẩn cư quan ngoại, nghĩ đến một ngày kia lật đổ loạn thần tặc tử chính quyền, trùng kiến đại tề. Các nàng đem thư thái thả như vậy thấp, hưng an hầu còn có cái gì không đáp ứng. Hắn chân tâm thật ý đến đây Tây Châu cùng phong sóc kết minh, phong sóc lại như vậy nhục nhã hắn, bây giờ đã có sẵn cơ hội bày ở trước mắt, hắn không cần lại khắp nơi thụ xiết phong sóc làm trước ngựa của hắn tốt. Hưng an hầu bàn tính đánh thật hay, liền đến lúc đó một hơi nuốt không nổi đại tuyên giang sơn, mấy phần thiên hạ, hắn trông coi tiền chiều hoàng lăng những vàng bạc đó châu báu làm cái thổ hoàng đế cũng không sao. Phương chỉ một trận lưỡi sán hoa sen ổn định Hưng An hầu về sau, mới đi nhìn Khương Ngôn Tích. Trải qua mấy lần trước điều tra về sau, hắc hộ tất cả đều đăng ký tạo sách, nếu không có Hưng An hầu che chở, các nàng căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Khương Ngôn Tích đã là rửa mặt thay y phục qua, hai tay ôm đầu gối ngồi trồm hổm ở góc giường, vừa nghe thấy có người mở cửa, liền như là giống như chim sợ ná nàng bị nhốt hơn tháng dù chưa từng thụ hình nhưng vẫn là tiêu gầy vô cùng cái cằm nhọn xuống dưới liền lộ ra một đôi mắt càng phát tài to rồi chút phương chỉ nhìn thấy cặp kia cùng trong trí nhớ lê hoàng hậu không có sai biệt con mắt cái mũi chua chua gọi vào công chúa nô thì có thể tìm ra đến ngài ngài những năm này chịu khổ khương ngôn tích đáy mắt tất cả đều là đề phòng ngươi gọi ta cái gì phương chỉ đỏ cả vành mắt công chúa ngài là lớn tề công chúa a khương ngôn tích mím chặt bờ môi ta không phải các ngươi tìm nhầm người, cha ta đâu, trước đi cứu người tiền triều bộ hạ cụ đánh chính là Khương Thượng Thư danh hào, Khương Ngôn Tích mới đi theo các nàng đi rồi, nhưng bị lén lút đưa đến khách sạn này, nàng nhiều lần hỏi Khương Thượng Thư đều không ai trả lời nàng, nàng cũng phát hiện không thích hợp. Phương chỉ gặp Khương Ngôn Tích như vậy. Nghĩ đến chết đi Lê Hoàng hậu, đau lòng không thôi, ngậm lấy nước mắt nói, năm đó trấn quốc đại tướng quân tạo phản, Hoàng hậu nương nương vì bảo vệ ngài, để thái y dùng cái hòm thuốc đem ngài vụng trộm mang ra cung, ngài mới lấy bị Khương Thượng Thư thu dưỡng. Nghe được Khương Thượng Thư ba chữ, Khương ngôn tích ánh mắt sốt cục biến đổi, nhưng vẫn là đề phòng chiếm đa số cha ta ở đâu. Phương chỉ đành phải trước ổn định nàng, Khương Thượng Thư bây giờ còn bị nhốt tại đại lý thự đại lao kinh thành tuyến người đã đang ý nghĩ từ cứu người khương ngôn tích nói ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi phương chỉ đau nhức thầm nghĩ công chúa không ngại ngẫm lại ta lừa gạt ngài làm gì khương ngôn tích luống cuồng ôm chặt hai đầu gối nàng từ nhỏ đã bị khương phu nhân khắt khe khe khắt đánh chửi bị con vợ cả đệ đệ muội muội khi dễ chỉ vì nàng là cái con thứ bây giờ lại đột nhiên có người cáo chi cái kia thi tiện thứ nữ cũng không phải là thân phận chân thật của nàng trong lúc nhất thời nàng chỉ cảm thấy vận mệnh này thật đúng là thật là tức cười Nàng nếu thật là tiền triều công chúa, đã từng duy nhất yêu thương phụ thân của nàng căn bản không phải phụ thân nàng, những cái kia trải qua nhiều năm tích lũy lại đến hận ý cùng ủy khuất giống như đều thành nàng vốn nên tiếp nhận. Nàng cũng không có tư cách lại đi hận đi oán cay nhiệt nàng vài chục năm khương phu nhân nương ba. Nàng cùng phong thì diễn ở giữa hết thảy đây tính toán là cái gì? Khương ngôn tích năm ngón tay vô ý thức bóp phá lòng bàn tay, bờ môi đều bị răng cắn ra máu, nàng mất khống chế hướng về phía phương trì quát lừa đảo các ngươi đều là lừa đảo ta không phải ta vậy mới không tin các ngươi chuyện ma quỷ dựa vào cái gì tại chịu đựng nhiều như vậy khuất nhục cùng khắt khe khe khắt về sau nàng liền hận cũng không thể thống thống khoái khoái đi hận cái này hoang đường đến cực điểm nhân sinh nàng không giữ quy tắc nên tiếp nhận đây hết thảy a bị vận mệnh như thế trêu cợt a Phương chỉ gặp nàng không kiềm chế được nỗi lòng, có chút điên cuồng bộ dáng, tranh thủ thời gian dùng ngân châm đâm vào nàng huyệt vị ở, Khương ngôn tích lúc này mới đã ngủ mê man. Phương chỉ thở dài một tiếng, nhìn không được trong mắt nước mắt ý, lau chùi lau khóe mắt. Đợi nàng đi ra khỏi cửa phòng về sau, giữ ở ngoài cửa thôi an trần chờ nói, Phương cô cô, đây thật là công chúa A có phải hay không là viết lá thư này người cái bẫy. Bọn họ vẫn luôn không tìm được tiền triều công chúa hạ lạc một tháng trước mới đột nhiên thu được một phong nặc danh thư trên thư nói Khương Thượng Thư Thứ Trưởng Nữ liền là năm đó đưa ra cung công chúa. Phương chỉ lạnh lùng quét thôi an một chút dù không biết gửi thư người thân phận nhưng ta đã tự mình xác minh qua. Khương Kính An vào tù về sau, kinh thành bên kia lâm thái phó cũng tìm cơ hội sẽ cùng hắn xác định Khương Kính An chính miệng thừa nhận đây chính là công chúa, nàng trên cánh tay cũng có nốt ruồi son bớt ngươi tại hoài nghi gì. Lâm Thái Phó là tiền triều cựu thần, cũng là tiền triều bộ hạ cũ bên trong nhất người có quyền phát biểu. Thôi An lập tức cúi đầu thuộc hạ không dám. Bọn họ làm mỗi một sự kiện đều là bởi vì phục quốc liều mạng, hắn nghe được khương ngôn tích dạng này cuồng loạn phủ nhận trong lòng không cam lòng thôi. Phương chỉ cảnh cáo hắn, nhìn hảo công chúa, như là công chúa có cái gì sơ suất ta duy ngươi là hỏi. Thôi An cúi đầu xác nhận, phong phủ. Phong sóc thẩm vấn xong phạm nhân khi trở về, sắc mặt so Khương ngôn ý trong tưởng tượng còn muốn ủ rột. Nàng hỏi, thẩm vấn không thuận. Phong sóc lắc đầu, hình yêu tìm kiếm còn không có sờ kết quả, hắn không nghĩ nói, tỉ mỉ, Khương ngôn ý liền cũng không có hỏi lại. Nàng tại hành lang ngoại trạm có một hồi, trên tóc cổ áo chỗ đều dính không ít nhỏ vụn tuyết hoa. Phong sóc giúp nàng một chút xíu đem đầu bên trên tuyết hoa phủ nhẹ, hành lang bên ngoài trồng vài cọng hàn mai, tuyết trắng mênh mang bên trong một chút đỏ, rất là đáng chú ý, nhưng tại thời khắc này đều thành nàng vật làm nền. Khử ngôn ý trên mặt nguyên bản trắng nõn ra thịt bị gió thổi phải có một chút đỏ, so với nàng ngày thường xinh đẹp, hai đầu lông mày nhiều một sợi vẻ u sầu, càng nhìn thấy người sinh lòng thương tiếc phong sóc sùng mu bàn tay đụng đụng nàng hai gò má phát hiện trên mặt nàng lạnh bốt một mảnh mi tâm vặn tại bên ngoài đứng lâu như vậy không lạnh a trong viện không ai khương ngôn ý mặt dán hắn ấm áp mu bàn tay không có thối lui giống như là một người đi bộ đi rồi thật lâu đột nhiên tìm được dựa vào đại phu tại cho ngôn quy châm cứu trong lòng ta buồn bực đến hoảng ra thổi ra gió dễ chịu chút phong sóc thủ hạ rời Rơi xuống nàng phía sau lưng, dùng chút lực đạo đem người ủng tiến trong lồng ngực của mình, ngôn ý, sẽ không lại phát sinh ngày hôm nay chuyện như vậy. khương ngôn ý cho là hắn là sợ mình hù dọa, nói ta không sao, cũng không có bị hù dọa chính là nghĩ mau mau kết thúc đây hết thảy, không nghĩ lại bởi vì những cái kia nút trong bóng tối người lo lắng hãi hùng. Ta biết, hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho nàng, là hắn bị hù dọa. Xe ngựa phóng tới nàng trong nháy mắt đó, trái tim của hắn cơ hồ đột nhiên ngừng cũng là lần đầu tiên trong đời, hận không thể đem người tháo thành tám khối. bọn họ làm sao dám động nàng? làm sao dám? khương ngôn ý có thể nhạy cảm phát giác được phong sóc cảm xúc biến hóa, dù không biết nguyên do, nhưng vô ý thức cảm thấy hẳn là cùng ngày hôm nay trận này ám sát có quan hệ. bên nàng mặt rán phong sóc lồng ngực nghe hắn hữu lực nhịp tim có chút khổ sở nói, phong sóc ta thật sự không có việc gì, ngươi đừng như vậy, như ngươi vậy ta luôn cảm thấy là mình liên lụy ngươi. Khương ngôn ý, người nói cho ta cái gì là liên lụy. Phong sóc một cái tay nâng lên nàng hàm dưới, nắm ở nàng bên hông tay không tự giác dùng sức mấy phần. Khương ngôn ý đột nhiên bị đau rên khẽ một tiếng. Phong sóc tranh thủ thời gian nới lòng nắm ở nàng bên hông tay lực đạo, vạn lông mày hỏi, ở trên xe ngựa bị đụng ngã. Khương ngôn ý tuyệt không nghĩ đối mặt phong sóc lo lắng ánh mắt, vẻ mặt cầu xin nhẹ gật đầu, cảm giác mình càng lúc càng giống cái bao cò tiểu phế vật. Sở ngôn quy chất gỗ xe lăn ở trên xe ngựa, sở chung thay đổi xe ngựa lúc xe lăn đụng tới vừa vặn đụng phải nàng thắt lưng bên trên, lúc ấy chỉ đau một cái, hiện tại ngược lại là đụng một cái đến liền đau. Phong sóc tức giận đến không biết nói cái gì, đem người ôm ngang lên liền hướng mình trong viện đi. Khương ngôn ý biết hắn tám thành là mang mình đi bôi thuốc hai người dù đã đính hôn, nhưng đến cùng là còn không kết hôn, sợ bị người nhìn thấy nói xấu, gấp đến độ thẳng túm hắn quần áo chỉ là đụng phải một chút không nghiêm trọng. Ta trở về để thua quỳ giúp ta xóa điểm bị thương dược cao là được. Phong sóc không nói lời nào, dưới chân bước chân cũng không ngừng. Chờ đến hắn của chính mình viện tử, hắn đem khương ngôn ý phóng tới trên giường êm từ trong ngăn tù tìm ra thượng hạng hóa ứ dược cao, mới nhìn chằm chằm lại sợ lại không biết làm sao nào đó có người nói chính ngươi thoát, vẫn là ta giúp ngươi thoát. Khương ngôn ý bị hắn câu nói này dọa đến tay chân cũng không biết để vào đâu, lắp bắp nói ta ta tự mình tới là được. Nàng nói chính là nghĩ mình bôi thuốc. Trường 112, nàng bên eo có lớn cỡ bàn tay một khối máu ứ đọc bởi vì màu da quá mức trắng nõn, nhìn xem dọa người, đau ngược lại là không có đau như vậy. Phòng sóc hù dọa xong nàng, vẫn là ra ngoài phòng, để một cái lão ma ma mau tới cấp cho nàng sức thuốc. khừ ngồn ý ghé vào đệm giường bên trên, lão ma ma trên tay lau dầu thuốc cho nàng xoa bóp án niết bên nàng nghiêm mặt nhìn đối diện tủ sách, hắn tủ sách bên trong có sách gì, bất tri bất giác nàng đã rõ như lòng bàn tay. Cùng một chỗ lâu tự hồ trong vô hình liền sẽ hình thành một loại ăn ý, hắn một ánh mắt nàng liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn không nói ra miệng, nàng đại khái cũng có thể đoán được một chút. Phong sóc thẩm song sa phu, nàng hỏi lúc hắn nhưng không có nhiều lời, hiển nhiên trận kia kinh mã không phải hoàng đế an bài. Nàng tại Tây Châu đắc tội qua người tính toán cũng chỉ có hồ ra cùng Lai Phúc từ lâu từ trưởng quỹ. Hồ gia đã triệt để rơi đài, Lai Phúc từ lâu trường quỹ là cái người làm ăn, tại trên phương diện làm ăn cùng với nàng có khập khiễng, lại cũng không trở thành làm ra bực này giết người cướp của sự tình tới. Như ý lâu khai trương lúc gặp gỡ nháo sự, nàng phái người tiến đến đi theo, biết được kia là Hưng An Hầu người phía dưới, nhưng giải vây lại là Hưng An Hầu huyện chủ, đằng sau Hưng An Hầu huyện chủ đã từng nhiều lần tới qua như ý lâu, đối nàng cùng sở thục bảo hai tì muội đều rất thân thiện tựa hồ đối với mấy cái kia người gây chuyện thân phận cũng không biết rõ tình hình. Trận kia nháo sự có lẽ là Hưng An Hầu nghĩ cho nữ nhi của mình xuất ngụm ác khí. Nghĩ như vậy đến... Hôm nay kinh mã sẽ không là hưng an hầu thủ bút dù sao nàng cho dù chết. Phong sóc sớm đã nhận hưng an hầu huyện chủ vi nghĩa muội cũng không có khả năng cưới nàng. Hưng an hầu làm là như vậy không duyên cớ trêu đến một thân tao. Khương ngôn ý đem chỗ có khả năng cùng với nàng có khúc mắc người đều suy nghĩ một lần. Còn thật nghĩ không ra là ai là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Lão ma ma cho nàng bôi xong thuốc liền nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài. Chính nàng đứng lên mặc quần áo mới đi ra khỏi cửa phòng. Ngoài viện. Hình nhiêu tự mình đi thì bà ngõ hẻm một chuyến, đem tình huống bên nào cáo chi phong sóc giam giữ tiền chiều dư nghiệt tòa nhà bên cạnh một gia đình trong nhà lên lửa lớn, có người mượn lửa lớn đốt đại lượng khói mê, mê đảo trong nhà thủ vệ, lúc này mới đem người cứu đi. Lúc ấy thế lửa lan tràn, toàn bộ ngõ nhỏ đều là đào mệnh cùng cứu hỏa người, hỗn loạn không chịu nổi. Phong sóc chắp tay đứng tại một gốc tuyết tùng dưới, nhìn xem lá tùng bên trên lạc tuyết không biết suy nghĩ cái gì, khói mê nơi phát ra có thể tra được. Hình Nhiêu lắc đầu một cái, phong sóc tựa hồ sớm có đoán trước trên mặt cũng không gặp sắc mặt giận dữ. Hình Nhiêu tiếp tục nói, trừ Hưng An Hầu đặt chân khách sạn thuộc hạ đã dẫn người toàn thành tìm tòi một lần, không tìm được người. Hưng An Hầu là lão hồ ly, nhìn xem hiền lành, lại nhất biết cố làm ra vẻ cha hắn đặt chân khách sạn, rõ ràng chính là không tín nhiệm nữa vị này minh hiểu, Hình Nhiêu không dám thiện làm chủ trương. Hắn nhớ tới gặp phụ nhân kia cùng nam tử, nói, bất quá thuộc hạ trước khi ra cửa, phát hiện một vị phụ nhân mang theo một tên tiểu tử lén lén lút lút tại đô hộ phủ bên ngoài, phụ nhân kia là cái du y, tiểu tử tặc mi thử nhãn, không bỏ ra nổi hộ tịch văn thư đến, nhưng trên người có hương an hầu lệnh bài, thuộc hạ không dám thực tiện tạm giam. Hắn dừng một chút hỏi, muốn không thuộc hạ dẫn người đi cắt tường khách sạn đi một chuyến. Phong Sóc đáp phi sở vấn nói, Hưng An Hầu dưới trướng đại tướng Tống Trinh đem con gái đưa đường đi đỗ nơi đó, hiện tại như thế nào? Hưng An Hầu không có đem con gái gả cho Phong Sóc đến cùng là đối trận này kết minh không yên lòng. Phong Sóc dưới trướng có hai hổ tướng, một là Hàn Thác Hàn lộ bạc, đường đỗ là hắn, tên chữ hai là An Vĩnh Nguyên. Hai người này dù đều là nhân trung long phượng, có thể trong nhà đều đã có chính thê, Hưng An Hầu cũng không nỡ để nữ nhi của mình cùng người làm tiếp liền để dưới chướng một viên mãnh tướng Tống Trinh đem con gái đưa đi cùng bọn hắn kết thân. An Vĩnh Nguyên trong quân đội hung lệ trình độ gần với phong sóc trên mặt còn phá tướng Tống Trinh tự nhiên không nỡ để nữ nhi của mình chịu khổ tuyển cùng hàn gia kết thân. Hàn lộ bạc trên chiến trường giết người không chớp mắt, nhưng ngày thường tuấn tú lịch sự, lại là cái nói năng ngọt sớt tại phong nguyệt trên trận là lão thủ ít có cô nương không bị hắn dỗ đến tâm hoa nộ phóng. Hình yêu nói, nghe nói đã có một tháng mang thai. Cưới thiếp không thể so với cưới vợ, hàn thác cưới tống ra con gái lúc chọn lấy cái ngày tốt một đỉnh kiệu nhỏ liền đem người nâng vào cửa tân khách đều không có mời. Phong sóc nghe được có thai chọn lấy hạ lông mày kia tiểu tự động tác ngược lại là nhanh, để hắn ổn định tống trinh. Hưng An Hầu muốn thông qua quan hệ thông gia quan hệ đem hàn thác bộ quá khứ, phong sóc ngược lại là coi trọng dưới trướng hắn Tống Trinh cái này viên mạnh tướng. Hình yêu theo phong sóc nhiều năm, nhiều ít có thể đoán được hắn mấy phần tâm tư trong nháy mắt rõ ràng vì sao phong sóc không cho hắn trực tiếp đi thăm dò Hưng An Hầu, mà là hỏi Tống Trinh kinh nghi nói chủ tử là muốn dùng Tống Trinh đem Hưng An Hầu thay vào đó. Hắn tự tìm đường chết bản vương tác thành cho hắn thôi. Phong sóc giọng điệu không tính là băng lãnh, nhưng hình như chỉ cảm thấy phía sau lưng từng đợt phát lạnh. Hắn vẫn cho là là phong sóc thụ siết Hưng An Hầu, bây giờ xem ra, bất quá là một trận tiên lễ hậu binh. Hưng An Hầu trên tay có 50.000 binh quyền, tống trinh nhất cho hắn trọng dụng độc chiếm 10.000 binh quyền. Phái lục lâm viễn tiến đến du châu du thuyết Hưng An Hầu lúc phong sóc liền đã làm tốt nếu là du thuyết không thành, liền để Hưng An Hầu người phía dưới đỉnh Hưng An Hầu vị trí dự định. Hắn như trực tiếp tiếp quản Hưng An Hầu năm vạn đại quân, có lẽ còn có Hưng An Hầu bộ hà cũ sẽ mang trong lòng oán hận, để Hưng An Hầu dưới chướng người tiếp quản, liền có thể giảm bớt không ít phiền phức. Phong sóc lời nói đều nói đến mức này, hình như cũng biết sau đó nên làm như thế nào tiền triều dư nghiệt 8 chín phần 10 liền trốn ở các tường khách sạn, Hưng An Hầu chết tại khách sạn, đối ngoại còn có thể tuyên bố là tiền triều dư nghiệt hạ độc thủ. Quyền mưu vĩnh viễn cùng Quang Minh lỗi lạc không dính dáng. Được làm vua thua làm giặc người nào thắng, người đó là hậu thế sử sách bên trên bị ca công tụng đức một phương. Hắn ôm quyền nói thuộc hạ cái này đi bố trí. Phong sóc gật đầu một cái, lại nói, để lục lâm viễn tới gặp ta. Hình như dù không biết phong sóc dụng ý, nhưng vẫn là lĩnh mệnh lui ra. Trước khi đi hắn nhìn thấy phong phủ gã sai vặt đắp cái thang tại dưới mái hiên hạ đèn treo thường lồng, mênh mông tuyết lớn bên trong đỏ phừng phừng một đoàn, rất là vui mừng. Tính toán thời gian, cách ăn Tết không có mấy ngày, nhưng chú định có người qua không được cái này năm mới. Hình như sau khi rời đi, phong sóc mới nhìn hướng tùng lá văn chúc che chắn dưới hiên. Ra đi, còn muốn tránh tới khi nào? Khương ngôn ý chậm rãi chuyển ra ngoài, có chút lúng túng nói, ngươi một đã sớm biết ta tại Nàng bôi xong thuốc ra ngoài tìm phong sóc, gặp hắn bên ngoài viện nhìn chằm chằm một gốc tuyết tùng xuất thần, vốn định đi qua dọa một chút hắn, sao liệu mới vừa đi tới chỗ này, hình như lại tới. Nghe bọn hắn nói đến chính sự, nàng bản muốn tránh đi, nhưng phong sóc đưa lưng về phía nàng, hình như lại là chính đối nàng, nàng trở về vừa đi, hình như cũng không liền phát hiện nàng, đành phải hóp lưng lại như mèo trốn ở tùng lá văn trúc đằng sau. Phong sóc nói, nghe được hương vị, hương vị khương ngôn ý tranh thủ thời gian người người trên người mình. Mặc dù trời rất lạnh, nồi lớn nấu nước cũng không thiện, nhưng nàng tắm rửa vẫn là tắm đến rất cần, không đến mức trên thân đều có vị đi. Nàng người xong phát hiện phong sóc khóe miệng kéo căng lấy cười, mới phát hiện mình bị lừa rồi, tức giận đến vung lên đôi bàn tay trắng như phấn nện hắn, ngươi gạt ta. Phong sóc huy thiện liền bắt được quả đấm của nàng, cúi người tại nàng bên tóc mai hít hà, không có lừa ngươi, thật có hương vị, bất quá là hương. Khương ngôn ý rốt cục ý thức được mình đây là bị đùa giỡn, nháo cái đại hồng mặt. Nàng nói sang chuyện khác, Khương ngôn tích bị hưng an hầu người cứu đi. Khó trách hắn trước đó sắc mặt khó coi. Phong sóc nhìn ra nàng tiểu thủ đoạn, biết nàng ra mặt mỏng, không có vạch trần, Là tiền triều dư đảng, Hưng An Hầu cũng cùng việc này thoát không khỏi liên quan cũng được. Khương ngôn ý nghe được tiền triều dư đảng tiềm nhập Tây Châu còn cùng Hưng An Hầu đón đầu, trong lòng cũng là giật mình, nàng nhạy cảm bắt lấy một chút Hưng An Hầu làm người khéo đưa đẩy, hắn bây giờ còn đang Tây Châu địa giới, là được chỗ tốt gì mới dám bốc lên dạng này hiểm. Điểm này phong sóc cũng không nghĩ thông suốt tiền chiều bộ hạ cụ bất quá một đám ô hợp chi chúng, các nàng có thể cho mở ra cái gì để hưng an hầu tâm động điều kiện. Thu lưới sau tự sẽ thầm hỏi ra. Hắn cúi đầu nhìn xem Khương ngôn ý nói, đây hết thầy, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Khương ngôn ý tim giống như là bị cái gì mềm mại xúc giác nhẹ nhàng sờ đụng một cái, đây là nàng lúc trước nói lời trĩn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phong phú quản gia Phúc Hỉ từ thủy hoa môn chỗ đi tới, cho nàng cùng Phong Sóc đều gặp lễ, mới đối với nàng nói: sợ cô nương, ngoài cửa có cái tự xưng họ Hoắc cô nương tìm ngài, nói là ngài Nha Hoàn." Khương Ngôn Ý nghe xong họ Hoắc, liền đoán được là Hoắc Kiêm gia, nàng hỏi: "Có phải là trên mặt có màu đỏ bớt?" Phúc Hỉ gật đầu xác nhận, Khương Ngôn Ý nói: "Là Nha Hoàn của ta." nàng mượn dùng phong phủ phòng khách gặp hoác kiêm gia hoác kiêm gia một thân chật vật trên tay trên mặt đều dính không ít vết máu đây là thế nào khương ngôn ý thấy được nàng cái này một thân cũng lấy làm kinh hãi cho là nàng bị thương bận bịu phân phó cổng gã sai vặt nhanh đi gọi đại phu hoác kiêm gia dùng tay áo lung tung lau hai cái mặt đông ra ta không bị tổn thương máu này không là của ta khương ngôn ý lúc này mới thở dài một hơi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hoác kiêm gia cúi đầu xuống có chút áy náy nói nghe nói đông gia suýt nữa bị xe ngựa đụng vào là ta hại đông gia không có xử lý sạch sẽ cái đuôi gọi đông gia cũng bị người để mắt tới khương ngôn ý nghe được không hiểu ra sao có ý tứ gì hoác kiêm gia từ trong mực móc ra kia cuộn quyền gia cầu trục cha ta đi rồi một chuyến tiêu muốn đưa hàng hóa chính là cái này quyền gia cầu trục chúng ta bị đuổi giết một đường cuối cùng cha ta cùng thu hàng người đều chết rồi ta tìm không thấy người giao hàng liền một mực đem quyền trục này mang theo Hôm nay có người giết tới lò xay bột mì đến đoạt quyền trục này ta mới biết được đông ra cũng gặp nạn. Lấy Khương môn ý đọc nhiều tiểu thuyết kinh nghiệm nhiều năm đến xem, phàm là có cái gì quyền trục kia tám thành đều cùng kho báu có quan hệ. Nếu như đi đoạt quyền trục người cùng hôm nay kéo xe ngựa đụng nàng cùng cướp đi Khương môn tích chính là cùng một nhóm người, như vậy nàng tám thành liền biết hương an hầu vì sao muốn xuống nước. Chỉ là hiện tại còn không thể xác định Hoắc kiêm gia đồ trên tay có phải là tàng bảo đồ khương ngôn ý hỏi kiêm gia quyền trục này ngươi mở ra nhìn qua sao mở ra hoác kiêm gia thuận tay liền đem quyền trục mở ra một chương ố vàng da dê phía trên cái gì cũng không có khương ngôn ý nhìn thấy còn sửng sốt một chút cái này trên da khương nguyên bản là trống không hoác kiêm gia gật đầu ta dùng dìm nước qua cũng dùng dùng lửa đốt qua phía trên vẫn luôn là trống không Hoắc kiêm gia đi theo cha nàng vào nam gia bắc tự nhiên cũng đã được nghe nói có chữ viết muốn dính nước hoặc dùng dùng lửa đốt lấy tài năng trông thấy cha nàng sau khi chết nàng muốn làm thanh cái này quyển gia cầu trục bên trong ẩn giấu cái gì, liền thử các loại phương pháp nhưng đáng tiếc đều không thành công. Lúc trước dùng lửa đốt lúc còn đem quyển gia cầu nướng khét một khối. Khương ngôn ý trong lúc nhất thời cũng suy nghĩ phân loạn, chẳng lẽ lại Hoắc kiêm gia trên tay quyển gia cầu trục chỉ là cái ngụy trang. Nàng nghĩ đến nếu là đi đoạt quyền trục này người còn sống, có thể có thể hỏi ra chút gì đến, liền hỏi, hôm nay đánh tới lò say bột mì người còn có người sống sao? Hóa Kiêm gia vỗ ngực nói, đông gia yên tâm ta hạ đao chuẩn cực kỳ. Một đao một cái đầu, một người sống đều không có chết sạch. Khương ngôn ý, nhìn xem tiểu cô nương có chút tự hào thần sắc, nàng không biết nên nói cái gì cho phải. chương 113 Khương ngôn ý chậm chậm nói kiêm ra cái này quyển ra cựu trục giao cho quan phủ đi xử lý, ngươi xem coi thế nào. Hoắc kiêm gia gật đầu thứ này rơi xuống người bên ngoài trong tay không chừng sẽ đưa tới mầm tay vạ, giao cho quan phủ không thể tốt hơn. Nàng sờ lên sau lưng mình cây đại đao kia chui đao, ánh mắt giống một đầu sói con ta chỉ có một điều thỉnh cầu, nếu là bắt được giết cha ta nhóm người kia, bên trong có cái nữ du y ta muốn đích thân chặt nàng đầu. Nữ du y khương ngôn ý cầm quyển ra cựu trục tay một trận. Hoắc Kiêm gia trên trán rủ xuống toái phát chặn mắt, chỉ có khóe miệng mím lại chặt chẽ, hiện ra mấy phần cuật cường, kia Du y thiện làm mê hương khói mê, cha ta chính là lấy nàng đạo. Khương Ngôn Ý vội hỏi, ngươi nói kia nữ Du y, thân hình tướng mạo như thế nào? hóa Kiêm gia dùng tay khoa tay một chút, là cái tuổi gần chững chạc phụ nhân, so đông gia ngươi thấp một nửa, đại khái cao như vậy, vóc người trung đẳng. Hoắc Kiêm gia miêu tả những này cùng Khương ngôn ý trước đó gặp được tên kiên nữ du y đều ăn khớp vừa mới nàng lại nghe thấy hình nhiêu nói thì bà ngõ hẻm bị tập kích có người mượn thế lửa đốt đại lượng khói mê lúc trước tại chợ phiên cũng gặp phải nữ du y mua mấy phần lượng đồ ăn Khương ngôn ý thần sắc khẽ biến sẽ bắt được hung thủ nàng nhìn xem Hoắc Kiêm gia một thân huyết y nói người đi trước sát vách tìm thu quỳ rửa mặt đổi thân sạch sẽ y phục. Hoác kiêm ra lau mặt một cái bên trên vết máu, nghe lời trở về. Khương ngôn ý bước nhanh đi ra phòng khách hỏi phong phủ hạ nhân biết được hắn tại thư phòng quá khứ đem quyền ra cầu trục sự tình nói cho phong sóc về sau, nói thành nội có cái họ phương nữ du y, nàng chỗ ở hẳn là còn ẩn giấu đồng bọn các nàng tám thành chính là cướp đi Khương ngôn tích tiền triều dư đảng. Trong nguyên thư tại quan ngoại trong thôn làng nhận ra Khương ngôn tích là tiền triều công chúa, liền một cái họ phương nữ thần y. Khương ngôn ý lúc trước một mực không có hướng quan ngoại tiền chiều bộ hạ của cái phương hướng này suy nghĩ, dù sao tại trong nguyên thư kia là nam nữ chủ đến quan ngoại mới phát động kịch bản. Nhưng kết hợp trước mắt manh mối xem ra kia họ phương nữ du y, chính là trong nguyên thư cho nữ chính phối dược để nữ chính kém chút độc hoàng đế chết toi phong thì diễn nữ thần y không thể nghi ngờ. Nữ du y một nhóm người cướp đoạt hoác kiêm gia cùng nàng cha áp tiêu quyền ra cầu trục hiển nhiên là muốn coi đây là lợi thế cùng hưng an hầu hợp tác. Chiến hòa cùng một chỗ, đắng vĩnh viễn chỉ là tầng dưới chót nhất bách tính, trước mắt thiên hạ là tam phương phân liệt cục diện, đông nam là phiền uy cùng tín dương vương nhất đảng, tây bắc là phong sóc, trung bộ là tân đế phong thì diễn thế lực. Tam phương đều có cản tay, dù một mực không quá bình, nhưng vì bảo tồn thực lực cũng không dám hạ từ lực khí đi đánh, chiến hỏa lan tràn phạm vi có hạn, sẽ không tai họa càng nhiều dân chúng vô tội. Nàng cùng phong sóc đều cố ý không cho tiền triều người dính vào đem nước quấy đục dù sao tiền triều cựu thần nghĩ phục quốc liền ước gì thiên hạ lại loạn chút dân sinh càng đắng, bọn họ lại nhảy ra họa bánh nướng, đạt được ủng hộ thì càng nhiều. Hiện ở tiền triều người đột nhiên đụng tới, hiển nhiên là có người cố ý dẫn dắt đường dây này. Tính toán thời gian, nàng lần trước lây nhiễm phong hàn, nữ du y liền đã tới Tây Châu, có thể không phải liền là Khương Ngôn Tích bị bắt về sau. Phong sóc để hình nhiều đem lục lâm viễn tìm đến, đại khái suất cũng là hoài nghi lên lục lâm viễn. Dù nhưng đã khóa chặt khương ngôn tích ngay tại các tường khách sạn, nhưng nữ du y nơi ở khẳng định cũng là một cái cứ điểm. Phong sóc rất nhanh liền phân phó người thân dẫn người tiến đến bố trí mai phục cố ý dặn dò bọn họ không muốn đánh cỏ động rắn. Các tường khách sạn bên kia vừa thu lại lưới, nếu có đào thoát tiền chiều dư đảng sẽ tìm ẩn thân chỗ cũng chỉ có thể lui về nơi đó, một mẻ hốt gọn có thể so sánh toàn thành lùng bắt muốn dễ dàng hơn nhiều. Bố trí xong những này, phong sóc mới nhìn chải có trong hồ sơ trước chống không quyền ra cựu trục hỏi Khương Ngôn Ý, người nhà hoàn kia tin được không? Khương Ngôn Ý nói, người của ta nhìn chằm chằm nàng được một khoảng thời gian rồi, có thể tin. Nàng vừa dứt lời, Trì Thanh liền vô cùng lo lắng từ bên ngoài tiến đến tiền triều tàng bảo đồ ở đâu. Hắn vào cửa mới phát hiện Khương Ngôn Ý cũng ở bên trong, tranh thủ thời gian thở dài, sờ cô nương. Khương Ngôn Ý phúc thân hoàn lễ, phong sóc đem tàng bảo đồ đưa cho Trì Thanh có thể nhìn ra cái gì mờ ám sao. trống không Trì Thanh một bên nói thầm, một bên tiếp nhận quyền gia cựu trục tả hữu lật xem, còn đưa tay trả sát quyền gia cựu biên giới. Không có phát hiện bên trong có cách tầng, hào hứng lập tức bại sạch sẽ, biểu môi nói cái này quyền ra cựu trục tám thành là giả, không chừng là tiền chiều cựu thần tự biên tự diễn một màn kịch chỉ vì để cho Hưng An Hầu vào cuộc hiệp trở các nàng cứu người. Hắn đem quyền ra cựu trục còn cho phong sóc rót cho mình chén trà giải khát may mà ta nghe được tin tức liền chạy tới còn tưởng rằng có số tiền kia có thể cho các tướng sĩ đổi một nhóm binh khí, lại cả chi kỵ binh hạng nặng cao hứng hụt một trận. Kỵ binh hạng nặng là dựa vào vô số bạc nuôi ra, trên chiến trường cũng chiếm cứ tính tuyệt đối ưu thế, khinh kỵ lợi cho hành quân cùng chấp hành một chút tập kích nhiệm vụ, nhưng ở chính diện chiến trường đối đầu trọng kỵ cũng chỉ có thể một đường tan tác. Trọng kỵ từ thư tướng sĩ đến chiến mã đều có trọng giáp phòng hộ, viễn trình bắn tên căn bản không thương tổn được bọn họ, chỉ có thể cận chiến. Khinh kỵ khoảng cách gần đối đầu toàn diện Vũ Trang trọng kỵ, khinh kỵ binh chặt kỵ binh hạng nặng vài đao đều không nhất định có thể thương tổn được đối phương, mà kỵ binh hạng nặng chỉ cần một đao liền có thể để khinh kỵ binh không chết cũng bị thương. Trên chiến trường, nếu có một chi kỵ binh hạng nặng chính diện giao phong lúc trọng kỵ có thể đem đối phương bộ binh trận doanh nghiền ép thức tách ra, đằng sau bộ binh lại tới thu thập tàn cục bổ đao, phần thắng liền sẽ lớn hơn nhiều. Chỉ bất quá tàu kiến một chi trọng kỵ rất khó cơ hồ là đem trong quân doanh hàng đầu binh sĩ đều tuyển quá khứ, dù sao xuyên lấy trọng giáp còn có thể huy động binh khí, đối với kỵ binh thân thù cùng tố chất thân thể đều có yêu cầu. Chiến mã cũng phải tuyển chọn các loại ngựa không chỉ có muốn cõng xuyên trọng giáp kỵ binh còn phải khoác hộ giáp để phòng đao kiếm chém vào, loại kém thân ngựa bên trên trở đi những ngày căn bản không chạy nổi. Lịch triều lịch đại thiên tử vì đề phòng thần tử tạo phản, đều không cho phép thần tử tư nuôi trọng kỵ, chỉ có thiên tử trong tay mới có trọng kỵ quân đội. Tây châu dĩ nam nhiều khâu lăng, trọng kỵ ưu thế không phát huy được bọn họ tài năng cùng triều đình rằng co. Nhưng ra Tây châu địa giới, đa số bình nguyên địa thế, bọn họ sớm tối đến cùng triều đình chính diện giao phong, không có một chi trọng kỵ bộ đội không được. Chỉ thanh trước khi đến có bao nhiêu kỳ vọng, hiện tại thì có nhiều thất vọng. Phong sóc nguyên bản cũng không có mong đợi tại tàng bảo đồ bên trên, đạt được kết quả này ngược lại không cảm thấy có cái gì, lườm ao xanh một mắt nói, không phải cho ngươi đi chù tiền a Cái này khổ sai chính là chỉ thanh trước mấy ngày miệng tiện, chiêu chọc phong sóc thật vất vả, có cơ hội quang minh chính đại đi khương môn ý nơi đó dùng cơm không có đi thành cuối cùng cho mình ôm bên trên. Hắn khổ cắp cắp nói ta nghĩ trăm phương ngàn kế từ Tây Châu thương nhân trong tay đòi tiền. Nhưng những này thương nhân cũng rào hoạt đâu. Từng cái eo quấn bạc triệu khóc than bán thảm so với ai cũng lợi hại. Người nếu là không để ý tới thanh danh ta ngược lại thật ra có thể trực tiếp dẫn người đi đoạt. Phong sóc nguyết hắn một cái. Chỉ thanh bất đắc dĩ buông tay. Vậy ta cũng không có cách nào. Khường nguồn ý một mực không nói chuyện nghe đến đó mới nói Tây Châu các phú thương thành lập một cái thương hội ta từ thương hội vào tay thử một chút phong sóc nếu là cưỡng ép tạo áp lực cũng có thể để các phú thương xuất huyết nhiều nhưng làm như vậy lúc trước hắn tốn công tốn sức để giành được đến thanh danh liền không có đến làm cho các phú thương cam tâm tình nguyện xuất tiền túi mới được phong sóc mở mắt ra nhìn nàng người muốn làm gì khương ngôn ý nói từng cái đánh tan đi Nàng mang theo như ý lâu nhào bột mì phường gia nhập thương hội, trong thương hội lợi ích bánh kem tất nhiên cần phải một lần nữa phân phối, thông qua đấu thầu như ý lâu thành công một chuyện, trong thương hội người cũng biết phía sau nàng chính là phong sóc. Nàng lần lượt lôi kéo thương nhân, ám chỉ xuất tiền giúp đỡ quân nhu liền có thể đạt được càng lớn bánh kem, chỉ cần có một người không còn cùng cái khác thương nhân thống một chút ẩn ý, như vậy những thương nhân khác liền sẽ hoảng hốt, vì không bị đá ra khỏi cục bảo trụ nguyên bản thuộc về mình kia phần bánh kem cũng chỉ có thể đi theo bỏ vốn. Chỉ thanh hai mắt tỏa sáng, vỗ tay nói chủ ý này tốt. Phong sóc hơi thêm suy tư, tự hồ cũng cảm thấy chú ý này có thể thực hiện, gật đầu, cần phủ nha bên kia phối hợp liền cùng ta nói. Khương ngôn ý đi cho đám thương nhân họa bánh nướng, quan phủ bên này dù sao cũng phải có chút tiếng gió thả ra tài năng hù dọa đám kia lão hồ ly. Chỉ thanh hai tay bừng lấy chén trà, nhìn xem khương ngôn ý lại nhìn xem phong sóc. Việc này không phải từ ta phụ trách ra. Làm sao cần phải phối hợp là cho phong sóc thông báo một tiếng. Phong sóc thản nhiên đặt xuống câu tiếp theo, bản vương tự mình đốc thúc ngươi trở về giám sát xây dựng thành phòng. Chỉ thanh, nhân tính đâu, bắt đầu mùa đông đến nay Tây Châu tuyết lớn cơ hồ liền không ngừng qua. Lục lâm viễn đứng ở trong sân, nhìn xem đầu tường bên ngoài rơi đầy tuyết động cảnh khô, đáy mắt tựa như một ngụm giếng cạn không có một gợn sóng. Thân hình hắn so với lúc trước lại đơn bạc mấy phần, đầu vai hất lên xóc ra gấm áo choàng thỉnh thoảng vẫn là che miệng thấp khục hai tiếng. Hắn gã sai vặt bưng một bát vừa dán tốt thuốc từ phòng bếp đi tới, thiếu gia nên uống thuốc. Cảnh khô bên trên ngừng hai con nghỉ chân thức điều, lục lâm viện ánh mắt nhìn chăm chú lên tước điều nói, trước đặt vào đi. Gã sai vặt trong miệng lầm bẩm sợ không phải lần trước rơi xuống bệnh căn, ngài cái này ho khan một mực không thấy khá. Hắn nói chính là lục lâm viễn bốc lên gió tuyết tìm khương ngôn tích một ngày một đêm lần kia. Cửa sân vào lúc này bị người thô bạo vỗ hai lần, gã sai vặt bận bịu chạy đi mở cửa, đến rồi đến rồi, ai nha. Vừa mở cửa sân, gã sai vặt nhìn thấy một đội thiết giáp vệ, trong nháy mắt chớ lên tiếng. Hình Nhiêu đi vào đình viện, lộ ra phong phủ lệnh bài, làm phiền lục công tử theo hình mỗ đi một chuyến. Lục lâm viễn vừa bưng lên chén thuốc, đối với hình Nhiêu đột nhiên tới cửa đến, trên mặt cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc, còn có một tia bí ẩn bất an, hắn buông xuống chén thuốc chắp tay hỏi, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì hình hộ vệ muốn dẫn lục Mỗ đi nơi nào. Hình Nhiêu nói, lục công tử gặp vương gia tự sẽ biết được. Hình Nhiêu nói chuyện phong sóc lục lâm viễn trong lòng kia một chút bất an liền càng nặng chút. Hắn về thành Tây Châu sau so một mực cẩn thận chặt chẽ, không có lộ ra chân ngựa mới đúng. Đến phong phụ thư phòng, hắn y nguyên giống như trước đồng dạng, đối phong sóc làm lễ ti trước tham kiến vương gia. Phong sóc ngồi ở trước án, mở mắt ra nhìn phía dưới không người thở dài thanh niên, hôm đó người tại thư phòng này bên trong cùng bản vương nói qua cái gì còn nhớ đến. Phong sóc không có để hắn đứng dậy, lục lâm viễn liền một mực rằng có thở dài tư thế cái này không đầu không đôi lời nói, hàm ẩn cảnh cao ý vị, hắn trong lòng cảm giác nặng nề kính cần trả lời ti trước nhớ kỹ. Phong Sóc nói, "Nhớ kỹ thuận tiện, ngươi lại nói nói, cứu đi Tích Tần người, là ai bỏ vào thành Tây Châu đến?" Lục Lâm Viễn hãi hùng khiếp vía, trên mặt lại chỉ lộ ra mấy phần vừa đúng kinh ngạc Tích Tần được người cứu đi rồi. Phong Sóc nheo lại mắt phượng, để tình Lục Lâm Viễn mấy lần lập công phần bên trên, hắn vốn định lại cho hắn một cơ hội, nhưng Lục Lâm Viễn câu nói này trực tiếp để hắn mất kiên trì hắn đáy mắt mũi đao bình thường nhuệ khí đột nhiên tụ nói ra ngược lại là chậm rãi lục lâm viễn bản vương không giết ngươi cũng không phải là bởi vì ngươi là lục mạnh học con trai độc nhất bản vương sợ thiên hạ nho sinh dùng ngòi bút làm vũ khí Ngươi đến bây giờ còn còn sống chỉ là bản vương nhớ kỹ ngươi từng cứu đinh ra thôn mấy trăm đầu nhân mạng lục lâm viễn cuống quýt quỳ xuống nửa là sợ hãi nửa là sợ hãi còn có một tia khó xử vương ra bớt giận từ xưa trung nghĩa khó song toàn Hắn làm sứ giả tiến về du châu du thuyết hương an hầu lúc sở thừa mộ một đoàn người vẫn là hoàng đế phong thì diễn trong tay con tin khương ngôn tích đại phong sóc trong tay. Bây đi bốn, thành đàm phán lợi thế thậm chí suýt nữa bị chém đứt một đoạn ngón tay đến bức hiếp phong thì diễn. Đến cùng là hắn chấp nhất sống hết đời người, khương ngôn tích lại là vì cứu hắn mới tự chui đầu vào lưới, hắn nỡ lòng nào. Khương ngôn tích mặc kệ là tại phong sóc trong tay, vẫn là ở phong thì diễn trong tay, cũng sẽ không tốt hơn, cho nên hắn mới liên hệ tiền chiều bộ hà cũ, muốn để Khương ngôn tích theo bọn hắn tránh đi quan ngoại, rời xa cái này quyền lợi vòng xoáy. Tin là tại Du Châu viết trừ hắn trên đời này không có người thứ hai biết hiểu, hắn không biết phong sóc là từ đâu hoài nghi lên hắn, không biết khủng hoảng để hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh như da tương trong khoảnh khắc liền thấm thấu áo trong. Phong sóc cư cao lâm nhìn xem hắn, xem ở kia mấy trăm cá nhân mạng phần bên trên, chỉ cần ngươi nói thẳng, bản vương tuyệt không truy cứu. Cứu đi tích tần tiền triều dư nhiệt đến tột cùng cùng ngươi có liên quan hay không. Hắn trong quân đội danh xưng người gian ác quanh thân khí thế vừa ra, xác thực không phải lục lâm viễn một giới thư sinh chống đỡ được. Lục lâm viễn bởi vì quỳ phục tư thế chống đỡ ngồi trên mặt đất tay đều không tự chủ có chút run dày. Hắn mượn lần nữa dập đầu đem trên tay run giày che giấu đi, nhìn vương gia minh xét ti trước đối với tích tần được cứu đi một chuyện cũng hoàn toàn không biết gì cả. Phòng sóc hít lại lên con ngươi, nghe nói lục đại học sĩ bây giờ ở kinh thành trôi qua rất là gian nan, ngươi không ngại xuống dưới suy nghĩ thật kỹ, rồi quyết định muốn hay không cùng bản vương nói thật. Lục lâm viễn tại phủ nha nhiều lần lập công. Phạm phải sai lầm lớn có chứng minh thực tế vẻn vẹn lần trước lần này hắn dù hoài nghi tiền chiều bộ hạ cũ tràn vào Tây Châu cùng Lục Lâm Viễn có quan hệ, nhưng đây chỉ là suy đoán, không có chứng cứ. Phòng sóc sớm đoán được không có khả năng tùy tiện từ Lục Lâm Viễn trong miệng hỏi ra cái gì, hôm nay triệu kiến hắn, một là vì lừa hắn nhìn có thể hay không lừa dối ra kết quả, hai là vì tìm lý do trước tiên đem hắn giam lại. Hắn lập tức sẽ bắt đầu đối phó Hưng An Hầu coi như tiền triều bộ hạ cũ chui vào thành Tây Châu cùng Lục Lâm Viễn có quan hệ hay không, lấy Lục ra cùng Hưng An Hầu giao tình, Hưng An Hầu lại là bị Lục Lâm Viễn khuyên nhủ tới được không khỏi ngoài ý muốn, hắn đều đến bảo đảm không thể để cho Lục Lâm Viễn mật báo. Lục Lâm Viễn bị phù binh dẫn đi tạm giam sau khi đứng lên, phong sóc nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt tiếp tục xử lý công văn. Tiếp qua nửa canh giờ cắt tường khách sạn bên kia liền nên có tin tức đến Cắt tường khách sạn chỗ Thành Đông, là thành Tây Châu tốt nhất khách sạn. Từ Hưng An hầu đạo Tây Châu về sau, các tường khách sạn liền một mực là bị bao hạ từ không tiếp đãi khách lạ. Cửa khách sạn liền đường cái, bên đường đều là bày quầy bán hàng bán hàng rong hoặc gánh hàng gánh rau hàng người bán hàng rong. Tuyết lớn dù một mực tại dưới, nhưng trên đường người đến người đi, tuyết động rất nhanh bị dẫm hóa trần trụi ra trải đường phố màu xanh phiến đá. Tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến, cưỡi tại sư tử thông bên trên nhân thân sau tinh hồng áo choàng tại gió lạnh bên trong dương lên dương lên, sư tử thông đến khách sạn cổng mới bị ghìm ở dây cương, cái này mới nhìn rõ, trên lưng ngựa chính là tên nữ tử. huyện chủ về đến rồi, cửa khách sạn thủ vệ bước lên phía trước đi dẫn ngựa. Dương tranh tung người xuống ngựa treo ở trên trán mi tâm rơi cũng đi theo khẽ động mấy lần. Kia mặt dây truyền là mã não chế, chu sa đỏ màu sắc nổi bật lên dương tranh màu da như tuyết. Nàng nhìn lướt qua đường cái, mắt sắc đột biến. Là lạ, xế chiều hôm nay tại con đường này tại quầy hàng bên trong làm ăn, dạo phố bán đồ đều là chút nam từ thân thể cường tráng, lại hoàn toàn không có nữ tử hoặc hài đồng. Dương tranh đem dây cương đưa cho chào đón hộ vệ lúc liền hỏi cha ta ở đâu. Hộ vệ không có phát hiện gì thường, cung kính nói, hầu ra trong phòng. Dương tranh đẩy ra hộ vệ liền hướng trong khách sạn đi, vào cửa liền phát hiện mấy chương gương mặt lạ, Dương tranh mày nhíu lại phải chết gấp. Mấy tên tiền triều bộ hạ cũ phát hiện Dương Tranh trong mắt địch trí cũng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nàng. Hưng an hầu bên người thường theo ra tiếng gọi huyện chủ mới khiến cho những người kia thu liễm địch trí Dương Tranh chép miệng rác hỏi, những này là trong khách sạn mới chiêu hòa kế gặp ta cũng không biết hành lễ, một chút quy củ không có. Giọng điệu kiêu hoành giống như chỉ là cái bị làm hư thế ra nữ hưng an hầu cùng phương chỉ chắp đầu một mực là giấu giếm dương tranh thường theo đang lo không biết làm sao cùng với nàng giải thích những người này dương tranh hỏi một chút hắn liền theo dương tranh nói huyện chủ bớt giận lão nô sẽ những nô tài này dương tranh hừ một tiếng đối với thường theo nói bản huyện chủ đói bụng tranh thủ thời gian cho ta đưa chút ăn đến trong phòng đến dưới lầu mấy tên tiền triều bộ hạ cũ đã xem nàng như thành cái kiêu hoành vô não đại tiểu thư không có xem nàng như chuyện Sau khi lên lầu Dương tranh bén nhạy phát hiện cửa một căn phòng có người trông coi, nàng không có lên tiếng, trực tiếp trở về gian phòng của mình. Thường theo rất mau dẫn lấy khách sạn điếm tiểu nhị cho Dương tranh đưa ăn uống lên lầu, Dương tranh chi đi điếm tiểu nhị về sau, để thiếp thân nha hoàn đóng cửa lại, rút ra trùy thủ chống đỡ thường theo cổ, xâm nhiên tàn nhẫn giọng điệu đi theo khách sạn dưới lầu kêu hoành bộ dáng tưởng như hai người, khách sạn dưới lầu những người kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đối diện trong phòng lại là người nào. Thường theo đối với Dương Tranh không có chút nào phòng bị, thình lình cổ đưa lên một thanh đao nhọn cũng dọa cho phát sở. huyện huyện chủ, ngài trước bỏ đao xuống. Dương Tranh quát khẽ, đồ hỗn trướng, muốn mạng sống liền mau nói. Bên ngoài khách sạn tất cả đều là sát thủ, ngươi cho rằng có thể trên mặt đất châu địa giới bố trí những sát thủ này còn có ai. Dương tranh một câu, đem thường theo lá gan cũng cho dọa phá, Hưng An Hầu mưu đồ hắn lại quá là rõ ràng, nếu là Liêu Nam Vương biết rồi bọn họ có dị tâm, muốn xuống tay với bọn họ, đây là Tây Châu tại Liêu Nam Vương địa bàn, bọn họ chỉ có một con đường chết. Thường theo một mạch đem Hưng An Hầu trước mặt hướng bộ hạ cụ kế hoạch đều nói hết. Dương tranh nghe xong, tức giận đến chồng điệp thanh trùy thủ chụp tới trên bàn. Phụ thân quả nhiên là hồ đồ, thường theo nói, hầu ra cũng là nghĩ vì ngài xả giận. Ta ước gì liêu nam vương khác cưới người khác cha ta thay ta ra cái gì khí Dương Tranh gấp đến độ đau cả não. Thường theo á khẩu không trả lời được hưng an hầu đáp ứng trước mặt hướng bộ hạ cũ hợp tác hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có mấy phần nghĩ mình làm vương tâm thư ở bên trong. Hắn nói ta cái này đi ăn bài xe ngựa đưa ngài cùng vương ra ra khỏi thành. Dương Tranh cười lạnh bên ngoài những người kia đem khách sạn chầm chằm đến xít sao chỉ sợ xe ngựa còn không có chạy ra con đường này liền bị mũi tên bắn thành cái cái sàng. Thường theo hoàng hồn, cái này phải làm sao mới ổn đây? Dương Tranh nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể chính chúng ta bắt những này tiền chiều loạn đẳng, đem người dân ra đi. Để phòng bếp chuẩn bị cơm, tại trong thức ăn hạ mê. Thuốc, trực tiếp chói người sẽ còn đánh cỏ động rắn, không bằng dùng thuốc tới cũng nhanh. Thường theo lập tức xuống dưới an bài nhân thủ. Chính là dùng lúc ăn cơm tối, khách sạn bếp sau sớm liền bắt đầu nấu cơm tiền chiều bộ hà cũng biết Hương An Hầu hiện tại cùng bọn hắn là cùng cùng trên một con thuyền. Đối với Hương An Hầu người cũng không đề phòng các loại đồ ăn lên bàn, nhìn xem đầy bàn thịt cá, từng cái hồ ăn biển nhét cũng không lâu lắm liền dồn dập bị mê đào. Canh giữa ở Khương Môn Tích cửa phòng 2 tên thủ vệ nhìn thấy dưới lầu đồng bạn dồn dập đổ xuống cũng rốt cục ý thức được không đúng, nhưng mà bọn họ thế đơn lực bạc cũng rất nhanh bị Dương tranh phái người trói lại. Cửa phòng bị đá một cái bay ra ngoài thời điểm, chính trong phòng bởi vì thân thế mà âm thầm rơi lệ Khương Ngôn Tích cũng bị dọa đến khẽ run rẩy, nàng nhìn xem sắc mặt như xương dương tranh, bản năng sợ hãi, ngươi là ai? Dương Tranh quét nàng một chút, phân phó Tả Hữu trói lại. Rất nhanh liền có người tiến lên trói lại Khương Môn Tích, nàng nghĩ kêu la hô cứu mạng, lại bị chặn lại miệng. Một mực tại trong phòng Hưng An Hầu nghe được hai tên hộ vệ bị trói động tĩnh, ra khỏi cửa phòng liền thấy Khương Ngôn Tích cũng bị trói lại. Hưng An Hầu nheo mắt tranh nhi, ngươi làm cái gì vậy? Dương tranh giận không kềm được còn không phải phụ thân ngươi làm chuyện hồ đồ, lại không đem người giao ra chúng ta sợ là phải chết tại Tây Châu. Hưng An Hầu còn không có kịp phản ứng Dương tranh ý thứ trong lời nói, hắn thường theo liền một bộ đại nạn lâm đầu thần sắc nói, hầu ra Liêu Nam Vương đã tra được trên đầu chúng ta tới, ngoài khách sạn tất cả đều là sát thủ. Liêu Nam Vương đây là nghĩ trực tiếp làm ngài tiếp quản Du Châu. Hưng An Hầu cũng bị phong sóc lôi đình thủ đoạn chấn trụ, nhưng vẫn là cất một tia may mắn, làm sao có thể thành Tây Châu bên trong nhiều người như vậy, hắn liền từng nhà kiểm tra xuống tới, cũng phải mấy ngày. Mấy ngày thời gian đầy đủ hắn cầm tới tàng bảo đồ cùng lắm thì thực sự không dối gạt được, hắn lại quay đầu đến cái tặc hô đuổi theo tặc đem tiền triều bộ hạ cụ bán chính là quay đầu lại đi tầm bảo dấu. Hắn coi là chỉ ít phong sóc sẽ phái người trước tới thăm dò giao thiệp, hắn đều nghĩ kỹ đánh thái cực lý do thoái thác sao liệu đối phương trực tiếp an bài một trận lưới giết chết. Hắn làm sao biết thành Tây Châu trải qua hai lần trước toàn thành điều tra về sau, hiện tại thành Tây Châu mỗi năm hộ gia đình làm một ngũ thiết ngũ trường mười gia đình vì sao thiết thập trường. phàm là quan phủ cha người, dân chúng tương hỗ giám sát tố giác như biết chuyện không báo, 10 nhà liên đới chỉ cần một đạo điều tra mệnh lệnh hạ xuống, không đến nửa ngày liền có thể ra kết quả. Dương Tranh không muốn lại cùng Hưng An Hầu tốn nhiều miệng lưỡi, cả giận nói, phụ thân không ngại mình đi ra cửa nhìn chúng nhìn lên, liền biết ta nói chính là không là nói dối. Hưng An Hầu tốt xấu cũng tòng quân nhiều năm, tại cửa khách sạn ra bên ngoài nhìn lên, liền biết Dương Tranh lời nói không hoa, cả kinh lui lại nửa bước, trên mặt huyết sắc lui sạch sẽ. Hắn hối tiếc không kịp thở dài, là ta coi thường Liêu Nam Vương, là ta coi thường hắn. Lần này liền đem tiền triều công chúa một đảng giao ra gia chỉ sợ Liêu Nam Vương cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. tranh Nhi, là cha có lỗi với ngươi. Dương tranh tỉnh táo đến lạ thường, đem Du Châu cũng cùng nhau giao ra gia, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Giao ra gia Du Châu chẳng khác nào giao ra gia binh quyền các nàng đối với phong sóc không uy hiếp nữa. Hưng An Hầu buổi sáng còn làm lấy làm thổ hoàng đế mộng đẹp, hiện tại liền phải bị ép giao ra binh quyền, một hơi thở gấp tới, trực tiếp cho nôn ra bệnh đến, nằm trên giường, không dậy nổi. Hình Nhiêu mang tin tức khi trở về, phong sóc còn rất có vài phần ngoài ý muốn. Chỉ thanh sách hai tiếng, cái này Hưng An Hầu huyện chủ, ngược lại là so với nàng lão từ còn mạnh lên 3 phần người trước khi động thủ chủ động đem người giao ra, đẩy ra một cái kẻ chết thay nói hưng an hầu một mực bị mơ mơ màng màng, truyền tay lại dâng lên du châu tốt một chiêu bỏ xe giữ tướng. Bọn họ như cùng phong sóc tới cứng, mất mạng nên cái gì cũng mất. Dùng như thế một cái hạ sách bên trong thưởng sách đã có thể giữ được tính mạng cũng không trở thành mất mặt mũi, còn thay phong sóc đem không truy cứu lý do của các nàng đều nghĩ kỹ. Phong sóc không có phản ứng chỉ thanh hỏi hình nhiêu tiền chiều loạn đảng đều lọt lưới. Hình Nhiêu ôm quyền nói, còn có một cái nữ du y không tìm được người, theo hưng an hầu người bên kia nói, nữ du y buổi chiều sau khi ra cửa một mực không có trở về canh giữ ở nữ du y nhà phụ cận người cũng không có nhìn thấy nàng ẩn hiện. Phong sóc nói, mau chóng đem người bắt được, thuộc hạ lĩnh mạnh, hình Nhiêu nói xong cũng vội vàng rời đi tiếp tục đi tìm nữ du y mấy món khó giải quyết sự tình đều hết thảy đều kết thúc chỉ thanh tâm tình vô cùng tốt từ mâm đựng trái cây bên trong cầm cái quả quýt bên cạnh lột bên cạnh hỏi ngươi dự định xử trí như thế nào vị kia tiền triều công chúa phong sóc tiếng nói nhàn nhạt dùng nàng cùng tân đế đổi ba ngàn thạch lương thực ngươi nói tân đế có chịu hay không quả quýt có chút chua chỉ thành cái mũi con mắt đều nhanh nhăn cùng một chỗ đi lại lại bởi vì giật mình một đôi mắt trợn thật lớn có chút vui cảm giác bắt chẹt xong tân đế còn cho người ta đưa một thanh bên gối đao trở về. Hắn tê một tiếng, không hổ là ngươi. chương 114. Phòng sóc người cha hỏi Dương Tranh Dân ra tiền chiều bộ hà cũ, nhưng cuối cùng là cái gì cũng không hỏi ra tới. Những này tiền chiều bộ hà cũ đối với tàng bảo đồ sự tình cũng là kiến thức nửa vời, thậm chí căn bản chưa có xem kia quyền ra cầu trục là dáng dấp ra sao phong sóc dưới tay phụ tá nhóm tra duyệt các loại cổ tịch cũng dùng thử không ít biện pháp, vẫn là không có cách nào đạt được tàng bảo đồ bên trên đến tuột cùng có cái gì, chậm rãi cũng cảm thấy cái này đồ tám thành chính là cái ngụy trang, chỉ vì dẫn hưng an hầu mắc câu. Tàng bảo đồ là giả tin tức truyền ra ngoài, Khương ngôn ý mang theo như ý lâu nhào bột mì phường gia nhập thương hội về sau, lại bắt đầu kích động thương hội thương nhân quyên quyên quân nhu, đám thương nhân một phen xuất huyết nhiều, đối với quan phủ rất có phê bình kín đáo người sáng suốt đều nhìn ra được quân danh đây là thiếu tiền. nguyên bản đối với kia tấm bản đồ bảo tàng là giả còn có lo nghĩ gặp quan phủ như thế bức thương nhân xuất tiền túi liền cũng tin khương ngôn ý ngược lại là y nguyên nghĩ mãi mà không rõ nữ du y một nhóm người như chỉ là muốn dùng giả quyền gia cừu trục lừa gạt hương an hầu các nàng cướp đoạt quyền gia cừu trục lúc làm gì như vậy liều mạng. Đáng tiếc nàng lật qua lật lại nhìn qua nhiều lần, hãy tìm không ra quyền ra cựu trục bí mật liền cũng không có lại để tâm vào chuyện vụn vặt chỉ coi kia là chương phổ thông gia dê chuyên tâm làm lên dưới mắt sự tình. Thường người biết Khương Môn Ý đã lần lượt bái phỏng đến không sai biệt lắm, hôm nay chính là quyên tiền thời gian, từ trưởng quỹ là thương hội người đứng đầu quyên tiền địa điểm tự nhiên cũng ổn định ở Lai Phúc Tửu Lâu. Quách đại thầm tổn thương cánh tay không thiện Khương Môn Ý làm cho nàng tĩnh dưỡng, bây giờ đi đâu đây đều là mang theo gia. Lai phúc thử lâu ngay tại đô hộ phủ đường cái đầu phố từ khương ngôn ý trước kia cửa hàng đi qua cũng chỉ mấy bước đường. Khương ngôn ý đi bộ quá khứ cũng là trùng hợp trên đường nàng lại gặp gỡ lò say bột mì trước thiếu đông ra điển đại lang bị một đám dáng vẻ lưu manh người chắn trong ngõ hẻm quyền đấm cước đá. Hắn vừa leo ra ngõ nhỏ lại bị người kéo về đi, đi ngang qua người đi đường nhìn thấy tránh đi còn đến không kịp há lại sẽ quát bảo ngưng lại. Một người trong đó lại từ đầu chân đạp điển đại lang mặt trên tay cầm lấy một dao phay hung ác nói cầu tập trùng. Không có tiền còn dám tới sòng bạc chắn tiền chặt cánh tay này của ngươi làm thường đi. Điền đại lang dọa đến kêu to, liên tục cầu xin tha thứ, hắn nhìn đến đứng tại đối với đường phố Khương Môn Ý tựa như thấy được cứu tinh đồng dạng tranh thủ thời gian hô to Khương Trưởng Quỹ. Khương Trưởng Quỹ mau cứu ta, hắn cũng không biết Khương Môn Ý nhận làm con thừa tự đến sở ra sự còn giống như trước đồng dạng xưng hô Khương ngôn Ý khương ngôn ý nghe được tiếng hô mới nhìn rõ bị dẫm trong ngõ hẻm điền đại lang còn tưởng rằng hắn là lại bị sòng bạc lão bàn trả thù đổi thanh kiêm gia hoác kiêm gia được khương ngôn ý chỉ thị đi qua trái vung mạnh phải quẳng mấy người đại hán liền bị nàng thả ngã xuống đất mấy người đại hán đau đến lăn lộn đầy đất làm sao cũng nghĩ không thông nhìn xem gầy còn một tiểu nha đầu phiến tử chịu nàng một đấm hãy cùng bị ngựa đá một cước đồng dạng đau không còn dám lỗ mãng xám xịt lăn Khương Ngôn Ý đến gần, nhìn Điền Đại Lang một thân tổn thương, nói: "Ngươi đi xem cái đại phu đi." Điền Đại Lang mặt mũi bầm dập đứng lên, hướng về phía Khương Ngôn Ý thở dài: "Đa tạ Khương trưởng quỹ xuất thủ tương trợ ta cái này một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại." Khương Ngôn Ý hỏi hắn: "Những là đó người nào?" Điền Đại Lang có chút khó xử nói: "Thiếu sòng bạc một ít bạc, ta sẽ trả hết." Hắn nói là một chút nhưng đều đến muốn chặt tay trình độ, khẳng định không chỉ một chút. Hắn không đi dược đường, xem chừng cũng là trên thân không có tiền nhìn tổn thương. khương ngôn ý thở dài, xuất ra năm lượng bạc vụn đưa cho hắn, thiếu đông ra nhiều bảo trọng ta còn có việc trước hết xin lỗi không tiếp được điền đại lang cầm bạc vụn trong lòng cảm xúc ngổn ngang đột nhiên gọi lại khương ngôn ý nghe nói khương trường quỹ vào thương hội điền mỗ trước chúc mừng khương trường quỹ bất quá khương trường quỹ vẫn là coi chừng chút ta đang đánh cực phường lúc nhìn thấy từ trường quỹ cùng lưu viên ngoại trương viên ngoại trần viên ngoại bọn họ tụ đang đánh cực phường nhã gian thương nghị cái gì tựa hồ có nâng lên ngài Hắn tuy tốt cực nhưng đối với kinh doanh bên trên sự tỉnh cũng biết một hai, Khương ngôn ý đột nhiên nhập hội trong thương hội đám kia lão Hồ Ly không chừng đang tính toán lấy làm sao chia đi nàng làm ăn náo nhiệt như ý lâu nhào bột mì phường đâu. Khương ngôn ý bước chân dừng lại, Điền Đại lang nói những người kia đều là trong thương hội nhân vật có mặt mũi. Nàng hỏi chuyện xảy ra khi nào, Điền Đại lang nói liền hai ngày trước xe ngựa đều là từng nhóm đi, sợ gọi người phát hiện bọn họ đi sòng bạc giống như... Khương ngôn ý vốn cho rằng quyên tiền sự tình đã ổn, nghe Điền Đại Lang một trái tim không khỏi chìm xuống. Là nàng xem nhẹ trong thương hội những lão hồ ly đó, nàng cho là nàng lần lượt uy bức lợi dụng có thể để bọn hắn vào bẫy. Sao liệu những lão hồ ly đó bí mật đối ý? Khương ngôn ý đối với Điền Đại Lang nói: đa tạ. Điền Đại Lang liên tục khoát tay, là Điền mỗ nên cảm ơn Khương trưởng quỹ mới là. Lần nữa tiến về Lai Phúc Tiểu lâu. Khương nguồn ý không khỏi có chút phân thần, trong đầu nghĩ đến ứng đối kế sách. Lai phúc tiểu lâu cổng dựng xây dựng đài cao, bốn phía treo lụa đỏ, trên đường vây không ít xem náo nhiệt bách tính trụ đầu ghé tai đều đang nói Tây Châu các phú thương trù bị và gom góp quân nhu sự tình. Khương nguồn ý thoáng qua một cái đi, thì có người phục vụ dẫn nàng đến lầu hai nhã gian. Trong thương hội nhất người có quyền phát biểu đều ở bên trong, an thiếu phu nhân thình lình ở trong đó. Tây châu lớn nhất dược đường liền an ra mở, khương nguồn ý có thể nhanh như vậy thuyết phục trong thương hội các phú thương quyên tiền, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là an thiếu phu nhân trực tiếp đảo hướng nàng. Các phú thương đều biết là quân doanh thiếu tiền, nhưng an ra lớn như vậy quyền thế, đều ngoan ngoãn lấy tiền ra, bọn họ lại có bản lãnh gì cùng quan phủ khiêu chiến. Công khai quyên tiền chủ ý là từ trường quỹ cùng mấy cái viên ngoại nói ra, đại khái là muốn để Tây châu bách tính đều nhìn quan phủ đây là trực tiếp tìm bọn hắn đòi tiền đối với bọn hắn chiêu này khương ngôn ý sớm có phòng bị đón mua mấy cái nhất biết ồn ào đến lúc đó sẽ trong đám người một mực tán dương đem những cái kia không dễ nghe thanh âm đè xuống nàng vào cửa thời gian trong phòng đám thương nhân ánh mắt đồng loạt nhìn qua chỉ bất quá cũng không có bao nhiêu thiện ý giống như là muốn cho nàng một hạ mã uy khương ngôn ý nhìn không chớp mắt vượt qua bọn họ tại an thiếu phu nhân bên cạnh ngồi xuống Vì lộ ra ổn trọng chút nàng hôm nay mặc chính là một kiện đàn màu xanh gấm thúy vụ áo trên tay mang theo cái ngọc lục bảo ban chỉ. Ngọc lục bảo quá phận xanh ngắt như đối với người khác tay thượng khán có lẽ. đây đi bốn, còn có mấy phần trông có vẻ già, nhưng Khương môn ý cái kia hai tay năm ngón tay cân xứng, đốt ngón tay thon dài, mỡ đông trắng phối hợp một vòng xanh ngắt lão thành lục trong vô hình giống như nhiều một cỗ uy nghiêm chỉ gọi người cảm thấy không thở nổi. Nàng vào nhà sau một câu đều không nói, ngay tại khí diễm bên trên đè ép bọn họ một đầu. An thiếu phu nhân khí sắc so với trước đó tốt lên rất nhiều, cười yếu ớt lấy chủ động cùng Khương Ngôn Ý đáp lời, đoạn đường này tới, gió tuyết có thể lớn. Khương Ngôn Ý nhìn từ trường quỹ một chút, cười nói, từ trường quỹ suy tính được chu đáo, từ ta kia tòa nhà tới, không có mấy bước đường, cũng thổi không có bao nhiêu gió. Từ trường quỹ là thương hội người đứng đầu, nhưng ở nhiều người thời điểm tuyệt không chủ động đi làm cái kia ác nhân, lời khó nghe sẽ chỉ khuyến khích bên cạnh người mà nói. Quyền tiền quân khoản phản đối ý nguyện mạnh nhất chính là hắn tải khương ngôn ý lần lượt bái phòng các phú thương về sau, các phú thương bí mật đi sòng bạc tám thành cũng là từ trường quỹ chủ ý. Khương ngôn ý đối với người khác đều hờ hững lạnh lẽo, lại đột nhiên chủ động nhắc tới từ trưởng quỹ, một cái là nghĩ cảnh cáo từ trưởng quỹ, tự mình biết hắn tiểu động tác thứ hai, là muốn cho ngày đó cùng từ trưởng quỹ một đạo nhập sòng bạc mấy người ngờ vực vô căn cứ. Quả nhiên tại Khương ngôn ý nói ra lời này về sau, không chỉ có An Thiếu Phu Nhân không nghĩ ra cái khác mấy cái phú thương đối mặt vài lần, nhìn từ trưởng quỹ ánh mắt đều có chút không giống. Từ trưởng quỹ không ngờ tới Khương Ngôn Ý lúc này mới đến một chiêu công tâm kế, nghĩ đến là biết rồi hắn bí mật hẹn các phú thương uống trà sự tình trong lòng bất an, chỉ miễn cưỡng hướng Khương Ngôn Ý giật giật khóe miệng. Hắn trước kia là nghĩ băng cùng mấy người phú thương thiếu quyên chút tiền, dù sao Pháp không trách chúng, liêu Nam Vương quyền thế lại lớn còn có thể bởi vì bọn hắn quyên tiền quyên ít, liền sao nhà bọn hắn không thành. Hiện tại Khương Ngôn Ý tự hồ biết ngẩng đầu lên người là hắn, nếu là đằng sau quên tiền không đủ tiền số, hắn cùng Khương Ngôn Ý lại có bao nhiêu khập khiễng, Khương Ngôn Ý quay đầu đem hắn hướng liêu nam vương trước mặt một cáo. vẻn vẹn đối phó hắn một cái tiểu thương giả, có thể cũng không phải là pháp không trách chúng. Từ trường quý càng nghĩ càng kinh hãi, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đến quyên tiền giờ lành, Lai Phúc từ lâu bên ngoài đã là khô chiêm gõ trống, phi thường náo nhiệt thương người biết đều lần lượt đi ra nhã gian đi bên ngoài quyên tiền. Từ trưởng quỹ làm chủ nhà, đến chào hỏi thương có tất cả người, Khương Ngôn Ý cùng An Thiếu Phu Nhân một đạo ra ngoài lúc, từ trưởng quỹ liền nói, sở trưởng quỹ có thể hay không mượn một bức nói chuyện. An Thiếu Phu Nhân nhìn ra từ trưởng quỹ là có chuyện muốn cùng Khương Ngôn Ý đàm, liền cùng Khương Ngôn Ý nói một tiếng, đi ra ngoài trước. Hoác kiêm ra một mực đi theo, Khương Ngôn Ý cũng là không lo lắng nguy hiểm, đến cửa trước chỗ, nàng mới biết rõ, còn cố hỏi, không biết từ trưởng quỹ muốn cùng ta nói chuyện gì. Từ trưởng quỹ ngượng ngùng nói, lúc trước tại trên phương diện làm ăn sự tình, mong rằng sở trưởng quỹ xin đừng trách. Khương Ngôn Ý nói, từ trưởng quỹ chuyện này, ngài không ra cái này cổ đồng canh cửa hàng, diêu sư phụ cũng sẽ không tới ta như ý lâu tới làm việc ta nên cảm tạ từ trưởng quỹ mới là... Từ trưởng quỹ bị Khương Ngôn Ý lời nói này nói đến một trận mặt cay, nhưng hắn cũng biết xưa đâu bằng nay. Một chút kinh doanh bên trên không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ, Liêu Nam Vương có lẽ chỉ sẽ cảm thấy là Khương Ngôn Ý mình sẽ không kinh thương tổng không đến mức trực tiếp đối phó hắn cho nên hắn mới không có sợ hãi. Có thể vấn đề bây giờ là Liêu Nam Vương quân đội thiếu tiền, Khương Ngôn Ý là tại giúp quân đội quyên tiền, hắn lại dẫn đầu để các phú thương thiếu quyên chút Liêu Nam Vương đoán chừng sẽ trực tiếp chơi chết hắn tư trưởng quỹ ăn nói khép nép nói cái này cổ đồng canh cửa hàng từ mổ không mở, lò xay bột mì cũng không mở, làm phiền sở trưởng quỹ khoan dung độ lượng, chớ có cùng từ mổ một giới thương nhân so đo. Khương ngôn ý giống như cười mà không cười nói, từ trưởng quỹ mời mấy vị viên ngoại đi xòng bạc lúc sợ không phải như vậy nghĩ tới. Khương ngôn ý đem sòng bạc nói hết ra từ trưởng quỹ càng là lòng tràn đầy tuyệt vọng còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng khương ngôn ý chỉ để lại một câu vương ra nhìn thấy quyên tiền quân tư số lượng không sai có thể không lại so đo nhiều như vậy. Từ trưởng quỹ biết vậy chẳng làm, hắn bản ý là nghĩ trong túi eo lưu thêm ít bạc sao liệu bây giờ lại đến bồi nhiều bạc hơn đi vào. Nhưng vì thân gia tính mệnh tiền tài những ngày vật ngoài thân lại đáng là gì. Đến công khai quyên tiền lúc tư trưởng quỹ là đầu một cái đi lên quyên tiền, trực tiếp quyên ra 30.000 lượng khoản tiền lớn. Lúc trước cùng tư trưởng quỹ chắp đầu mấy cái viên ngoại là triệt để trợn tròn mắt còn tưởng rằng khương ngôn ý cho lúc trước bọn họ nói đều là thật sự, tư trưởng quỹ cố ý để bọn hắn thiếu quyên chút chính là vì đem bọn hắn đá ra khỏi cục cầm tới nguyên bản thuộc về bọn hắn kia phần lợi ích tranh thù thời gian cũng làm cho gã sai vặt về nhà cầm ngân phiếu. Một chút tiểu thương giả đều là nhìn các phú thương cử động làm việc, gặp các phú thương từng cái gần như sắp quyên ra một nửa gia sản đi, dù là lại đau lòng bạc cũng đi theo góp. Dực đường kiếm không có bao nhiêu tiền, Tây Châu lại cằn cỗi, an thiếu phu nhân trong tay kia ba ngàn lượng ngân phiếu đã là nàng có thể lấy ra toàn bộ trước đó thương nghị lúc không ít phú thương căng hết cỡ cũng chỉ nguyện xuất ra một ngàn lượng bạc tới. Nhìn thấy tình hình này, nàng không khỏi cũng có chút không nghĩ ra, hỏi ngồi ở nàng bên cạnh Khương Ngôn Ý, sơ cô nương, đây là... Khương ngôn ý cũng không ngờ tới nàng vì từ trưởng quỹ một phen đe dọa sau quên tiền hiệu quả tốt như vậy trong lòng rất mừng nhưng cố kỵ là tại bên ngoài trên mặt vẫn như cũ một phái ổn trọng chỉ cười yếu ớt lấy đối với An Thiếu phu nhân nói xem ra tất cả mọi người muốn vì Tây Châu ra một phần lực hôm nay khó được không có lại có tuyết rơi mặt trời treo ở trên trời chỉ là cái không lắm nhiệt độ bài cảnh Hoắc Kiêm gia đứng sau lưng Khương ngôn ý vì che chắn trên mặt bớt nàng vẫn là trải không ít dưới tóc đến che lấp vì không hù đến người bên ngoài nàng không có cõng nàng chui này chịu nặng đại đao trong tay áo chỉ ẩn giấu một cây trùy thủ để thời khắc mấu chốt bảo hộ khương ngôn ý tiểu lâu đối diện nóc nhà bên trên có đồ vật gì dưới ánh mặt trời lóe lên một cái hoắc kim gia trong nháy mắt ngẩng đầu đi phát hiện có người hướng về phía khương ngôn ý bắn tên lúc hoắc kim gia lúc này hét lớn một tiếng đông ra coi chừng Cùng lúc đó, nàng rút ra dấu ở trong tay áo chùy thủ chỉ nghe tranh một tiếng, mũi tên tại chùy thủ bên trên cọ sát ra hòa tinh tử, lúc này mới bị ngăn. Tất cả mọi người không có lấy lại tinh thần, đối diện nóc nhà bên trên bóng người đã biến mất hoác kiêm ra cầm chùy thủ đuổi theo chạy qua từ lâu trước cổng chính quan công giống lúc lại đổ về đến ném đi chùy thủ, đem chuôi này thanh long yển nguyệt đao lấy xuống, nhỏ tiểu thân bản khiêng đại đao lần nữa vọt vào trong đám người. Đám người cái này mới lấy lại tinh thần, tiếng thét chói tay không ngừng, từ trường quỹ nhịp tim đều suýt nữa đình chỉ, Khương ngôn ý tại hắn nơi này nếu có cái gì tốt xấu, hắn một nhà lão tiểu sợ là đều phải mất mạng. chương 115, Khương ngôn ý trước đó không lâu mới trải qua đụng xe ngựa, lần này ám tiễn dù làm cho nàng cũng bị kinh sợ dọa kịp phản ứng sau ngược lại là 10 phần tỉnh táo nàng hướng người bên dưới trong đám nhìn thoáng qua, ngụy trang thành phổ thông bách tính Dương Tụ cùng Bình Thiệu bất động thanh sắc hướng Khương Ngôn ý gật đầu kiềm chế lấy không nhúc nhích. Lúc trước Khương Ngôn ý thì đệ suýt nữa bị xe ngựa đụng ngã, Dương Tụ Bình Thiệu là sở xương bình phái tới bảo hộ Khương Ngôn ý an toàn, lại đều không ở tại chỗ trong lòng hai người tự trách cực kỳ, nói cái gì cũng muốn về Khương Ngôn ý bên người tới làm việc lần này đến đây quyên tiền khương ngôn ý mặt ngoài chỉ dẫn theo hoắc kim gia một người nhưng dương tụ bình thiệu đều trong bóng tối nhìn trầm trầm các phú thương hộ vệ lúc này cũng vội tiến lên che chờ chủ tử nhà mình trốn vào lai phúc tử lâu an thiếu phu nhân còn không có trải qua dạng này hung hiểm bị nha hoàn diều lấy lúc đứng lên run chân đến kịch liệt sắc mặt cũng từng đợt trắng bạch nàng vừa rồi an vị tại khương ngôn ý bên cạnh cái mũi tên này phóng tới thời điểm nàng đầu óc trống rỗng cả người đều là mộc hiện tại tâm cũng nhảy dồn dập phảng phất là muốn từ trong cổ họng tung ra đi khương ngôn ý gặp nha hoàn của nàng gần như sắp đỡ không được nàng bận bịu dựng người đứng đầu an thiếu phu nhân đã hoàn hảo an thiếu phu nhân trên tay lạnh bút nàng miễn cưỡng hướng khương ngôn ý gật đầu không ngại Nàng chỉ là người đứng xem đều dọa thành dạng này, suýt nữa mất mạng tại lợi dưới tên Khương Ngôn Ý lại một mặt thong dong an trong lòng thiếu phu nhân không khỏi đối với Khương Ngôn Ý có mấy phần ý kính nể, có thể bị liêu nam vương coi trọng nữ tử, luôn có chút chỗ hơn người. Hôm nay đổi lại bất kỳ một cái nào thế gia quý nữ, sợ là đều làm không được giống Khương Ngôn Ý như vậy chấn định. Khương Ngôn Ý vịn an thiếu phu nhân tiến vào từ trưởng quỹ đơn độc vì bọn nàng chuẩn bị nhã gian, lại đối người hầu cửa nói, đi mời cái đại phu tới người phục vụ bận bịu ra ngoài mời đại phu khương ngôn ý tuy biết hoắc kiêm gia võ nghệ không tệ nhưng vẫn còn có chút lo lắng cũng sợ một chút phú thương tâm hoài quỷ thai, mượn cơ hội này phái người cướp đi quyên tiền ngân phiếu trần an được an thiếu phu nhân về sau nàng liền đi ra cửa tìm từ trưởng quý Từ trưởng quỹ dưới mắt chính rất đầu mẻ chán, đụng tới khương ngôn ý thở dài làm đến độ nhanh quỷ tới đất đi lên, giống như đại nạn lâm đầu nói, sở trưởng quỹ, hôm nay trận này ngoài ý muốn, quả nhiên là tai họa bất ngờ, vương ra nếu là cha được mong rằng sở trưởng quỹ thay từ mỗ nói một câu. Khương ngôn ý tự nhiên biết bắn lén người không thể nào là từ trưởng quỹ an bài, nàng hỏi quyên tiền ngân phiếu ở nơi nào. Đều lúc này, từ trường quỹ là vạn không còn dám ham khoản này tài, vội nói ta khóa vào trong khố phòng, có không ít tiêu tử nhìn xem, không ra được ngoài ý muốn. Khương ngôn ý lại nói, lòng người khó dò, hôm nay quyên tiền tiền tài cũng không phải một số lượng nhỏ, nếu có người già trang tặc nhân cướp đi ngân phiếu cục diện này nhưng phải từ trường quỹ mình thu thập. Có thể tại hồ ra rơi đài sau lập tức ngồi lên thương hội người đứng đầu vị trí, từ trưởng quỹ cũng không phải cái xuẩn, cùng đám thương nhân liên hệ nhiều năm, ai là đức hạnh gì hắn so khương ngôn ý rõ ràng hơn, dưới mắt bị khương ngôn ý ngẩn ấy, hắn cũng biết không được phớt lờ. Lại hướng phía khương ngôn ý thật sâu làm vái chào, cảm ơn sở trưởng quỹ đề điểm, sở trưởng quỹ đại ân từ mỗi suốt đời khó quên dặn dò xong từ trường quỹ khương ngôn ý quay người đang muốn về nhã gian liền gặp vừa mới đi ra cửa mời đại phu người phục vụ đã dẫn một vị nữ y hướng trên lầu đi đô hộ phủ đường cái dược đường cứ như vậy mấy nhà ngồi công đường xử án đại phu khương môn ý cũng kém không nhiều đều nhận ra lên lầu nữ y thân hình công cành khương ngôn ý đối với người này không có ấn tượng nghĩ đến kia nữ y cũng không phải đô hộ phủ đường cái phục cận đại phu như thế nào nhanh như vậy liền chạy tới Đại khái là có lúc trước nữ du y giáo huấn, nữ du y lại một mực xuống dốc lưới, nghe nói là nàng tinh thông dịch dung thuật, để điều tra quan binh cũng không có chỗ xuống tay. Khương ngôn ý bây giờ thấy nữ y thần trải qua liền căng cứng. Nàng đi lai phúc tiểu lâu đại sảnh dạo qua một vòng, Dương Tụ Bình thiệu hiện đóng vai làm thực khách sen lẫn trong đại sảnh, gặp Khương ngôn ý xuống lầu đến về sau, liền bất động thanh sắc đi theo nàng cuốn đi hậu viện. Đông ra thế nhưng là có gì không ổn địa phương Dương Tụ hỏi. Khương ngôn ý thấp giọng nói, vừa mới tiểu lâu người phục vụ nhận cái nữ y đi lên lầu cho an thiếu phu nhân nhìn xem bệnh ta lo lắng nàng là tiền chiều họ phương nữ y. Khương ngôn ý nói nữ y bọn họ có chú ý tới qua chỉ bất qua kia nữ y thân hình cồng kình tóc hoa dâm, hiển nhiên là cái đã có tuổi y bà tiểu lâu lại có nữ quyến bị sợ hãi, hai người lúc này mới không nghĩ nhiều bị Khương ngôn ý kiểu nói này, liền cũng cảnh giác. Dương tụ hỏi, phải làm sao mới ổn đây? Khương ngôn ý nói tất nhiên là hướng về phía ta đến, nàng muốn cứu Khương ngôn tích cũng không dám hướng ta hạ tử thủ, lúc trước con kia mũi tên có lẽ là nghĩ dẫn ra kiêm ra. An thiếu phu nhân còn ở trong phòng, không khỏi vạn nhất ta đi lên trước hai người các ngươi một hồi đóng vai làm tiểu lâu tiểu nhị tiến đến thêm nước trà, nhìn ta ánh mắt làm việc. Dương thụ bình thiệu dồn dập xác nhận, Khương ngôn ý lúc này mới quay người lên lầu. Trong gian phòng trang nhã, An Thiếu Phu Nhân ngồi ở bàn bát tiên bên cạnh để tóc hoa dâm y bà bắt mạch. Thiếu Phu Nhân bị kinh sợ dọa, hào hào tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể, lão thân mở an thần đơn thuốc, chiếu vào toa thuốc này bốc thuốc ăn được mấy lần liền vô ngại. Y bà thanh âm lạ thường hiền lành nhẹ nhàng, An Thiếu Phu Nhân hướng nàng nói câu đa tạ, lại đối khương ngôn ý nói, sở cô nương, người cũng nên cho vị này nữ đại phu tay cầm mạch đi. Khương Ngôn ý tại vào nhà trước còn không dám xác định cái này y bà có phải là họ phương nữ du y, nhưng vào nhà hậu văn đến trên người nàng kia gỗ cùng bình thường đại phu không giống nhau lắm mùi thuốc trên cơ bản liền có thể xác định. Làm đầu bếp cái khác không được khứu giác cùng vị giác so với người bên ngoài nhạy cảm chút. Khương Ngôn ý lúc trước phong hàn cạo gió, nghe được qua nữ du y trên thân mùi thuốc cùng cái này y bà trên thân không có sai biệt không khỏi nữ du y phát giác Khương ngôn ý giả bộ như không biết thân phận nàng dáng vẻ nói, cái mũi tên này không có làm bị thương ta, ngược lại là thành đông bên kia lại ra một cọc phóng ngựa đả thương người án mạng, quan phủ người bị trì hoãn ở bên kia, chẳng biết lúc nào tài năng tới. Nàng cố ý nói như vậy, là muốn cho nữ du y buông lòng cảnh giác, dù sao quan phủ người tới chậm chút cơ hội của nàng liền nhiều chút không đến mức đi cực đoan liều cho cá chết lưới rách. Phương trì dịch dùng gót cái già 7-80 tuổi lão thái thái không khác nghe được quan phủ người sẽ chậm chút tới ánh mắt khẽ nhúc nhích. An thiếu phu nhân thiện tâm, nghe được tới gần cửa ải cuối năm lại ra án mạng, khó tránh khỏi thổn thức một phen. Phương trì tại lúc này nói ta nhìn vị cô nương này khí sắc không thật là tốt có âm hư hòa thịnh chi thái, lão bà tử làm nghề y nhiều năm y thuật vẫn là quá quan cô nương nếu là tin được lão thân không ngại để lão thân thay cô nương châm cứu một phen. Khương ngôn ý trong lòng tự nhủ nàng tin được mới là lạ từ chối, đa tạ đại phu hảo ý, đi ra ngoài bên ngoài không tiện lắm, quay đầu ta mời ngài tới phù thượng bắt mạch đi. Phương chỉ tùy tiện đưa ra phải châm cứu, khương ngôn ý lần này từ chối nhã nhận cũng làm cho nàng tìm không ra lý do lại mở miệng. Phương chỉ đành phải cười xác nhận, nàng đi thu thập mình cái hòm thuốc lúc tay mò hướng cái hòm thuốc cách tầng bên trong khói mê ống chúc. Khách quan tiểu nhân đến cho ngài thêm bình trà nóng. Đúng lúc này, Dương Tụ mang theo ấm trà đi vào cửa, Bình Thiệu bưng một bàn bánh ngọt đi theo hắn phía sau, Phương chỉ đã mò tới khói mê ống trúc, gặp tình hình này, lại đành phải trước tiên đem khói mê buông xuống. Khương ngôn ý bất động thanh sắc quan sát đến nàng, tại Dương Thụ Bình Thiệu đem đồ vật bỏ lên trên bàn lúc cho bọn hắn một cái động thủ ánh mắt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dương tụ trở lại một cái tàu đường thối liền đem không có chút nào phòng bị phương trì quét đến trên mặt đất tại phương Chỉ kịp phản ứng trước đó, bình thiệu tiến lên trực tiếp đưa nàng một đôi tay tháo, phương trì thê thảm đau đớn lên tiếng. An thiếu phu nhân dọa đến hoa dung thất sắc từ ghế đứng lên, chưa tình hồn nhìn về phía khương ngôn ý, sợ cô nương đây là. Khương ngôn ý vuông chỉ bị chế phục cũng thở dài một hơi, nói người này là quan phủ truy nã trọng phạm. Bình thiệu đem phương Chỉ trên mặt người. Bên ngoài, cổ kéo một cái an thiếu phu nhân nhìn thấy một mặt nếp may lão thay thái trong nháy mắt biến thành cái một mặt hung tướng trung niên phụ nhân còn bị dọa đến lui lại một bước. Quan phủ người rất nhanh chạy tới an thiếu phu nhân thế mới biết khương ngôn ý trước đó nói phóng ngựa đả thương người chỉ là lừa gạt thiên nữ y. Khương ngôn ý vốn cho rằng đến chỉ là chút quan phủ tiểu lâu la đến phía trước cửa sổ xem xét nhìn thấy cưỡi tại ngựa cao to bên trên một mặt thúc lạnh người còn ngẩn người. Hắn làm sao đích thân đến? Một đoá tuyết hoa du du từ phía trước cửa sổ bay xuống, phố dài hai bên ốc xá san sát nối tiếp nhau trên mái hiên tích thật dày một tầng tuyết đạo bên cạnh dụng sạch lá cây cành khô bên trên kết liễu băng xương, xa xa nhìn qua giống như đúng như quỳnh nhánh ngọc thụ Phòng sóc một thân nhung giáp thân hình so tùng bách còn thẳng mấy phần, khuôn mặt thúc lạnh, hắn so bình thường chiến mã còn cao hơn nửa cái đầu mây đen ngựa đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, thở ra hơi nóng trong không khí hình thành một đạo xương trắng Tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của nàng, phong sóc tại trên lưng ngựa dương mắt hướng bên này trông lại. Bông tuyết bay tán loạn nhiều hơn, một mảng lớn một mảng lớn rơi đi xuống, thật vất vả trời trong xanh nửa ngày, đúng là lại tuyết rơi. Khương ngôn ý nhìn thấy phong sóc thu hồi ánh mắt từ trên chiến mã xoay người xuống dưới, giống như trực tiếp hướng tửu lâu tới bên này. Nàng tim không khỏi vì đó nhanh nhảy mấy lần. Trong từ lâu quả nhiên không ra khương ngôn ý sở liệu có cái phú thương nhìn chúng cuộc tao loạn này mang đến cơ hội tìm người giả trang đồng bọn đoạt thương hội quyên tiền ngân phiếu cũng may từ trường quỹ trải qua khương ngôn ý đề điểm về sau đã xem ngân phiếu đổi địa phương. Cùng từ trường quỹ thương lượng hiểu rõ lúc ấy tình huống là phủ nha tống lục sự phong sóc trực tiếp lên lầu đến tìm khương ngôn ý. Tướng mạo bên trên An Vĩnh Nguyên so phong sóc hung ác không ít nhưng An Thiếu Phu Nhân dám phạt An Vĩnh Nguyên quỷ ván giặt đồ cũng không dám nhìn thêm phong sóc một chút từ phong sóc vào cửa phòng sau nàng cả người liền đại khí không dám thở một tiếng. khương ngôn ý thấy thế, nghĩ đến quan phủ người đến có thể từ quan phủ người đưa An Thiếu Phu Nhân trở về an toàn bên trên cũng có bảo hộ liền để An Thiếu Phu Nhân về trước đi an thiếu phu nhân cầu còn không được lời khách sáo đều không có nói với khương ngôn ý vài câu mang theo nha hoàn liền vội vàng rời đi khương ngôn ý giờ khóc giờ cười lít nhìn phong sóc nói nhìn ngươi đem người dọa đến cố kỵ dương tụ bình thiệu còn ở trong phòng phong sóc không có làm cử động thất thường gì chỉ nhìn khương ngôn ý một cái nói sao liền không có hù đến ngươi câu nói này không giống như là tại chọc người nhưng khương ngôn ý chính là không khỏi cảm thấy nóng mặt nàng mau nói công sự ngươi nhìn ta giúp ngươi bắt được ai Phong sóc nhíu mày hướng trên mặt đất nhìn lại, hắn chưa thấy qua nữ du y, nhưng thẩm xong trong đại lao tiền triều bộ hà cũ, lại để cho họa sĩ án lấy lời khai họa qua nữ du y bức họa kết hợp những cái kia đặc thù, hắn vẫn là một chút liền nhận ra được. Tiền triều bên cạnh hoàng hậu đại cung nữ, phương chỉ hung hăng xì một tiếng khinh miệt loạn thần tặc từ. Ta đại tề giang sơn tuyệt không phải các ngươi bọn chuột nhất ngồi ổn Phong sóc cười lạnh, ngồi ồn ngồi không vững, ngươi đại tề nước cũng diệt hơn 10 năm. Phương chỉ sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới. Phong sóc phân phó tại cửa ra vào chờ lệnh hình nghiêu, đem người mang đi. Hình nghiêu rất mau dẫn lấy thị vệ vào nhà kéo đi rồi Phương chỉ, phong sóc nhìn còn ở trong phòng dương thụ bình thiệu một chút. Hai người làm bộ không thấy được ánh mắt của hắn, rủ xuống cái đầu xừ trong phòng chính là không chịu đi. Phong sóc người thế nào, tự nhiên có thể đoán được đây đại khái là sở sương bình phân phó, cuối cùng hắn chỉ vuốt vuốt Khương Ngôn Ý đỉnh đầu quay lại cho ngươi ghi công, nhưng về sau không cho phép mạo hiểm nữa. Hắn là nghe nói có người bắn lén suýt nữa làm bị thương Khương Ngôn Ý mới từ Tây Châu Đại Doanh chạy tới. Khương Ngôn Ý trong lòng cao hứng, giữa lông mày đều là ý cười ta một tập quân thư thô tính cũng có 15 vạn lượng. Con số này là phong sóc không nghĩ tới. Hắn hơi có chút ngoài ý muốn chọn lấy hạ lông mày, người lấy đao chống đỡ lấy người cổ buộc bọn họ khuyên. Nếu không phải cố kỵ dương tụ bình thiệu hai người còn trong phòng, khương ngôn ý rất muốn bóp lấy trên cánh tay hắn thịt hung hăng vặn bên trên một vòng. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, mới không phải. Phong sóc nhìn nàng cùng chỉ sù lông mèo, khóe miệng kéo ra một vòng ý cười ôn nhu hiếm thấy. Đi thôi, bản vương tự mình đưa ngươi trở về. Khương ngôn ý sợ Hoắc Kim gia gặp được nguy hiểm gì, để bình thiệu đi tìm người. Nàng chân trước mới nói xong, chân sau xuống lầu liền gặp được Hoắc Kim gia. Hoắc Kim gia trên tay còn cầm chuôi này đẫm máu quan công đao, cách nàng trong vòng một trượng căn bản không ai dám tới gần, phát hiện nàng hướng bên kia đi, vây xem bách tính liền tự động cho nàng nhường ra một con đường. Nhưng Hoắc Kim gia ủ dụ cúi đầu, một mặt bụi bẩn, phẳng phất là cái tự nhận không may kẻ xui xẻo Gặp Khương ngôn ý câu nói đầu tiên là đông ra ta hạ đao quá ác quên để lại người sống lúc trước giết sạch rồi tập kích lò xay bột mì người khương ngôn ý nói muốn muốn cái người sống hoắc kiêm gia vẫn đem việc này nhớ đến trong lòng khương ngôn ý không ngờ tới nàng ảo não thành như vậy lại chỉ là bởi vì việc này trần an nàng không có việc gì đã bắt được chủ mưu hoắc kiêm gia một đôi mắt lúc này mới lại phát sáng lên biết được chủ mưu chính là hại chết cha nàng cái kia nữ du y, Hoắc Kiêm gia hận không thể mang theo đại đao lập tức đi chặt đầu, Khương Ngôn ý cho nàng nói quan phụ còn phải thẩm vấn nữ du y, Hoắc Kiêm gia buồn bực thỉnh thịch nói, thẩm xong sau muốn chặt đầu liền để ta đi. Nàng quay người giữ cửa ải công đao còn cho Lai Phúc Tửu lâu hòa kế, hòa kế tiếp nhận đại đao, nhìn xem phía trên còn không có vết máu khô khốc, một trận run chân. Nữ du y vào tù quân tư cũng chủ đến một bộ phận, Khương Ngôn Ý chỉ cảm thấy trong đầu cây kia kéo căng mấy ngày dây cung lập tức nới lỏng. Nàng tâm tình tốt liền thích chui phòng bếp chơi đùa, hỏi Hoác Kiêm gia cùng thua quỳ các nàng muốn ăn cái gì. Hoác Kiêm gia tại lò xay bột mì ngừng lại gặm dưới bánh bao mì tôm lúc thường xuyên nghe Bình Thiệu nói Khương Ngôn Ý làm củi nồi cơm miếng cháy là nhất tuyệt. Nàng tới đã lâu còn không có hưởng qua Khương Ngôn Ý làm củi nồi cơm, lúc này nói muốn ăn củi nồi cơm. Dương tụ bình tiểu tổng không đến mức cùng một cái tiểu cô nương tranh thua quỳ mặc dù càng muốn ăn hơn lạp xưởng nấu cơm nhưng hoắc kim ra gầy gầy nho nhỏ cùng cái đậu đinh nàng không tự giác liền để lấy nàng chút cuối cùng cơm tối là củi nồi cơm đông loại non khoai tây cùng xanh biết động lòng người đậu hà lan dùng mỡ lợn hỗn hợp có dầu vừng vào nồi một xào khoai tây khối cùng đậu hà lan trên đều bọc một tầng màu vàng kim nhạt bóng loáng thức ăn chay cùng mỡ động vật kết hợp kích phát ra mùi thơm luôn luôn phá lệ mê người. Khờ ngôn ý chỉ để vào chút muối, có chút nguyên liệu nấu ăn cần nồng dầu xích tương, nhưng củi nồi cơm ăn một cái nguyên chấp nguyên vị mới gọi đất nói. Xào ngon miệng sau nàng hướng trong nồi tăng thêm chút nước, để dưới đáy khoai tây cùng đậu Hà Lan không đến mức bị cháy khét lại đem nấu đến 7 thành quen gạo đắp lên đi, lại dọc theo cạnh nồi suối bên trên trước đó lịch gạo lịch ra thuần hương nước cháo. Cơm mùi thơm cơ hồ toàn nấu tiến vào nước cháo bên trong, dùng nước cháo củi đốt nồi cơm ra nồi sau gạo mùi thơm sẽ càng thêm nồng đậm in dấu ra miếng cháy khẩu vị cũng càng tốt hơn, đồng thời lại càng dễ dính liền, dù sao nước cháo bên trong tinh bột hàm lượng khá cao chỉ bất quá đối lửa đợi đem không yêu cầu cao hơn vì phối hợp củi nồi cơm khương ngôn ý còn nấu cách canh sườn trong canh tăng thêm sa sâm hoàng kỳ đương quy cây trà nấm những thuốc này dùng nguyên liệu nấu ăn xương sườn hầm đến mềm nát dùng đũa nhẹ nhàng đụng một cái liền cốt nhục tách rời chất thịt cửa vào mềm non một chút không củi canh tươi hương thuần túy ôn dưỡng bổ dưỡng trước đó ướp ra vị thịt khô khương ngôn ý dùng hết muối ăn phối hợp cộng hoa tỏi non xào còn không có ra nồi đâu một đám người liền bị mùi thơm câu đến chịu không được canh giữa ở cửa phòng bếp chờ lấy ăn cơm Già muối ăn bị thịt khô xào lăn ra dầu thấm xào qua đi, có một phong vị khác, chọn một đũa già muối ăn đào cơm, căng hết cỡ cũng còn có thể lại đến nửa bát. Hoắc Kiêm ra bữa cơm này ăn đến quá no bụng, cuối cùng chỉ có thể ngồi phịch chờ bên cạnh lò lửa nằm ngay đơ. Quách Đại Thẩm đả thương tay, Dương Tụ cùng Bình Thiểu Phi thường tự giác nhận thầu bát đũa khó được có thanh nhàn thời điểm khương ngôn ý tại bên cạnh lò lửa cho hai cái tiểu nha đầu nói chuyện vở hoắc kiêm gia còn thỉnh thoảng sẽ ứng khương ngôn ý một tiếng trước kia thích nghe nhất khương ngôn ý kể chuyện xưa thu quỳ ngược lại là tập trung tinh thần đều đặt ở nạp đế giày bên trên khương ngôn ý chỉ là nhìn kia đáy giày lớn nhỏ liền biết nàng khẳng định là cho la thợ rèn làm nghĩ đến cửa ải cuối năm thoáng qua một cái nha đầu mốc này liền phải lập gia đình khương ngôn ý lại đột nhiên có điểm mẹ già thương cảm Nàng đối với Thu Quỳ nói, về sau đến hắn bên kia, hắn nếu là dám đối với ngươi không tốt nhất định phải trở về cùng ta nói, cũng đừng ngây ngốc bị khinh bỉ. Lò lửa củi khô lúc bốc đốt Thu Quỳ sững sờ ngẩn đầu đến xem khương ngôn ý, hóc mắt chậm rãi đỏ lên, gật đầu một cái nói tốt. Hoác kiêm già ôm bụng gian nan đổi tư thế, lạnh manh lạnh manh nói, hắn dám đối với ngươi không tốt ta chặt đầu hắn. Lời này thành công dọa đến Thu Quỳ cuốn tới tay. Nàng vội vàng nói, hắn đối với ta rất tốt, mỗi lần sang đây xem ta, đều sẽ mua cho ta đồ chơi làm bằng đường hoặc mứt quả. Hoác kiêm gia nói, cha ta trước kia cũng mua cho ta. Nàng dò xét một chút thu quỳ dùng để nạp đế giày vải thô, hỏi, Tây Châu như thế lạnh, ngươi nạp đế giày lúc khảm nhanh ra dê đi vào giữ ấm chút. Nàng trước kia đi theo cha nàng vào Nam Gia Bắc thời điểm, đến phương Bắc địa giới, cha nàng đều sẽ tìm người đặt trước làm một đôi da dê dày Nhớ tới chuyện cũ, hoác kiêm ra đáy mắt có chút nhàn nhạt thương cảm. Thua quỳ tay nắm lấy châm tại thái dương phủi phủi, mới tiếp tục hạ châm, cửa hàng bên trong đều chỉ bán cả trương da dê nguyên liệu ta không dùng đến nhiều như vậy. Dùng để làm quần áo da dê cũng không phải trực tiếp từ dê trên thân lột bỏ đến liền thành, còn phải trải qua rất nhiều nói tự xử lý, bị như thế một chỗ lý, giá tiền cũng lật ra gấp mấy lần hoác kiêm gia nghe vậy nhân tiện nói kia quyền gia cừu trục dù sao vô dụng ngươi đem nó dọc xuống đến nạp đế giày đi nàng nhìn về phía khương ngôn ý đông ra ngươi cảm thấy thế nào thua quỳ cũng trông mong nhìn xem khương ngôn ý khương ngôn ý hiện tại cũng hoàn toàn không đối kia quyền gia cừu trục ôm bất kỳ hy vọng gì nói cầm dùng đi thua quỳ nghe xong vội vàng vui mừng hớn hở đi lấy kia quyền gia cừu trục nàng so với la thợ rèn số đo dùng bút than vẽ lên cái giày bộ dáng cầm lấy cây kéo liền bắt đầu cắt Khương ngôn ý bật cười lắc đầu chính cảm khái sau khi dùng cái kéo cắt dày bộ dáng Thua Quỳ đột nhiên ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Khương ngôn ý quay đầu nhìn nàng, thế nào? Thua Quỳ cầm quyền da cầu trục tới cho Khương ngôn ý nhìn, hoa hoa, bên trong có cái gì? Khương ngôn ý nhìn thấy quyền da cầu trục ở giữa nhất địa phương bởi vì cắt bỏ sau lộ ra cách tầng, ngây ngần cả người. Khó trách chỉ thanh bọn họ nắm vuốt biên giới tìm cách tầng tìm không thấy, nguyên lai là tại ở giữa nhất nàng lấy ra cách tầng bên trong hai khối lớn cỡ bàn tay ố vàng bản vẽ nhờ ánh lửa nhìn kỹ phát hiện trên bản vẽ đúng là địa đồ chỉ bất quá chữ viết chỉ có to bằng hạt vừng nhỏ hiện tại ngoại giới đều biết tàng bảo đồ là giả không tiếp tục nhìn chằm chằm tây châu bên này kết quả tàng bảo đồ lại là thật sự khương ngôn ý tim đập bịch bịch bây giờ phong sóc nếu là âm thầm phái người đi tìm cái này kho báu không chỉ có không cần lo lắng lục lâm cướp đoạt còn có thể bất động thanh sắc đem tây châu quân phòng đều làm phần sáu tới đây là hết chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện com